Nàng quá bất đồng, bất đồng đã có khi hắn thậm chí đều chán ghét nàng này phân bất đồng, luôn là làm hắn cho rằng ở quên nàng thời điểm, hắn vẫn là đối nàng nghiệm nghiệm không thôi. Thế chiều cùng một đám tiểu đồng bọn ở bên nhau học tập sau, hắn không giống người thường liền biểu hiện ra tới, không phải ai đều giống hắn như vậy có vượt quá mọi người tiếp thu năng lực cùng lực lĩnh ngộ. Người quá mức đặc biệt, trên người sẽ có quá nhiều khen ngợi, khó tránh khỏi sẽ làm người trở nên chân chính tiêu căng bá đạo lên, lại vân yên để tránh nhi tử như thế. Này đó thời gian nàng liền một tức cũng không rời hắn thân, dạy hắn một ít đồ vật Nếu như hắn tiểu đồng bọn Bảo Nghi ở, nàng ở khen hắn hảo đồng lúc sau, sẽ nói cho hắn Bảo Nghi ưu tú chỗ, tỉ như Bảo Nghi nhảy đến xa, Bảo Nghi sẽ họa lớn lên rất giống nguyên vật họa, còn có hắn cười rộ lên hàm răng thực bạch, về sau khẳng định sẽ trở thành một cái tuấn tú tiểu ca. Nếu như là tiểu đồng bọn Xuân Ca ở, nàng liền sẽ nói cho hắn Xuân Ca rất biết chiếu cấu người, tỉ như muốn quá tiểu mương, Xuân Ca liền sẽ ngồi sổm tới bối hắn qua đi Xuân ca còn sẽ tay không chào cá, sẽ viết, thật xinh đẹp giao tự, còn sẽ sướng thực lành lót Xuân ca. Nàng ở khen ngợi hắn rất nhiều, cũng dạy hắn đi biết người khác có một ít đồ vật, hắn không có, cũng sẽ nói cho hắn không phải mỗi người đều sẽ có được sở hữu ưu điểm, tựa như hắn có, người khác cũng không có. Nàng làm hắn học đi học được tán dương người khác sở trường, thật giống như người khác tán dương hắn chỗ đặc biệt giống nhau. Nàng chậm rãi dẫn đường, hướng dẫn từng bước, cũng không muốn bước cho thật chặt làm hài tử lần sinh áp lực nàng cân nhắc quá nhiều, cho nên mặt ngoài nhìn nàng vẫn là cái kia nhàn nhã quý phu nhân, nhưng kỳ thật là một lát đều thả lỏng không được. Như thế nghĩ đến, nàng lại may mắn hiện tại thân ở Giao Thủy Thành, có một hoàn cảnh nhưng làm nàng hảo hảo dạy dỗ Hải Tử. Thừa dịp tiểu đồng bọn nhiều, tinh lực tràn đầy Nhi Tử theo chân bọn họ ở bên nhau lại vui nhiều học đồ vật, lại vân yên ngày ngày giáo Nhi, cũng chưa như thế nào có tâm tư đi bận tâm Ngụy Cẩn Hoàng. Ngụy Cẩn Hoàng nhân bị huyện quan gửi gắm, luôn có chút canh giờ muốn đi cho người ta giảng đường cũng không phải thường xuyên ngốc tại bọn họ mẫu tử bên người, mà là lâu lâu mà bồi ở bọn họ bên cạnh. Hắn nếu là theo đôi mẹ con này, hắn cùng một đường cũng không cổ họng một chữ, chờ bọn họ ngồi xuống nghỉ tạm sau, hắn cũng chỉ sẽ tính tỏa ở một bên không nói, chỉ có đại thế chiều chiều hắn rối tay sau, hắn mới có thể ôm quá Tiểu Nhi, nghe Tiểu Nhi cùng hắn chí thanh chí khí mà nói chuyện. Ngụy Cẩn Hoàng ở ngày trước đem đi theo mang theo mấy dương thư tặng hai dương cấp Giao Thủy Thành, bởi vậy, Giao Thủy Thành lao cái kia khôn khéo lão nhân ở trong thành đại tuyên hắn việt thiện hiện tại ngụy cẩn hoàng ở giao thủy bên trong thành so phía trước càng là chịu người tôn kính nếu là có kia lớn mật tiểu nhi đi ở trên đường thấy hắn cũng sẽ tráng tráng lá gan đem trên người ẩn giấu hồi lâu đương ăn vật ăn quả khô tử đưa cho hắn ăn cũng nhân thế chiều học tập việc chờ 9 tháng qua đi ngụy cẩn hoàng lại kéo dài ngốc tại giao thủy thành thời gian lúc này trong kinh ngụy phủ gửi thư nói chúc tuệ chân có thai mà trường huynh lại chấn nghiêm cấp lại vân yên tới tin trùng dựa như phía trước tới mỗi phong thư giống nhau, câu chữ toàn nói vẫn là nàng cùng nàng tiểu nhi an uy, nói rõ đều là hàng ngày khóa sự, vưu là nhất thiết dặn dò nàng không cần ham chơi đùa bị bệnh thân mình, lại vân yên chỉ có từ cẩu cho nàng tin chung biết được tẩu tử thân mình không tốt, huynh trưởng công vụ bận rộn, nàng liền giấu diếm huynh trưởng nàng bệnh nặng việc, thiếu chút nữa chết bệnh, huynh trưởng vừa lúc gặp lúc này thăng đến lại bộ thị lang, công sự cuốn thân, ở cảm kích tiểu thê bệnh nặng việc sau sầu lo không thôi, hơn nữa tiểu nhi cũng là thân mình không tốt. Hắn hiện đã ở vào sức đầu mẹ chán chung, mà nhậm kim bảo thấy tình thế không đúng, đã huy hề, còn mang theo phương đại phu, còn có hắn hiệu thuốc tốt nhất đại phu chạy tới trong kinh, làm mợ tự mình chiếu cô cháu ngoại trai tức phụ đôi mẹ con này. Lại vân yên thấy cậu đã ra tay, trong lòng liền tính lo âu, nhưng còn tính chẳng ổn. Trong nhà việc, nàng không có nói cho Ngụy Cẩn Hoàng nghe, nhưng tới rồi 10 tháng đế, lại tiếp trong kinh, cậu chi tin, nàng mới biết Ngụy Cẩn Hoàng viết tin các cậu, làm hắn ở kinh thành nếu là có nhà muôn việc nhưng lấy hắn cấp thác tin đi tìm sở chờ ra. Cậu tin đến cuối cùng, lại nói hắn ở kinh thành này đoạn thời gian, sinh ý việc bị một chút hắn cha không ra trợ lực, hỏi lại Vân Yên có không cảm kích. Lại Vân Yên tiếp tin đêm đó xem bãi tin, cân nhắc hồi lâu mới viết hồi âm. Chờ nàng người lấy đi tin sau, nàng nhìn nhìn trên giường ngủ say tiểu nhi, xoay người đi đến cạnh cửa, hỏi cạnh cửa gác đêm xuân hoa, vừa mới đại công tử đã tới. Đã tới, nghe nói ngài đang xem tin, hắn liền đi rồi. Xuân Hoa nhẹ giọng địa đạo. Nhưng có nói gì lời nói? Chưa chí một ngữ. Lại Vân Yên nhẹ cầm hạ đầu, dục muốn xoay người, liền lại nghe Xuân Hoa do dự địa đạo, nô tỉ có một lời nói không biết đường nói không lo nói. Dứt lời. Lại Vân Yên nhìn nàng, nhàn nhạt địa đạo. Đại công tử này đó thời gian, mỗi ngày ban đêm lúc này đều sẽ lại đây xem một cái, cũng không phải chỉ có đêm nay đã tới. 74 mới nhất đổi mới. Đường giao thủy thành vào đông, thời tiết trở nên lạnh lên. Dòng suối nhỏ gian thủy cũng lanh đến thấu xương sau, tiểu học tử nhóm mới theo nhà mình đại nhân các hồi các tộc, ai về nhà nấy, náo nhiệt một hồi giao thủy thành liền lại an tĩnh xuống dưới. Nhân bọn họ trở về, lúc này giao thủy thành tĩnh đến làm người bị thương. Mất đi dĩ vạng những cái đó bên người kết bè kết đội tiểu đồng bọn, ở bên trong giao vài cái hảo đồng bọn ngụy thế chiều vài thiên đều buồn bã mất mát, làm chuyện gì đều nhắc không nổi tinh thần, đó là niệm thư tập viết tâm tình cũng đã không có, hôm nay hắn không có nhịn xuống luôn là hỏi lại Vân Yên hắn tiểu đồng bọn khi nào mới có thể trở về. Lại Vân Yên trả lời hắn, chờ đến tiếp theo cái mùa, đại gia cánh thượng đều mọc ra lông chim, có thể bay đến trời cao thượng, ngươi cũng như thế, khi đó các ngươi tất sẽ gặp nhau. Ngụy Thế Triều tiếp theo câu nói liền trọc thủng hắn mẫu thân quá mức lãng mạn đáp lời, chính là Hài Nhi cùng Bảo Sơn bọn họ đều không có thần Sơn ra ra sở hữu cánh. Ngụy Thế Triều nghe trưởng Lao nói qua, giao thủy thần Sơn ra ra trên người dài quá hai đối đại cánh có thể bay qua tối cao sơn, thẳng tới thiên đình Nhưng đó là thần tiên mới có cánh, hắn cùng bảo sơn bọn họ đều không có. Dứt lời, còn sờ sờ chính mình bả vai, xác định chính mình trong lời nói chân thật tính. Lại vân yên cười, gắt gao tiếp được hắn, nàng ôm hắn cười một hồi, mới nói, phải đợi các ngươi trưởng thành, thả phải có duyên, các ngươi mới có thể gặp nhau. Muốn hồi lâu sao? Muốn hồi lâu? ngụy thế chiều liền trầm mặt xuống dưới, khuôn mặt nhỏ thượng tràn ngập một mảnh ảm đạm. Hải Nhi có thể hay không dẫn bọn hắn đi? Hắn hỏi, cũng nói, Hải Nhi đem kim châu tự cho bọn hắn, bọn họ cầm đi làm cho bọn họ cha mẹ cùng trên đường a bà đổi bánh ăn, như vậy liền sẽ không đói bụng. Lại Vân Yên nghe vậy, trên mặt cười cũng thương cảm lên, nàng dưỡng Hải Nhi chung không phải ích kỷ người, hắn biết đối hắn người tốt hảo, này thật sự là quá tốt. Chính là, hắn là bọn họ Hải Nhi, mấy năm nay gian, không biết muốn đi nhiều ít địa phương, muốn gặp phải nhiều ít tụ tán. Nếu là số lần nhiều Đem hắn nho nhỏ tâm cũng ma đến ngạnh làm sao bây giờ. Bọn họ muốn đi theo bọn họ cha mẹ xuống qua, bọn họ còn có khác lộ phải đi, tựa như thế chiều muốn đi theo cha mẹ xuống qua, muốn đi theo chúng ta cùng nhau đi giống nhau. Lại vân yên nhẹ nhàng mà trả lời hắn, nhịn không được ở tóc của hắn thượng khẽ hôn một cái. Nàng thực chân quý hắn, thật là luyến tiếc hắn thương một chút tâm. ngụy thế chiều không nói nữa, hắn xoay người, vươn tay nhỏ ôm hắn mâu thân đầu, yên lặng mà ở nàng vai gian rơi lệ. Ở cái này mùa đông tiến đến tháng thứ nhất, bọn họ rời đi giao thủy thành, muốn đi đi xuống một cái bốn mùa như xuân tiểu thành trấn hàn. Lại vân yên cùng ngụy cẩn hoàng thương lượng, lần này rời đi bọn họ ban đêm lặng yên không một tiếng động mà đi, không cần kinh động địa phương bá tánh hảo. ngụy cẩn hoàng ứng hảo, nay hàng đêm gian, đoàn người không làm ra cái gì tiếng vang rời đi lưng chừng núi thượng nơi ở chỗ. Chỉ là kiệu thanh từ từ, vó ngựa tranh tranh, lại như thế nào cẩn thận mà không phát ra đại động tĩnh. Một đội gần 50 nhân mã vẫn là làm ra một ít tiếng vang ra tới. Mà khi bọn hắn vừa đến thành khẩu, còn không có ra khỏi thành một khi, phía sau vẫn là đuổi tới không ít địa phương ba cánh, đưa tới không ít đã sớm chế hảo bị thỏa đáng lương khô. Lúc này lại vân yên trong lòng ngực vừa rồi còn nửa ngủ không tỉnh ngụy thế chiều đột nghe bảo nghi xuân ca bọn họ thanh âm, đột nhiên từ lại vân yên trên người ngồi dậy. Lại vân yên duỗi tay đem trên người hắn bọc lông cao áo mặc tốt, thả hắn xuống đất. Nàng tinh tọa ở trong tiệu xúc lên Ở nô buộc trong tay dẫn theo ánh đèn, nhìn này mấy cái tiểu đồng bọn cá biệt. Không biết Thế Triều nói gì lời nói, bảo Nghi khóc lên, cầm trong tay tay nải đưa cho Thế Triều, liền khóc lóc chạy đi rồi. Xuân Ca cũng lau mắt, cầm trong tay bao vây đưa cho đứng ở bọn họ bên cạnh người hầu, lại đem Thế Triều phóng tới nhân thủ chung sau, hắn cấp Thế Triều nắm thật chặt áo khoác, cuối cùng Triều Thế Triều làm đến vai chào, liền xoa nước mắt lưu luyến mỗi bước đi mà đi rồi. Thế Triều đứng ở kia nhìn bọn họ đi xa, khuôn mặt nhỏ thượng tất cả đều là nước mắt. Lại Vân Yên ở trong tiểu nhìn hắn nhìn bọn họ rốt cuộc nhìn không thấy, nàng hạ tiệu đem hắn trở về. Lúc này phía trước hộ vệ lại lần nữa dẫn đầu, cưới ngựa Ngụy cẩn hoàng lại đây đem khóc lóc Ngụy thế chiều phong tới chính mình phía trước, thế chiều tay chặt chẽ mà ôm hắn, khóc lóc nói, phụ thân. Ngụy cẩn hoàng vô vô vai hắn, an ủi hắn nói, đừng khóc, cha ở. Hắn ở dương cương khi, nhìn lại Vân Yên liếc mắt một cái. Đi bãi. Thấy hắn không nói, lại Vân Yên chiều hai cha con cầm hạ đầu làm đánh vải mảnh nha hoàn buông tay. Chờ vải mảnh một chút, trong tiệu chỉ có Minh Châu phát ra u áng quang, lại Vân Yên lấy bố chắn hạt châu, thân mình sau này nằm đi, duỗi tay xoa đầu, mệt mỏi mà khẽ thở dài. Nguyệt có âm tình tròn khuyết, người có vui buồn tan hợp, vô luận tuổi lớn nhỏ, thế sự đối ai đều đại khái như thế. Bọn họ tới rồi dưới chân núi, thượng ngưng ở dưới chân núi xe ngựa, lại đuổi vài thiên lộ, vẫn luôn thân thể không tồi lại Vân Yên cảm thấy thân thể khôn đốn lên, đầu càng là đau đớn. Này đêm không khỏe vô pháp che giấu, vẫn là gọi tới đi theo đại phu lại đây bắt mạch. Tìm tôi, là chứ phong hàn. Lúc này bọn họ thượng ở lộ chung không có bóng người chỗ, bên này mùa đông mùa mưa lại tiến đến, khắp nơi đều vô can táo chỗ dung bọn họ tạm thời nghỉ tạm, lại vân yên liền lệnh đội ngũ như cũ đi phía trước đi, mỗi ngày nô tỷ dừng lại hai lần sắc thuốc cùng nàng uống chính là uống lên mấy ngày khổ dược, bọn họ cuối cùng tới ấm áp không thôi tàng ôn huyện. Màn đêm buông xuống, lại v thiêu đến nàng chính mình đều thần trí không rõ, chờ thêm hai ngày tỉnh lại sau mới biết chính mình này một bệnh có điểm nghiêm trọng. Đại phu nói được tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. phía dưới nô tỳ toàn lo lắng không thôi, lại vân yên đảo cảm thấy chính mình vận khí không tồi, mệnh không nên tuyệt, tới rồi hảo địa phương mới bệnh, vừa thấy chính là cái có thể hưởng phúc cả đời mệnh. nàng như thế cùng bên người nha hoàn cười ngôn nói, làm cho thu hồng đông vũ này hai cái bên người nha hoàn toàn đối với các nàng chủ tử dở khóc dở cười. bất quá chủ tử là cái nghĩ thoáng. Nào đến minh bạch, phía dưới người nhật tử cũng tốt hơn, thấy nàng hảo, đại công tử cũng không hề cả ngày níu chặt mi ra vào, phía dưới người cũng là nhẹ nhàng thở ra. Lại vân yên ở cảm thấy chính mình muốn ngã xuống phía trước, đã kêu nha hoàng chạy nhanh đem ngụy thế triều ôm đến ngụy cẩn hoàng kia chỗ, chờ đến nàng mới hảo một chút, ngụy cẩn hoàng không làm nàng lên tiếng, liền trước đem hải tử ôm trở về. Mẫu thân, mẫu thân, ngươi cuối cùng thấy ta, ta đem kinh thư tất cả đều bối hảo, này liền niệm cho ngươi nghe. Ngụy thế chiều bất chấp hán trách hắn mẫu thân quá tâm tàn nhẫn, một hai phải đem mấy ngày nay niệm thư đều bối cho nàng nghe, sợ nàng lại nói hắn niệm không hảo thư liền không thấy hắn, cũng không bồi hắn ngủ. Hảo, ngươi nề bãi. Lại vân yên bật cười, nhìn hai tử kiều nộn mặt, thấy thế nào đều cảm thấy hắn hảo đáng yêu. Ngụy cẩn hoàng liền bò đến nàng bên người, tiểu hai tử dung đùi đắc ý mà cong lên hắn đọc lầu lầu thư, niệm xong uống qua đông vũ vì hắn bưng tới nhiệt canh, liền chui vào lại vân yên trong lòng hỏi, Nương. Đêm nay đừng đuổi Thế chiều đi rồi. Lại vân yên mỉm cười gật đầu, nhẹ vỗ về tóc của hắn, nàng nhẹ nhàng vỗ hài nhi bối, chấn an hắn đi vào giấc ngủ. Chờ hắn không sai biệt lắm ngủ khi, nàng mặt hướng một bên tĩnh tỏa nam nhân nhìn lại, chiều hắn cười nói nhỏ một câu, đa tạ đại công tử. Ngụy Cẩn Hoàng nên hướng nàng gương mặt tươi cười, im lặng mà gật đầu. Nàng thân mình mệt, vài thiên đều hạ không được giường, trong kinh lúc này cũng có khi cách gần hai tháng không tới tin, nàng mỗi ngày đều ở ngóng trông việc này Ngụy Cẩn Hoàng là biết đến. Hán tính sinh hoạt, bọn họ ở lộ chung một đường đều khói mã chạy tới Tàng Ôn huyện, ấn phía trước đưa đi tin Nhật tử tính. Hơn nữa đến Tàng Ôn huyện thời gian còn phải nửa tháng bọn họ mới có thể thu được tin. Hiện nay mau tới gần cửa hải cuối năm, này năm trước sợ là muốn thu một lần tin, nàng mới an tâm được. Nàng từ trước đến nay tâm trọng, nhưng thiện ngụy trang, trên mặt nhìn không có gì, tất nhiên là nói nói cười cười không ngừng, ai cũng thăm không tới nàng trong lòng rốt cuộc có vài phần cân nhắc. Ngụy Cẩn Hoàng cùng nàng ở chung hai đời. Đến này thế mới hoàn toàn sáng tỏ nàng đối coi trọng người cùng sự có bao nhiêu khẩn trương. Tựa như tiểu nhi, đó là nàng bệnh đến muốn ngã xuống, cũng vẫn là ở ngã xuống phía trước vội làm người đem hải tử ôm tới rồi hắn chỗ, làm hắn đừng kinh hách ở hắn. Mà trong kinh huynh tẩu sự, nghĩ đến nàng hiện giờ cũng là ngày ngày treo ở trong lòng, một ngày không được cắt tin, sợ là một ngày không được căn bình. Hắn ngày này ở nàng trong phòng tĩnh tọa nửa sẽ ra tới sau, vẫn là kêu Yến nhạn đường về đi tiếp người mang tin tức. Yến nhạn lĩnh mệnh sau rời đi Thương Tùng cùng chủ tử nói, phu nhân người mang tin tức cùng chúng ta không phải một đường. Tiến nhận đi, sợ là chiếm không được hào bãi. Phản kêu phu nhân nghi đốc. Chỉ là chỉ lộ. Thương Tùng dừng một chút, chân chờ nói, này. Này không phải làm phu nhân đã biết bọn họ vẫn luôn đang âm thầm có nhìn chằm chằm nàng nhân mã sao. Ngươi cho rằng nàng không biết. Thương Tùng một đốn, Ngụy cẩn hoàng nhìn hắn gã sai vật liếc mắt một cái, cười cười nói. Cũng là. Thương Tùng gật đầu, ngay sau đó nở nụ cười khổ. Có khi nô tài cũng thật là tưởng không rõ, phu nhân đại môn ra không được mấy tranh, sao có nhiều người như vậy dùng. Thật đúng là có tiền có thể kém quỷ. Có như vậy một cái tài đại khí thô, liền cấp tiểu công tử ngoan đổ vật đều là thành dương kim châu tử chủ mẫu, thương tùng cũng không biết đây là bọn họ công tử hạnh, vẫn là bất hạnh. Bất quá nói nàng bất nhã lại cũng không hẳn vậy, công tử cũng nói nàng biết rõ trên dưới sách sử, đầy bụng thi thư. Chỉ là nàng ngày thường nói chuyện thật sự quá dí dỏm. Những cái đó câu thơ chưa từng ở nàng trong miệng niệm ra tới quá, ấn ở trong kinh nhị phu nhân nói là, đây là có chút tục khí Thương Tùng không cảm thấy như thế, nhưng có khi nhìn phu nhân đối tiền tài để ý, hắn cũng cảm thấy như trong phủ lão nhân theo như lời như vậy, rốt cuộc là có thương hộ nhân ra huyết mạch, đem tiền tài xem đến quá nặng, mất vài phần nhã ý. Đó là tống cổ hắn thê tử của hồi môn, cũng là vàng bạc vài vóc nhiều, phần ngoại lệ lại chưa đến một quyển, mà lê hoa chính là nhận được mấy chữ, nàng nếu là thưởng buồn thi thư đều là cực đại nhà ý công tử thấy đại công tử đọc sách không nói thương tùng lại nói ngươi nói chúng ta sau khi trở về phu nhân có thể hay không như thế nào ngụy cẩn hoàng che thư ngẩng đầu xem hắn có thể hay không đi thương tùng ngẩn nói nàng dục muốn chạy nói nói so chuyển chuyển sẽ không ngụy cẩn hoàng nhàn nhạt mà nhìn hắn lần sau chớ có lại nói này chờ nghịch lời nói nàng cả đời đều sẽ là ngụy phủ đích trưởng tôn mẫu thân về sau ta ngụy phủ chủ mẫu Chính là thương Tùng lúc này quỳ xuống chiều hắn nói, công tử, không phải nô tài lắm miệng, mà là phu nhân như vậy đi xuống trăm triệu không được à, các người xuất ngoại đi đường đã có tam tái có thừa nàng đưa về trong phủ không tin được một năm một phòng, hiện nay đó là tới gần An Tết, năm nay thư nhà nhìn dáng vẻ nàng vẫn là chưa từng viết, nô tài biết ngài đã ở tin chung vì nàng nói chuyện qua, nhưng lê hoa cho ta thư nhà nửa đường lao phu nhân đối nhà nàng tiểu thư không có tự tay. Viết viết thư rất là bất mãn. Nga Ngụy Cẩn Hoàng lược Dương hạ Mi như thế, đúng vậy. Thương Tùng lúc này thở dài, công tử, phu nhân đến biến, bất biến. Ngày sau tiểu công tử trở về phủ, sợ là sẽ nhân hắn này nương chịu tội. Nàng nếu là bất biến, Ngụy Cẩn Hoàng nhẹ ngữ nói, nếu là bất biến, tiểu công tử sợ là Thương Tùng dừng một chút, mới nói tiếp, sợ là sẽ không quá đến lão phu nhân niềm vui. Không được. Ngụy Cẩn Hoàng lắc đầu, cười cười nói, không được lại như Phương, hắn là Ngụy phủ đích trưởng tôn. Ngày sau ngụy phủ đều là của hắn, tổ mẫu hỉ hắn, hắn tác hỉ tổ mẫu, tổ mẫu không mừng hắn. Không mừng hắn, liền ấn con mẹ nó ý tứ làm đi, nàng tổng hội thế con trai của nàng nghĩ ra cái đẹp cả đôi đàng biện pháp, không đến mức sẽ làm hắn rơi xuống không tôn bất hiếu thanh danh ra tới. Này năm đại niên 30 đêm nay pháo thanh qua đi, lại vân yên liền tối tâm thiển đèn nhìn mới vừa ngủ nhi tử, nhìn một hồi, vừa định đem gối đầu đi xuống dịch đến trên giường nằm thẳng nhắm mắt lại, liền nghe được rất nhỏ tiếng bước chân Đêm nay gác đêm đông vũ nhỏ rộng tới rồi mép giường quỳ xuống, ở nàng nhị gian nói nhỏ, đại công tử tới, nói là ngài tin tới. Lại vân yên nghe vậy thở nhẹ khẩu khí, chiều đông vũ vồ vô, vô tay, động hạ một mép, người trước đi ra ngoài, ta đây liền tới. Đông vũ đi rồi, nàng nhìn nhìn như tử, lúc này mới tiểu tâm mà rời khỏi giường, xuyên giày khoác áo ngoài liền ra ra ngoài. Đông vũ đi cho ngài lấy trậu than đi thu hồng lúc này trên tay bưng trà nóng lại đây, ngài uống trước khẩu trà ấm áp. Lại Vân Yên nhìn trên tay nàng khay trà, ngồi xuống Ngụy Cẩn Hoàng cách ghế, trước cầm một ly phóng tới Ngụy Cẩn Hoàng trước mặt. Lúc này mới cầm chính mình tiểu uống một ngụm. Là Tang Ôn huyện ấm trà, ngài uống uống. Nàng mở miệng luôn nói. Ngụy Cẩn Hoàng cầm hạ đầu, đem trong tay háo hai phong thư đem ra, cùng nàng nói, người mang tin tức ở trên đường sinh bệnh, háo chút thời gian, thấy không tiện lại đưa tới, liền lấy người lại đưa, ở giữa lầm mấy ngày. Dứt lời, cầm lấy chén trà uống ngụm trà, thấy trà nhập khẩu chính là một đạo ấm áp. Xuống bụng có sông thẳng bốn kinh tám mạch ôn ý, hắn không khỏi sốc lên cái, nhìn nhiều vài lần. Nàng luôn là có thể tổ tiên một bước tìm được thứ tốt. Kêu người mang tin tức người đâu? Hiện nay như thế nào? Lại vân yên lấy quá tin, đôi mắt đảo qua tin khẩu thượng phong sát, trong miệng hỏi. Giao cho địa phương đại phu ở trị, hẳn là không có sinh mệnh chi yêu. Như thế, đà tạ đại công tử. giả như hắn nói không sai, hẳn là người của hắn lần này giúp nàng người một phen, bất quá chân tướng đến tuột cùng như thế nào còn phải ngày sau biết được kỹ càng tỉ mỉ tình huống sau mới có thể bình luận, nàng trước đem khách khí nói đủ chính là. ngụy cẩn hoàng không ra tiếng, lại uống một ngụm trà. Thấy hắn vô tình phải đi, lại vân yên liền bông tin, cùng hắn nói, vừa mới thế chiều nói ngài đưa hắn liên hoàn khấu hắn rất là vui mừng. Thấy nàng nói lên tiểu nhi, ngụy cẩn hoàng ánh mắt đu lên, còn nói gì lời nói. Thuyết minh năm hắn cũng đưa ngài một cái. ngụy cẩn hoàng không nhịn được mà bật cười, gật đầu. Cười bãi. Ánh mắt phức tạp mà nhìn về phía lại Vân Yên. Thế chiều cùng hắn kiếp trước sở hữu hài nhi đều không giống nhau, hắn thông minh vô cùng, nhưng không nạo khí ngang ngược hắn bị nàng giáo đến thật là biết tiếng thối. Đó là hắn cái này đương cha, phàm là đối hắn hảo một chút, hắn nhớ với tâm không tính, thả nhớ kỹ quay đầu lại định cũng muốn đối hắn tốt một chút mới hảo. Chính là lên phố gặp yêu thích gan điểm tâm, cũng sẽ nhớ muốn người nhiều bị thỏa điểm, trở về cấp cha nếm thử. Hắn cũng không đã quên hắn, mà nàng cũng chưa từng giáo hải tử đi chán ghét hắn. Từ nhỏ nhi trên người, hắn nhiều ít sáng tỏ nàng tâm tư. Nàng không phải không đối người hảo, chỉ là nàng sẽ không đối nàng không người tốt hảo. Đạt tạ, có lẽ là nàng sắc mặt rất là ôn nhu, lần này Ngụy Cẩn Hoàng rất dễ dàng mà đem câu này nói ra khẩu. Lại Vân Yên đầu tiên là ngẩn ra một chút, theo sau mới đạm cười nói, "Ngụy đại nhân gì ra lời này? Ngài là phụ thân hắn, ta là hắn mẫu thân, mặc kệ hai chúng ta lập trường như thế nào, chúng ta là hắn cha ruột mẹ để sự tình là bất biến." Nói đến này, Nàng dứt khoát đem lời nói đều nói rõ, về sau mặc kệ chúng ta sẽ như thế nào, ta sẽ không dạy hắn đi hận ngài, hận nguy phủ, cũng hy vọng ngài ở đây trên mặt cho ta vài phần bạc diện, mặc hỏng rồi hắn mặt, bị thương hắn thâm. Bọn họ có thể âm thầm đem đối phương thọc đến máu tươi đầm địa, nhưng điểm này, tốt nhất đừng làm cho nhi tử biết đến quá nhiều, đặc biệt là ở hắn niên đấu trước. Ta biết, Ngụy cẩn hoàng cười cười, gật đầu. Hắn nhìn nàng cũng cười cười, liền biết nàng nói tới nói lui, trong lòng lại là không tin. Có khi hắn rõ ràng mà biết nàng đang chờ hắn dấm lên vết xe đổ, mà ngụy cẩn hoàng đến bây giờ cũng rất rõ ràng mà biết, về sau hắn cũng chắc chắn có thực xin lỗi nàng địa phương. nay thế hắn thay đổi quá nhiều chuyện, nhưng có một số việc hắn là không thể thay đổi. Như nàng theo như lời, cha ruột mẹ đẻ sự là bất biến, còn có trong phủ đệ đệ, trong nhà tộc nhân, này đó kiếp trước làm nàng đối hắn đoán hận không thôi người tất cả đều ở, một cái đều không có biến. Này đó hắn thay đổi không được quá nhiều, có thể thay đổi chính là này thế nhậm nàng đi làm việc mà không hề là dậu đổ bìm leo. Ngụy Cẩn Hoàng đi rồi, lại Vân yên hủy đi tin xem, huynh trưởng tin nói vẫn là thái bình, như cũ vẫn là ở dặn dò nàng phải chú ý thân mình. Lần này có lẽ là tẩu tử thân thể hảo chút, gửi thư chung còn kẹp nàng viết tin, nàng viết vài trang giấy, đầu tiên là dặn dò nàng bó sát người thể, lại lại cho nàng sao vài đạo đồ ăn phương thuốc, lại lại ngôn nói hiện tại trong nhà rất tốt, thỉnh nàng chớ nên nhớ mong, huynh trưởng cùng nàng đều ở tinh chờ nàng trở về. Cậu tin chung sầu lo sự tình liền nhiều đầu tiên là nói hiện tại trong kinh đại thái tử cùng hoàng đế náo loạn một hồi, đem hoàng đế khí bệnh, trong kinh thật là không xong, tố đoán nguyên nhân sâu xa tiến cung bị ấn một cái lớn tiếng ở trong cung ôn nào thanh danh, bị đại thái tử người đệ lại tàn nhẫn đánh một đốn, chịu rất nửa cái mạng, hiện đang ở trong phủ dưỡng bệnh, hắn hộ bộ thượng thư chi trước, tạm thời bị là đại thái tử người thị lang thay thế, Câu viết tin rất là mịt mờ, dùng đều là kinh thương người ta nói tiếng lóng, lại vân yên đọc một lượt này đoạn hai lần, cân nhắc vài biến. Minh Bạch Đại Thái Tử đã là có điểm nóng nảy. Nay một đời, Thái Tử cùng Hoàng đế quan hệ muốn so thượng thế ác liệt không ít. Kỳ thật Đại Thái Tử hiện giờ đi tới nay bước, lại Vân Yên cũng không cảm thấy lục Hoàng tử vẫn là cuối cùng định cản khôn người kia. Đại Thái Tử không yếu, hắn là Hoàng hậu nhi tử, cũng là Hoàng đế cái thứ nhất nhi tử, chỉ cần hắn không chết, đó là bị Hoàng đế không mừng, hắn vẫn là nhất khả năng ngồi trên ngôi vị Hoàng đế người kia. Hoàng thượng sau lưng còn có Hoàng tộc, Nàng chính là biết đại thái tử chính là thật đến vài cái vương gia vui mừng, tuyên triều vương gia có mấy cái trong tay chính là có binh quyền. May mà chính là, này thế hoàng các lao đuổi kịp thế hoàng các lao giống nhau, đối tranh vị việc sống chết mặc bay không tính toán nhung tay. Tin trung và lại chính là trong nhà việc vặt, lần này nói so lần trước tình huống khá hơn nhiều, tẩu tử bệnh tình đã có khởi sắc, húc dương đã khỏe mạnh, huynh trưởng này đó thời gian nhật tử so phía trước muốn hảo quá đến nhiều. Tin trung cuối cùng Nói nàng lần trước lệnh người đưa tới Xiêm Yệ rất là đến nàng mợ vui mừng, làm nàng như không có gì không tiện liền đem vẽ mẫu thiết kế đa dạng cấp đẳng thượng, nhiều đằng vài đạo, như vậy liền nhưng nhiều làm mấy cái đa dạng xuyên. Xem bãi lại Vân Yên thật là buồn cười không thôi, này nơi nào là mợ tưởng nhiều xuyên vài món tân y yệ phục, rõ ràng là cậu tưởng đem tân đa dạng tân cắt may dùng đến phường vải thượng kiếm tiền dùng. Năm sau Ngụy Cẩn Hoàng nói bọn họ muốn lưu đến 3 tháng, chờ thời tiết tiệm ấm lại đi. Theo sau qua 15 hắn liền phải dẫn người đi ra ngoài thải nhớ huyện sự. tới tân địa phương hai tử hứng thú không cao cả ngày không phải niệm thư bối thư chính là một người ngồi nhà ở chơi thấy hắn giàu dĩ không vui đó là nàng đậu hắn cũng vẫn là vui vẻ không đứng dậy bộ dáng lại vân yên kêu đông vũ cùng lại tuyệt dẫn người tùy thân hầu hạ hắn làm hắn lần này tùy ngụy cẩn hoàng cùng đi bên ngoài đi một chút nàng tưởng nếu là nhìn thấy tân cảnh tượng nhiều người khác cũng sẽ rộng rãi lên ngụy cẩn hoàng đi phía trước lại vân yên kêu hạ nhân chuẩn bị cơm canh theo hắn lại đây cùng nhau ăn bữa cơm. ngụy thế chiều cùng cha mẹ cộng một bàn dùng bữa số lần không nhiều lắm, biết lần này cần cùng phụ thân đi ra ngoài làm đại sự lúc sau, hắn hưng phấn không thôi, chính mình lùa cơm ăn thời điểm cười đến đôi mắt đều là cong. Chỉ là ở lúc đi, biết được mẫu thân không đi, hắn khuôn mặt nhỏ liền kéo xuống dưới. Mẫu thân vì cái gì không đi? Nương muốn ở nhà giữ nhà, đem chúng ta thế chiều ra coi chừng, thế chiều đã trở lại, mới có địa phương cùng nương cùng nhau trụ. Lại vân yên hướng hắn. Vớt hắn bóng loáng tiểu ngạch đầu, cười hỏi hắn nói, thế chiều có nghĩ về sau còn cùng nương cùng nhau trụ. Tiểu hai tử lại thông minh, cũng dễ bị đại nhân nói mang theo đi, nghe vậy ngụy thế chiều không chút nghĩ ngợi gật đầu, tưởng. kia nương thủ ra, ở nhà chờ ngươi. Nga. Lại vân yên tặng hắn lên xe ngựa, chờ xe ngựa rời đi bọn họ trụ địa phương, ngồi ở phụ thân trên đùi ngụy thế chiều đối ngụy cẩn hoàng nói, cha, nương có phải hay không còn muốn ở trong nhà uống thuốc dược, mới không thể cùng thế chiều cùng đi. Ngụy Cẩn Hoàng nghe xong hơi giật mình, một lát sau mới nói, "Thế Triều biết nương bị bệnh." "Ta biết đến." Ngụy Thế Triều gật đầu, khẩu khí ảm đạm, ngay sau đó lại nói, "Cha, chúng ta mấy ngày nữa trở về, nương liền sẽ hào bãi." Ngụy Cẩn Hoàng gật đầu, túi đầu nhìn hắn kia phấn điêu ngọc chất mặt, ở trong lòng nhẹ nhàng mà thở dài. Hắn không hướng ngoại chạy, nơi nào là nàng cho nên vì còn ở nhớ thương giao thủy thành tiểu đồng bọn, không nghĩ cùng Tân tiểu đồng bọn chơi, hắn chỉ là tưởng thủ nàng thôi. Làm khó nàng ngày ngày con hắn uống dược, không biết kỳ thật Hải Nhi trong lòng sớm đã biết được, còn vì bệnh của nàng dầu gì không vui. Không biết nàng nếu là cảm kích, có thể hay không vì thế tâm hoan. 75 mới nhất đổi mới. Ngày này Ngụy thế chiều không ở bên người, lại vân yên lần cảm quận cũ ẽ, buổi sáng hôm nay tĩnh nằm hoàn hồn, đầu một câu chính là hướng thu hồng nói, tiểu công từ đâu. Lời nói xuất khẩu mới biết Hải Nhi đã bị phụ thân hắn mang đi, không cấm cứng họng. Hôm nay buổi tối xem bài thư. Lại chiều ở phòng trong thu hồng đồng dạng một câu, dứt lời sau lấy lại tinh thần, không cấm tự mình đánh chống làng nói, ngươi xem ta này trí nhớ, mới đi ra ngoài một ngày, liền như vậy không nhớ được. Ngài nột tự cấp nàng sửa sang lại xiêm y dì thu hồng cầm trong tay siêm bí dì gấp hảo bỏ vào dương nội, đi đến nàng ngồi ngay ngắn án thư biên quỳ xuống, cho nàng đổ một ly ấm trà, nói, ngài còn nói đông vũ quá nhọc lòng tiểu công tử, ngài còn không phải giống nhau. Lại vân yên lắc đầu, cười nói, cũng không phải là giống nhau người cũng uống một ly. Phòng trong vô người khác, lại Vân Yên chiều nàng nói: "Xuân Hoa, Hạ Hà, Thu Hồng, Đông Vũ tuy đều là nàng tự mình tìm tới gần người nha hoàn, nhưng Xuân Hoa cùng Hạ Hà vẫn luôn là ở ngoài phòng chờ giá trị, Thu Hồng cùng Đông Vũ là nàng bên người nha hoàn, chiếu cố nàng cuộc sống hàng ngày, không thể so người bình thường." Cẩn thận nói đến, nay bốn cái nha hoàn đều là bán cả đời khế, nhưng Xuân Hoa cùng Hạ Hà nếu là muốn gả người, nàng cũng không ngăn cản, nhưng Thu Hồng, Đông Vũ nàng là nhất định phải lưu tại bên người cả đời. Hai người kia muốn bồi nàng ở chung cả đời, lại vân yên đãi các nàng tự nhiên so với người khác muốn thân cận một ít. Thu Hồng lúc này ứng là, uống qua trà, ăn chút điểm tâm, thấy tiểu thư muốn có ngủ hay không mà chống đầu ở ngủ gật, nàng nhìn nhìn canh giờ, thấy ly chủ tử uống dược thời gian còn có gần một canh giờ, liền không đánh thức nàng đi trên giường ngủ, đứng dậy đi cầm áo choàng lại đây khoác đến trên người nàng. Nàng này một khoác, lại bừng tỉnh đang ở ngủ gật lại vân yên. Lại vân yên vừa mở mắt, ngẩng đầu liền tưởng nói thế chiều đã trở lại, nhưng vừa thấy đến thu hồng mặt, nàng liền hồi qua thần, cười nói, ta lại phạm buồn ngủ. ngay lại nghỉ sẽ, ngốc sẽ uống xong dược liền đi trên giường ngủ. Thu hồng nhẹ giọng điệu đạo. Lại vân yên ngáp một cái, lắc lắc đầu. Thu hồng thấy thế còn nói thêm, ngài đi trên giường nằm đánh sẽ ngủ gật, đợi lát nữa dược trên hảo đã kêu ngài. Không được, ngủ đến quá nhiều, như vậy ngồi liền hảo. Lại vân yên lắc đầu, nhìn chầm chầm trên bàn đuốc đèn nửa sẽ. Cùng đang ở pha trà Thu Hồng nói, cũng không biết đêm nay là nghỉ ở nào. Có đông vũ ở, ngài cứ yên tâm bãi. Thu Hồng chấn an nàng nói, đông vũ đem tiểu công tử xem đến trọng, có nàng ở, làm sao làm hắn bị đói lạnh, bị va chạm. Cũng là, lại vân yên cười, cũng cảm thấy chính mình không thể lại liền thế chiều sự niệm cái không ngừng, vì thế nói, nói với ta điểm khắc bãi. Đúng vậy, Thu Hồng ứng thanh là, lúc này nàng cười nói, khó trách ngài kêu đông vũ đi, để lại nô tỳ xuống dưới nô tỷ này miệng a có thể so đông vũ có thể lao nhiều bồi ngài chính vừa lúc lại vân yên nghe xong cười ra tiếng tới hơi chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái không lớn không nhỏ thu hồng túi đầu không lương trí một chút hiểm ngẩng đầu sau lại cười nói nô tỷ hiểu quy củ tiểu thư chớ có ghét bỏ ta nhìn ngươi này miệng trước kia cũng không thấy lợi hại như vậy a lại vân yên thở dài thu hồng trước kia là rất biết ăn nói chính là không như vậy sẽ nói chẳng lẽ là gần mực thì đen lại nói tiếp nô tỷ cũng có một số việc khó hiểu Đang muốn hướng ngài nói nói. Trà lúc này đã nấu hảo, thu hồng cho nàng đổ trà, nói, ngài uống trước một ngụm, nhiệt nhiệt miệng. Lại vân yên uống qua một ngụm vông ly sau, chiều nàng nhẹ cầm hạ đầu, ý bảo nàng nói, nàng mới nói, mấy ngày trước đây, Xuân Hoa hỏi ta, đại công tử đãi ngài tốt như vậy, trước kia đó là có kia tất cả không phải, cũng hẳn là để, làm sao vẫn là hiện nay như vậy phu thê hai người cắt ngủ cắt. Người là như thế nào hồi? Lại vân yên cười hỏi. Nô tỳ hồi, chủ tử sự không phải chúng ta đương nô tỳ có thể nói. Thu Hồng dứt lời, che miệng cười. Người này kẻ lừa đảo. Lại Vân Yên cười mắng một câu. Ai sau so lưng không nói người à, chính là đương nô tỳ, ai cũng không phải người gỗ, làm cho chủ tử cái gì đều không nói, nhưng trong bụng đã sớm nói một cái sọ, chính là ngày thường miệng lao cũng không thế nào nói, gặp gỡ thời cơ, cũng sẽ cùng người toàn bộ đem lời nói đảo ra tới. Nô tỳ không thể so người khác, có gì tưởng nói, cùng ngài nói chính là, không đáng cùng các nàng nói đi. Thu Hồng cười nói, lại vân yên cười mà không nói. Nàng dùng này bốn cái bên người nha hoàng đều là nàng tỉ mỉ cho lựa, dùng lâu như vậy, cũng liền nàng cùng Đông Vũ nhưng vẫn luôn dùng, tự nhiên muốn so khác nha hoàng nếu có thể lại chút. Đến nỗi xuân hoa, sớm tại nàng phái đi hầu hạ quá ngụy cẩn hoàng một đoạn thời gian sau, chính là hắn bên kia người, nàng hiện còn giữ dùng, bất quá là không lưu chứ nàng, ngụy cẩn hoàng vẫn là sẽ ở nàng nơi này thu mua người khác, vì bất việc, nàng liền dứt khoát đặt ở mí mắt phía dưới dùng. Nô tỳ vẫn luôn tưởng biết chính là, Đại Công Tử vì sao vẫn luôn không chạm vào những cái đó người. Lần trước cái kia nha hoàn ở hắn trong phòng đều cởi hết đâu. Thu Hồng là thực sự có chút khó hiểu, ở các nàng tiểu thư bên người lâu như vậy, nhìn nhiều năm như vậy, nàng cũng không cảm thấy Đại Công Tử là cái kia thật yêu thích các nàng tiểu thư, thế cho nên không chạm vào người khác người. Nếu là thật yêu thích, làm sao dùng cái loại này dã lang xem người đôi mắt giống nhau xem các nàng tiểu thư. Ngươi là ngốc ca lại vân yên dùng tay tiệt tiệt nàng đầu góc Thở dài nói, ta bên người người không sạch sẽ, hắn bên người những cái đó nha hoàn há là mỗi người đều sạch sẽ. Hắn chính là có tiếng ngọc công tử, hiện tại trong kinh lại có chung thê thanh danh, hắn nếu là lại đụng vào nha hoàn, chẳng phải là đánh chính mình mặt. Nô tỉ cũng là có điểm như vậy tưởng Thu Hồng ngượng ngùng mà cười cười nói. Mã hậu pháo, lại vân yên dễ cật nàng. Thu Hồng cười gật đầu, liền đứng dậy đi ngoài cửa, theo chân bọn họ bên này người xem xét, biết được không có gì người tới gần sau trở về buồng trong. Cùng lại vân yên nhẹ dọng điệu đạo, đại công tử cũng thật là cái tâm tàn nhẫn. Đại công tử trung thê xuống thê, được kia hảo thanh danh, nhưng ở có chút người trong mắt, nàng chủ tử sợ vẫn là cái kia không dung hắn có người hầu hạ. Hắn hiện tại đối nàng như vậy hảo, giả như ngày sau nếu là lại muốn kia vạn dư vàng bạc làm cái gì đang dùng, chủ tử nếu là không cho, sợ lại là đến bị người lên án. Này nơi nào là yêu thích, có khi thu hồng đều không tránh được thế nhà nàng chủ tử kêu khổ. Nói đến nói đi. Đại công tử tưởng đều là chính mình, ít nói người khác không phải. Lại Vân Yên nghe xong trầm mặc một chút, vươn tay vỗ nhẹ cánh tay của nàng, dặn dò nói: Nô tỳ lần sau không nói. Thu Hồng cũng biết chủ tử là vì nàng hảo, nói xong câu đó liền lại chuyển tới khác lời nói, nói vài câu liền đi phòng bếp lấy dược. Nàng đi rồi, Lại Vân Yên nhắm mắt lại suy nghĩ nửa sẽ, liền để bút cấp ngụy phủ viết thư, tin chung nói ngụy cẩn hoàng bên người mấy cái thị nữ tuổi đã lớn, liền đưa về phủ đi gả cưới. Là ngụy mẫu lại phái mấy cái tuổi trẻ lại đây hầu hạ sự. Đồng dạng nội dung, nàng lại viết một phong cấp huynh tẩu. Nghĩ đến huynh trưởng liền tính không rõ, nhưng tẩu tử cũng sẽ sáng tỏ một ít, thấy nàng biểu ý, ứng cũng là sẽ ở kinh thành trợ nàng một phen. Nói đến nàng sắc thật cũng yêu cầu ngụy cẩn hoàng có súng tiếp, là thật sự tốt nhất, chính là giả, cũng tốt hơn hiện tại. ngụy thế chiều sau khi trở về, lại vân yên thân thể liền hoàn toàn hảo, nhìn thấy mẫu thân có thể mang theo hắn nơi nơi đi chơi. Ngụy thế chiều mỗi ngày đều chiều người cố ý con con mắt gửi, còn le lưới có miệng, dùng để biểu đạt chính mình cao hứng tâm tình. Hắn cố ý làm quái mà cười, làm cho lại vân yên buồn cười không thôi, đều không biết hắn này phân ái treo đùa người tính tình tùy ai. Bất quá đương nàng chiều bên người nha hoàng nghi hoặc hỏi ra thanh sau, nàng kêu mấy cái nha hoàng cúi đầu cúi đầu, nghiêng đầu đều nghiêng đầu, làm bộ không nghe được. Có thể tùy ai, còn không đều là tùy ngày. Chính là ở hai tháng đế, Ngụy cẩn hoàng chuẩn bị rời đi tàng ôn huyện sau. Tang ôn huyện tới một đội đối lại Vân Yên nói đúng không tốc chi khách, đối ngụy cẩn hoàng nói đến là quen biết người nhân mã, sau lưng bị người ám trào hoàng tộc Trung nhất yếu đối vô năng, sợ nhất chết thụ vương gia cùng hắn vương phi bạch thị. Thụ vương gia là tiên đế gia tiểu gái phi nhi tử, là hiện tại hồng bình đế nhỏ nhất đệ đệ, nhưng hắn sinh ra nhát gan, năm đó hoàng đế gia chết ở hắn mâu phi tầm điện, nghe nói hắn bị dọa đến cất đái đều chảy ra đúng con chỗ, nhân này một chuyện, sau lại hắn càng là có đã nhiều năm đều sẽ không nói. Lão hoàng đế sau khi chết, Hồng Bình đế thừa vị, cũng chưa cho hắn cái gì đất phòng, hắn càng là thí cũng chưa cổ họng một tiếng, ngoan ngoãn thu thập gia sản đi hắn ngoại tổ cho hắn bị trên mặt đất, sau lại vẫn là Hồng Bình đế thấy hắn thành thật đáng thương, lại cưới một cái cùng hắn giống nhau, nhát gan nói chuyện còn nói lắp vương phi, liền cho hắn mấy trăm đất phòng, lại đem hắn mô phi trong cung những cái đó ban thưởng thưởng cho hắn, này yếu đối vương gia Nhật tử mới hảo quá lên. Thu vương gia tới làm gì? Thu vương gia phía dưới kia mấy cái thái giám nói: Kinh thành quá lạnh, vương gia sợ đông chết, nghe sầm nam vương sầm nam cảnh nội có như vậy cái hảo địa phương, liền không sợ chết mà tới. Vương gia còn chưa tới, hắn sắp đến tiếng gió liền tới rồi, ngụy cẩn hoàng chức mang theo người đi đón, lưu lại lại vân yên đứng ở lầu các thượng, đờ đẫn mà nhìn ngụy ra người hầu thu thập tòa nhà. Nhân bọn họ chủ địa phương là tàng ôn huyện tốt nhất một chỗ chỗ ở, bên trong có vài chỗ suối nước nóng, địa phương huyện quan đầu tiên là cho bọn họ, hiện tại thấy vương gia tới, vội cùng ngụy cẩn hoàng lại đây đánh thương lượng. Lúc này vương gia bên kia cũng phái người lại đây nói nơi này có thể cùng ngụy công tử mọi người trụ một nửa, hắn bên kia không ngại, vì thế hai đội nhân mã cùng tồn tại tàng ôn huyện trong khoảng thời gian này nội, liền muốn chung sống một cái mái hiên. Thụ vương gia muốn làm sao, có phải hay không trong kinh nhật tử quá mức thái bình, cảm thấy không thú vị, liền lại đổi cái địa phương chơi. Vẫn là hắn là ở trốn đoạt chữ chi tranh. Lại vân yên nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy hai cái suy đoán thêm ở một khối tương đối đáng tin cậy. Nhưng tưởng tượng đến nàng từ nay về sau muốn đối mặt thiên hạ nhất hội diễn vợ chồng, nàng liền cảm thấy ra da đầu tê dại. Hoàng Các Lao vợ chồng, cũng chính là thụ vương gia phu thê, này một nam một nữ hai người đều là giả heo ăn thịt hổ lớn lên người, có thể nói đương thời nhất tiêu giao, cũng nhất không gì sánh kịp kỳ ba. Hoàng Các Lao thích nhất ăn thịt người không nhà xương, tuy nói làm người còn có điểm yêu cầu, nhưng đối vàng bạc châu đáo cuồng ái so nàng cứu cứu từng có chim mà làm không kịp, mà hắn phu nhân liền càng không cần phải nói thượng thế lại vân yên không bội phục quá người nào, liền thụ vương phi. Cái kêu luôn dùng sợ hãi thanh âm làm cho người mặt nói nhà nàng vương ra ăn thịt nàng liền ăn canh người, nàng thấy một lần liền bội phục một lần, chính là hiện nay nàng sống tam thế, nàng cũng chưa thấy qua so vương phi càng sẽ giả heo ăn thịt hổ, càng sẽ giả ngu người. Thụ vương phi làm cho người ta nói lời nói nói lắp, nói sai nửa câu lời nói hận không thể lập tức khóc ra tới, mà nàng nhìn thụ vương ra ánh mắt kia, thật giống như thụ vương ra là trên đời này nhất vĩ nạn nam nhân. Chính là cái kia một bối quá thân, cùng lại Vân Yên nói nam nhân nửa người trên cùng nửa người dưới giống nhau thấp kém không thú vị người cũng là nàng. Thượng thế nàng cùng lại Vân Yên nói lời này khi, nhà nàng Vương ra còn ở bên cạnh cùng nàng quạt, ngoài miệng còn nói, Vương Phi nói được cực kỳ. Thụ Vương Phi làm được nhất tuyệt chính là, nàng sau lại còn đem nàng sinh vô dụng nhi tử đuổi ra môn, nàng nhi tử hồi môn chơi xấu khóc, nàng so nàng nhi tử khóc đến lợi hại hơn, kia tư thế. Làm lại Vân Yên không ngừng một lần hoài nghi quá đứa con này tuyệt không phải nàng sinh hạ tới. Cho nên này đối hoàn toàn không làm thất vọng tàn nhẫn độc các bốn chữ phu thê lần này cộng đồng xuất hiện, hai người một đám thượng, mà không phải chỉ hoàng các Lão một người xuất hiện hiện tại, lại Vân Yên cảm thấy trên đầu mây đen cháo đỉnh, trong lòng sinh ra cực đoan bất tường cảm giác. 76 mới nhất đổi mới. Vương ra, Vương Phi vẫn là thực sẽ trang, quá sẽ trang, quá sẽ trang. Lại Vân Yên tiến đến thỉnh An bọn họ đều cách mảnh làm nàng thỉnh, làm nàng đứng dậy nói đến nhẹ đến so mũi hừ hừ còn nhẹ, nhẹ đến lại vân yên đều ngượng ngùng nói chính mình tiêm lỗ thai nghe thấy được, cho nên nàng này thân chính là khởi không tới. lăn lộn nàng một hồi, con hảo nha hoàn lại đây truyền lời, làm nàng đừng đa lễ. lại vân yên đứng lên, một ngụm trà nóng cũng không thảo, đã bị nha hoàn thỉnh đi rồi. con hảo nàng có dự kiến trước, một chút lễ gặp mặt cũng không mang đến. băng không, thật là vừa mất phu nhân lại thiệt quân, lại đến bị này đối vợ chồng chiếm tiện nghi. Thượng thế lại Vân Yên cảm thấy giống nàng như vậy ly nhà chồng còn ngày ngày xên ca người xem như kỳ ba, nhưng sau lại chính mắt nhìn thấy này đối vợ chồng, cùng bọn họ ở một đoạn thời gian sau, nàng liền đối chính mình hoàn toàn không có gì ý kiến. Muốn nói kỳ ba, ai tái bút được với này đối vợ chồng đâu? Nghe nói bọn họ lần này sợ chết tiến đến tránh hàn, liền không dẫn bọn hắn hải tử tới. Không biết là bọn họ hải tử không nghĩ tới, vẫn là, bọn họ dứt khoát như vị kia thế tử nguyện, lưu hắn ở kinh thành đương hạt nhân tính. Nhân thụ vương gia vô năng hảo không chế, mấy năm trước đương lại vân yên vẫn là tiểu hài từ thời điểm, hoàng đế kiên quyết đem từ lúc lao vương gia đoạt lấy tới binh quyền cho thụ vương gia, cho nên lộng tới vô năng vương gia vẫn là có binh quyền người, thường thường phải bị hoàng đế truyền đi xúc đầu gối trường đàm một phen, nghĩ đến ở cái này tranh chữ đương khẩu bọn họ là phiền, mới chạy đến sầm nam trốn đi. Bọn họ gần nhất, lại vân yên đã muốn đi, nhưng ngụy cẩn hoàng đã định rồi 3 tháng đi, nàng không thể có vẻ gấp không chờ nổi chỉ có thể ra vẻ chấn định mà ngày ngày dạy con nội tâm cầu nguyện kia hai lão yêu nghiệt nhưng có khác cái gì đa dạng nàng nay một cầu nguyện không ra mấy ngày ngụy cẩn hoàng liền tới cùng nàng nói ngày mai vương gia thỉnh bọn họ một nhà đi ăn cơm lễ ta đã làm thương tùng bị thỏa ngươi liền không cần lo lắng ngụy cẩn hoàng như thế nói trong lòng ngược tiểu nhi chính ôm nhìn không tới nàng biểu tình lại vân yên liền quái buồn bực mà nhìn ngụy cẩn hoàng liếc mắt một cái chuyện gì ngụy cẩn hoàng dừng một chút do dự địa đạo ta táo môn đại, sợ là không hào đi. Vừa đi, thụ vương phi hôn cho bọn hắn xem, đến lúc đó bọn họ vợ chồng chơi đến vui vẻ, nàng này trong lòng rộng thoáng người liền dở khóc dở cười. Không nghĩ đi. ngụy cẩn hoàng minh bạch, vẫn là có điểm quái mà nhìn lại vân yên liếc mắt một cái. Nàng với ai đều có thể giao tiếp, thụ vương phi lại là vương phi, hắn còn tưởng rằng nàng muốn gặp. Nay đối vợ chồng dễ dàng không thấy người, trên tay lại là có chút quyền lực, bằng nàng thủ đoạn chắc chắn cùng người giao hảo, ngày sau trở về kinh. Không phải đối nàng có chỗ lợi. Lại Vân yên đức quán cùng hắn cũng là ở trung thật lâu người, tự nhiên minh bạch hắn kia liếc mắt một cái ý tứ, nhưng nàng căn bản vô tình nhiều lời, chỉ lắc đầu nói, "Không đi." "Ân, ta một lát thỉnh đi theo vương gia nói." Ngụy Cẩn Hoàng trầm ngâm một chút, đạm nói, "Hắn đi thỉnh một chút tội, nghĩ đến vị kia vương gia cũng sẽ không có ý kiến gì. Thay ta thỉnh một chút tội, liền nói ta thân thể không khỏe, không thể ra cửa." Lại Vân yên cảm thấy nàng bệnh thời gian hoàn toàn có thể lại trường điểm. Nương nàng trong lòng ngực ngụy Thế Chiều lúc này ngẩn đầu lên, hoang mang mà Chiều lại vân yên nhìn lại. Lại vân yên tức khắc cứng họng, suy nghĩ một chút mới đối ngụy Thế Chiều ôn hòa địa đạo, vị kia vương phi là cái sợ người lạ người, nương sợ đi gặp nàng do nàng, liền nói chính mình thân thể không tốt, không đi, trên thực tế nương thân thể vẫn là tốt. Nàng ngày thường ở tiểu nhi trước mặt rất là có thể nói, đó là bầu trời một đóa vân, nàng cũng biên bất đồng vài cái chuyện xưa nói cho hắn nghe, nhưng nói đến loại này lại nhân chi gian sự này vẫn là lần đầu, lại vân yên nói xong cảm thấy có một ít không ổn. hai tử đã tiệm biết nhân sự, lần sau cùng ngụy cẩn hoàng nói chuyện, vẫn là muốn hoàn toàn tránh hắn mới hảo. lúc này nàng thả hắn xuống đất, tiêu đông vũ tiến vào dẫn hắn đi ra ngoài. ngụy cẩn hoàng dương mắt xem nàng, hơi có khó hiểu, thật không đi. hắn lại hỏi lại, lại vân yên trong lòng đốn sinh đề phòng, nàng biết ngụy cẩn hoàng nhìn chăm chăm nàng nhân mã nhìn chăm chăm đến thật là nghiêm mật, hoàng các lao sự này thế hắn như cũ cha thật sự thông. Bất quá nàng trên mặt vẫn là như nhau thường lui tới, không đi. Người trước kia gặp qua bọn họ. Hắn lại thay đổi loại phương thức hỏi, Lại Vân Yên hơi nhíu mi, có chút khó hiểu hỏi hắn, "Ta khi nào gặp qua bọn họ? Ngươi không phải sợ làm sợ vương phi?" Ngụy Cẩn hoàng nhàn nhạt địa đạo. Trong kinh ai không biết? Lại Vân Yên kỳ quái mà xem hắn, thượng thế bọn họ đều dễ bị người làm sợ, nhân này bọn họ cả đời đều rất ít gặp qua vài lần người ngoài, chẳng lẽ này thế sửa lại tính tình muốn gặp người? Sửa lại ta đây liền đi. Nàng tiếp theo lại đạm nói, vẻ mặt không sao cả. Không cần, ta sẽ cùng với vương gia nói. ngụy cẩn hoàng rũ mi mắt, đạm nói. Thấy nàng lời nói so ngày thường nói được nhiều vài câu, hắn trong lòng thầm nghĩ vẫn là lại cha cha cái này vương gia hảo. Hai đời, muốn nói làm hắn nhất hiểu sự, đó chính là không thể trông mặt mà bắt hình dong, nhân tâm cách bụng thụ cách ra, ngoài miệng nói là hiểu biết, nhưng không có ai có thể chân chính hiểu biết ai. Chỉ cần có nghi, cha đi xuống nhất quan trọng. Đa Tạ. Lại Vân Yên đảm nói: "Ngụy Cẩn Hoàng nếu là mang theo mục đích đi, Thụ Vương gia kia khẳng định là có điều phòng bị. Như vậy cũng hảo, đỡ phải còn muốn đáp thượng nàng." Lại nói Thụ Vương gia nếu là còn tưởng đáp lễ Ngụy Cẩn Hoàng, đến lúc đó nàng xem diễn đều sẽ hận chính mình thiếu sinh đôi mắt đâu. Hai tháng đế, Ngụy Cẩn Hoàng phái ở phía trước thị vệ lại đây nói phát hiện một chỗ nhân gian tiên cảnh, lúc này thời tiết đã có điều ấm áp, Ngụy Cẩn Hoàng cùng lại Vân Yên nói qua sau, liền trước tiên lên đường. Đi ngày đó, thụ vương ra bên kia phái người đưa tới vài thứ, lại vân yên cũng không dám chiếm bọn họ tiện nghi, vội lại bị một phần hơi trọng một chút còn trở về. Thằng đến rời đi cũng chưa tái sinh bọn sóng, chờ ly tàng ôn huyện trăm dặm, nàng đang muốn thở phào nhẹ nhõm, đi nghe hạ nhân tới báo, bọn họ phải trải qua phía trước Sơn thể sụp đổ, đem lộ rời đi cần một đêm canh giờ. Lúc này bọn họ trước không thôn, sau không cửa hàng, cô Sơn dã lĩnh, phóng nhãn nhìn lại, không có một khối đất bằng, chính là sau này lui mười giảm. Đều là tứ phía đều là thụ núi rừng Không mà chắc đồng không nói Chính là nguồn nước đều phải đi tìm mới thành Lại vân yên này khẩu mới vừa tùng hạ khí liền đề lên đây Giả như lần này là mang thủ thụ vương ra sở làm Như vậy nàng vẫn là bị hòa cợp Nhân không chỗ chắc đồng Này đêm bọn họ là nghỉ ngơi kiệu nội Vì tiểu nhi ngủ đến thoải mái Lại vân yên cùng thu hồng các nàng một người ôm một hồi Ôm hắn một đêm Sáng sớm lộ đã thông Bọn họ ăn điểm lương khô Lại ngày hành trăm dặm mấy ngày Tới rồi thị vệ sở thăm nhân gian tiên cảnh, phát hiện nơi này thật là nhân gian sướng cảnh, mãn sơn khắp nơi nơi nơi đều là mỹ đến ly kỳ hoa. Tất cả đều là hoa, cũng tất cả đều là ông mật, chắc người thật sự. Bọn họ còn không có ngốc đến một canh giờ, vài cái người hầu đã bị chắt đến mặt đều sưng lên, ngụy cẩn hoàng xuất ngoại nhìn nửa nén hương, trở về khiến cho người hầu tiếp tục lôi kéo con ngựa trở hành lý tiếp tục lên đường. Lúc này đây lên đường, lại liên tục đuổi gần nhất tháng, ở tháng tư mùa mưa nước mưa phao vài ngày. Bọn họ mới vừa tới Tàng Ôn huyện tiếp theo cái huyện, cũng chính là Tàng Ôn huyện huyện quan theo như lời A Mạnh huyện. Lúc này, đoàn người liền lại vân yên cái này thích nhất khiết tỉnh người dày thượng đều là nước bùn. Cố Kiệu đã sớm ở gặp gềnh trên đường núi ném, nàng đi đường cũng có một cái tháng sau thời gian. Dọc theo đường đi, trừ bỏ chính bọn họ, liền cái người miền núi cũng chưa thấy. Dựa vào Ngụy Cẩn Hoàng biện phương hướng năng lực, cùng bọn thị vệ dò đường, bọn họ cuối cùng là từ núi rừng đi ra, tới rồi Tàng Ôn huyện huyện kế bên A Mạnh huyện. Trong đó hẳn là đi rồi không ít chặng đường oanh uổng. Thấy được huyện thành bóng dáng, bọn người hầu ở sửa sang lại hành lý, môn khách đã cầm công văn đi huyện nha thấy địa phương huyện quan, Ngụy Cẩn Hoàng ôm nhi tử, cùng lại Vân Yên đứng ở huyện thành trên đỉnh núi, nhìn xa phía dưới huyện thành. Thật lâu sau, thế chiều xuống dưới bị Đông Vũ dắt đi, đi uống mới vừa nấu tốt nhiệt canh sau, lại Vân Yên ngẩng đầu cùng Ngụy Cẩn Hoàng rất là nghiêm túc địa đạo, ngài thật không có đắc tội cố huyện quan. Nàng chính là thật bị hại thảm, đi được chân đều mài ra huyết chính là vì cấp hải tử dựng đứng tấm gương, nàng một đường lăng là trang đến vân đạm phong hình, còn cấp nhi tử đương một đường lão sư, biên vô số cái dũng cảm kiên cường chuyện xưa nói cho hắn nghe, nói được nàng biết hầu hiện tại đều là ách, vừa ra thanh, khó nghe đến lợi hại, mới vừa nghe được thụ vương ra bọn họ tới khi bất tường cảm giác là đúng, nhìn xem nàng hiện tại đều thảm thành cái dạng gì, người dưỡng dưỡng nói nữa, ngụy cẩn hoàng khuyên nàng rất nhiều lần đừng nhiều lời, nhưng hắn không ở, nàng trừ bỏ cùng thế chiều nói chuyện. Chính là phân phó hạ nhân nàng đều dùng thủ thế, biết nàng chỉ là tưởng sát hại lỗ thai hắn sau, hắn khuyên lời nói liền có vẻ không như thế nào có thanh ý. Ta cuối cùng là minh bạch ngươi vì sao chết đều không thôi ta lại vân yên dùng nàng khó nghe đến cực điểm thanh âm, đem hết toàn lực hành hạ khác việc, ta sinh thế chiều, nếu là ở trên đường đã chết, ta phía sau tiền bạc, thế lực liền lại tất cả đều là của ngươi. Nàng cắn răng dứt lời này câu, đôi mắt đều là trường. Lúc này gió lớn, ngụy cẩn hoàng túi đầu. Thấy nàng dày là vừa đổi, không phải ướt, gió thổi lanh không nàng chân, liền rối tay đem nàng kéo đến chính mình phía sau một chút, chiều đứng ở mặt sau thu hồng bình tĩnh địa đạo, cho các ngươi tiểu thư lấy kiện hậu điểm áo trò tới. Lúc này hắn thấy lại vân yên còn muốn nói chuyện, ngụy cẩn hoàng chiều nàng lắc đầu, đừng dễ lời nói, dưỡng hảo một chút lại đến nói. Hắn lại chạy không được, nàng chính là lúc nào cũng ghê tầm hắn, mỗi một khắc đều tưởng quát hắn thịt, cũng trước đêm này gầy đến chỉ còn xương cốt thân mình dưỡng hảo lại nói. Nay một đường sở bị lương khô không nhiều lắm sau, bọn họ liền không có gì ăn ngon, nàng đầu lưỡi điêu, không phải cái gì đều có thể nuốt trôi, tìm thấy giã thu phần lớn tanh đến ly kỳ, nàng chính là chính là ăn xong vẫn là sẽ phun ra một ít ra tới, chính là có chút tốt ăn vẩn, nàng cũng sẽ không chính mình ăn nhiều mấy khẩu, cất dấu biến đổi pháp nhi hống thế chiều ăn. Chỉ có ly đến như vậy gần, hắn mới biết kiếp trước nàng miệng lưỡi bắt bẻ không phải mâu thân các nàng theo như lời ham hưởng lạc, cũng mới biết chỉ cần là vì nàng trong lòng người nàng cái gì khổ đều nuốt trôi đó là hoán giận nàng đều cũng không làm cho thế triều mặt nói một câu nàng là cái hảo mẫu thân ngụy cẩn hoàng tiếp nhận nha hoàng trong tay hầu áo choàng bọc đến nhũ mày túi đầu trên người nàng cho nàng đánh hảo thăng kết rồi tay đem nàng ôm tới rồi trước ngực dựa vào ở nàng để sức lực dễ rửa phía trước nói đừng chống trước rửa sẽ đợi lát nữa mới có sức lực cùng thế triều nói chuyện đừng lại vân yên rửa ai đều so rửa hắn an tâm nàng đẩy đẩy hắn rồi tay làm thu hồng lại đây đỡ nàng 77 mới nhất đổi mới. Mặt trời mùa xuân. ngụy cẩn hoàng đột nhiên kêu hẩn ở nơi tối tăm nô buộc một tiếng. Mặt trời mùa xuân chậm gì gì mà đi ra, cho hắn làm thi lễ, lúc này lại vân yên đi rồi vài bước, cách hắn có chút xa, hắn hơi đốn một chút, vẫn là xa xa mà chiều phu nhân làm thi lễ. Không biện pháp, ở trong mắt hắn, chủ tử phu nhân đều là chủ tử. Xuống núi khi ngươi đi theo phu nhân cùng tiểu công tử bên người. ngụy cẩn hoàng đem người phái cho nàng dùng lại tuyệt mang theo bên người nàng hai cái có thể sử dụng người đã hạ sơn, hắn bên người người nàng ai cũng tin không nổi, chỉ có này mặt trời mùa xuân nàng còn để mắt, vậy để lại cho nàng sai xử. Đúng vậy chỉ cần là chủ tử, hầu hạ ai mà không hầu hạ. Đây là hắn Lao Cha nói cho hắn nghe nói, mặt trời mùa xuân ghi nhớ trong lòng, vì thế đối đi phu nhân kia căn bản không có gì ý kiến. Mặt trời mùa xuân đi nữ chủ tử bên kia, khả năng này trận hắn thường đối tiểu chủ tử đi đường, tiểu chủ tử đối hắn cũng thân thiết, thấy hắn qua đi. Liền chiều hắn vây tay nói, mặt trời mùa xuân mau tới đây ăn canh, đồng vũ mới vừa ngao. Ngụy thế chiều đối vàng bạc chấp nhất, nhưng nhớ rõ mẫu thân theo như lời, này đó chiếu cố hắn, hắn cũng tất yếu chiếu cố trở về còn thành. Mặt trời mùa xuân bồi quá hắn hảo một thời gian, còn mang theo hắn đi đại thụ tiêm sao thượng ngắm phong cảnh, Ngụy thế chiều cảm thấy mặt trời mùa xuân hoàn toàn có thể uống nhiều mấy chén đồng vũ vì hắn ngao canh. Bất quá cũng không thể toàn uống xong, còn phải lưu một ít cấp lại tuyệt bọn họ. A mạnh huyện nhân thân hình cao lớn, chợt nhìn lại có hung ác chi tướng, bọn họ một đường xuống núi bước vào, này đó dân bản sứ toàn kỳ quái mà đánh giá này bên ngoài tới không tốc chi lạc, Ngụy Phủ này một đường nhân mã đó là có huyện quan phái tới nha dịch khai đạo, cũng không có đã chịu phía trước một đường tới nay tôn trọng. Xuống núi sau, đó là kia tiểu nhi, cũng trong tay nắm hình thủ kỳ quái dịu chiều bọn họ xem ra, lại vân yên thấy tình hình không đúng, mông mặt nàng làm mặt trời mùa xuân đem ngụy Cẩn Hoàng gọi vào bên người. Trương Kỳ chính mắt gặp qua nơi đây huệ quan, Ngụy Cẩn Hoàng ngẩng đầu, như thế nào? Chỉ nghe sầm Nam Vương kỳ danh, không thấy quá một thân, kia liền lại là cái núi cao hoàng đế xa, a mạnh cùng tàng ôn cách xa nhau khá xa, lại chỗ sâu trong núi sâu, chỉ nghe sầm Nam Vương kỳ danh không thấy một thân cũng không phải không thể giải. Ân, chỗ tối có mắt hướng bọn họ vợ chồng xem ra, Ngụy Cẩn Hoàng đột nhiên phiết quá mức nâng thượng nâng lên, nhìn về phía kia tầm mắt chỗ, ngay sau đó hắn híp lại hà mắt. Ôn tồn lễ độ mà nở nụ cười, chiều kia mục trên lầu một phiến cửa sổ nhẹ cầm hạ đầu, lúc này mới dường như không có việc gì mà hồi qua đầu. Lại Vân Yên lúc này dương mắt xem hắn, như cũ không kinh không chợt hỏi, chúng ta vẫn là ở tại dịch sản chỗ. Nơi đây vô quan dịch, huyện quan nói có một chỗ cho ở nhưng cùng chúng ta đặt chân. Hắn phái ba đường nhân mã xuống núi thăm tin tức, thăm đến không nhiều lắm, nhưng vẫn là biết một chút. Dứt lời, hắn quay đầu nhìn về phía lại Vân Yên, ngươi có gì thấy? Lại Vân yên lúc này tài lược nhíu khởi mi, không tính toán cùng hắn lại chơi hư. ở tang Ôn huyện Tuệ Phương cùng ta đã tới tin, nói này a mạnh huyện nàng biết không nhiều lắm, ta liền cũng chưa đến quá nhiều nơi này sự tình. Lúc trước ta không nghị cùng ngài một đạo cùng ở dịch sạn, liền kêu lại tuyệt bọn họ đi ra ngoài tìm kiếm sở trụ nơi, nhưng bọn hắn hiện tại còn chưa trở về, làm ta phải người đi tìm. Ngụy Cẩn Hoàng tiếp lời nói, Lại Vân Yên nhìn hắn một cái, chúng ta ra tới nhiều ngày, Lại Vân Yến lại nói. Ân, Ngươi người cũng mệt mỏi. Ngụy cẩn hoàng không lại nói tiếp, lại vân yên vừa đi vừa nói tiếp, vương phi lâu ngày không được ta tin, sợ là sẽ ương sầm nam vương phái người tới tìm người. Nàng lời này vừa ra, Ngụy cẩn hoàng hồi qua đầu nhìn nàng vài mắt, mới nói, ngươi liền như vậy xác định. Nàng là có bao nhiêu tin trúc tuệ chân sẽ như vậy đối nàng. Vì sao không xác định? Tiểu nhi bị mặt trời mùa xuân bối ở phía trước không đến ba thước chỗ, lại vân yên mắt thấy hắn cũng tâm an, trong miệng nói, Năm đó ta bị đuổi kinh giao, nàng là cái thứ nhất ngàn dặm xa xôi phái người cho ta tặng cự lễ, thay ta chống lương người. Như thế dụng tâm, nàng không tin này thế cùng nàng tình nghĩa chưa sở giảm quá tuệ phương sẽ không lại thế nàng nhọc lòng. chúng chi từ giao thủy đến tàng ôn một đường tới, bọn họ cũng chưa thiếu chịu tuệ phương cùng sầm nam vương chiếu cố. Không nói chuyện này đó, ta chỉ ý là không biết vương phủ bên kia người khi nào mới đến, mấy ngày nay ở A Mạnh Ngốc Hạ nghỉ ngơi chỉnh bốn ngày, ngươi ta đến cộng tay một lần. Lại Vân Yên không lại nói chúc tuệ phương sự, Triều Ngụy Cẩn Hoàng nói, Ngụy Cẩn Hoàng gật đầu, ngươi xem làm, ta sẽ dặn bảo bọn họ chờ đợi ngươi sai khiến. Thấy hắn không lắm lời, Lại Vân Yên làm hắn đi phái người tìm nàng người, dứt lời sau cũng liền không hề lắm miệng. Bị dân bản xứ như hổ rình mồi này trên đường, thật sự không phải cái dễ nói chuyện địa phương. Lại tuyệt bọn họ cùng địa phương a mạnh người ngôn ngữ không thông, nhưng dựa vào nắm tay cùng trên người túi tiền bạc, vì bọn họ ra tiểu thư đến tới địa phương nhà giàu một chỗ sân. Thúy Bách dẫn người đi đi tìm được người là lúc, Lại Tuyệt đang ở cùng người tính bạc, hắn theo lại Vân Yên hồi lâu, tự biết phi thường thời khắc, một lượng bạc bẻ làm hai lượng bạc dùng, cũng không sẽ có vẻ bọn họ kéo kiệt, mà là sẽ không làm người nhiều chiếm bọn họ tiện nghi. Thúy Bách bọn họ đến sau, sáng tỏ hắn ý tứ, đi theo bọn họ rồi nắm tay dựng xuống tay, cùng dân bản sứ ông nói gà bà nói vị đàm phán nửa sẽ, cuối cùng lấy tam tỏi 10 lượng bạc thành giao lần này giao dịch, làm chủ cao lớn nam nhân đi rồi, Thúy Bách hỏi lại Tuyệt. Ngươi sẽ không sợ bọn họ hối hận. Dẫn đầu người là cái hắn tử, có chút tâm huyết. Lại tuyệt giản nôn. Là hắn tử, liền không thể quá lật lọng, trừ phi hắn không nghĩ mang huynh đệ, đường dẫn đầu người. nay đạo lý, phóng chư tứ hải đều giống nhau. Thúy Bách ngắm hắn liếc mắt một cái, nhìn nhìn gần ở mắt chỗ đại trạch, tưởng cập nhà mình công tử, lại nói, chúng ta cũng là giúp ngươi. Không có hắn mang đến người trợ uy, những người đó còn không biết sẽ thế nào. Nói. Lại tuyệt có chút phiền đại công tử bên kia người, hảo hảo một câu liền nói đến minh bạch nói chính là không nói rõ, thế nào cũng phải hỏi. Cả ngày ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy người, ai có thể không biết ai, thế nào cũng phải tảng tam nạc bốn, làm cho hắn mỗi ngày thấy những người này, đầu hóc cũng đến chuyển vài cái vòng mới cùng được với. Cùng nhau trụ, lẫn nhau cũng có cái chiếu cố. Thúy Bách này một đường tới cũng coi như là lĩnh giáo lại tuyệt người này tính tình, nói với hắn vô nghĩa, hắn hoặc là quay đầu liền đi hoặc là trực tiếp hướng ngươi trên mặt lộng thượng một quyền. Này đến nghe chúng ta ra tiểu thư. Lại tuyệt không theo chân bọn họ nhiều lời. Thành, chúng ta công tử cùng các ngươi tiểu thư thương lượng. Thúy Bách trước kia cũng có chút lộng không rõ hảo hảo công tử thiếu phu nhân như thế nào liền nháo tới rồi có thể so với địch nhân nông nỗi, nhưng hiện tại thời gian lâu rồi, hắn đều thói quen. Dù sao đóng cửa lại, công tử phu nhân thế nào đều được, bọn họ không cho người ngoài biết thật hướng liền hảo. Nói đến, không ít gia tộc không ít phu thế không đều như thế. Nghĩ như thế, cũng liền không có gì hảo kỳ quái. Một đường tới rồi tân chỗ ở, vì bất việc, lại vân yên lần này tiếp nhận Ngụy cẩn hoàng bên kia sự, làm đại quản sự dựa theo nàng an bài tới, thu mua nhân thủ một đạo, quét tước phòng ở nhân thủ một đạo, mang nước tẩy phòng bếp những người này một đạo, còn có nằm phòng an trí lại là một khác nói thân cận nhân thủ, nhân hộ vệ sớm muộn gì thay phiên trong đó có nàng nhân mã, nàng liền cũng cùng Ngụy cẩn hoàng thương nghị một chút, đem người bài ra tới. Hai bên nhân mã trọng tổ luân bài, liền bài trừ sáu cá nhân tay ra tới khẩn cấp. Mặt khác hai người lại đều cắt để lại một người tại bên người. Nhân thủ một loạt ra tới, ngụy cẩn hoàng đối lại Vân Yên nhân thủ thiếu, lại làm nàng người chiếm dẫn đầu chi vị, chiếm hết hắn tiện nghi sự một chữ không nói, chưa xong chiều nàng nói, ngươi mang theo thế chiều, lần này ta ở tại các ngươi ngoại viện. Lại Vân Yên không tỏ ý kiến, ngài không phải muốn đi gặp huyện quan. Đi gặp người, do xét nền tảng, lại định ra mặt thế cục nhân muốn cẩn thận khởi kiến lại vân yên cũng không trực tiếp cử tuyệt hắn nói a mạnh đối bọn họ đã đến cũng không thân thiện ngụy cẩn hoàng này cử nàng cũng biết hắn là tưởng đem trụ ngoại môn nơi đây hẻo lánh huyện quan là cũng không phải triều đình khâm điểm mà là địa phương đại tộc đề cử rơi xuống sầm nam vương ẩn tạm thay quan giả chi trước ngụy cẩn hoàng lúc này túi đầu thấy nàng trên tay trường chỉ gầy đến khớp xương sung ra bạch đến trong suốt mu bàn tay thượng nổi lên một mảnh màu xanh lá hắn này liếc mắt một cái chợt một ngắm đến nàng phiếm thanh tay. Hắn đôi mắt đột nhiên hướng nội rụt một chút, trái tim tựa như bị người hung hăng đánh một quyền. "Việc này ta đã tiên tri." Lại Vân Yên đảm nói, nhẹ thở ra một hơi nói, "Ngài đi trước thăm thăm bãi." Nói xong, Ngụy Thế chiều ở bọn họ dục muốn trụ trong phòng chạy ra tới, vừa đến bọn họ trước mặt liền chiều Ngụy Cẩn Hoàng cười nói thanh tra, sau đó hắn tiểu tâm mà dắt Lại Vân Yên tay, khuôn mặt nhỏ thượng một mảnh tóc mục, "Nương, hài nhi đỡ ngươi vào nhà." Lại Vân Yên cười nói thanh hảo, sờ sờ đầu của hắn, một tay kia làm Đông Vũ đỡ đi xuống người mới vừa quét tức tốt nhà ở đi qua, Ngụy Cẩn Hoàng nhìn nàng bóng dáng, khoe miệng cười chậm rãi phai nhạt xuống dưới. Hắn chưa đứng thẳng bao lâu liền mang theo thương tùng bọn họ, lãnh mời vị thị vệ ra cửa đi huyện nhà. Nơi đây huyện quan thấy sầm nam vương vương ấn, lại chỉ phái nha dịch tới đón bọn họ này đoàn người. Hắn xác thật đến đi xem, này huyện quan là thần thánh phương nào? Không bao lâu, tòa nhà sửa sang lại hảo sau, Ngụy Cẩn Hoàng bên người Thúy Bách chiều lại Vân Yên tới báo, huyện quan không ở huyện Nha Nói là có việc đi ra cửa, đại công tử chưa bái kiến đến hắn, liền đi vòng đi thổ ti trưởng lão chỗ. Thổ ti trưởng lão. Lại vân yên nhìn về phía Thúy Bách, sắc mặt trầm ổn, cùng bản địa huyện quan có gì quan hệ. Theo trưởng kỳ tiên sinh nói, nơi đây huyện quan vẫn là địa phương A mạnh tộc thổ ti đại nhân. Hắn vẫn là địa phương thổ ti. Lại vân yên kỳ, tới A mạnh phía trước tuệ phương tin trung cũng hảo, nàng hỏi đến tin tức cũng hảo, cũng chưa nói A mạnh huyện quan cùng thổ ti là một người. Đúng vậy. Thúy Bách cung kính địa đạo. Đại công tử đi trước khi mang theo bao nhiêu người. Lại Vân Yên lắc đầu, lại hỏi. Cùng nô tài, tổng cộng 13 người. Têu lại tuyệt tiến vào, Lại Vân Yên đối đứng Đông Vũ nói, nàng lúc này rôi tay, ôm qua Đông Vũ trong tay ngụy thế chiều. Đông Vũ ra cửa không lâu, lại tuyệt liền vội vàng vào được. Đại công tử nơi đó thiếu vài người, ngươi điểm 6 người đi tiếp hắn trở về, mặt trời mùa xuân lưu lại bồi chúng ta. Lại Vân Yên chiều lại tuyệt nói. Đúng vậy. Lại tuyệt chắp tay thi lễ, không người lui xuống. Người lánh bọn họ đi. Lại vân yên hồi quá đầu chiều Thúy Bách nói, cùng đại công tử nói, sớm một chút trở về bồi tiểu công tử dùng bữa. Nếu là trời chiều rồi còn không trở về, hai sóng nhân mã không thể đụng vào đầu, nơi đây bọn họ hoàn toàn không quen thuộc, một phương nếu là có cái cái gì ngoài y mớn, sợ không bằng ban ngày như vậy dễ đối phó. Người đi rồi, ở lại vân yên trong lòng ngực ngụy thế chiều đem hắn mới vừa đến mới mẻ trái cây cắn một ngụm. Sau đó hai tay tham nhập khẩu lấy quá thịt quả, nhét vào lại Vân Yên trong miệng. Lại Vân Yên vi lăng, hàm đi vào nhai, nhai đến tâm đều toan, nàng nuốt vào thịt quả sau túi đầu cùng Ngụy Thế Triều cười nói, "Nhà của chúng ta tiểu công tử cũng biết đau lòng mâu thân." Ngụy Thế Triều đỏ mặt cười, đem cắn một ngụm trái cây ruôi đến lại Vân Yên bên miệng, uy nàng ăn. Ngụy Cẩn hoàng thực mau trở về tới, sau khi trở về trực tiếp vào lại Vân Yên nghỉ tạm kia chỗ tiểu viện tử. Thấy phòng trong chỉ có nàng ở nằm ở kia cũ nát giống như ghế bập bên thượng ghế trên nghỉ ngơi, hắn sốc bào ở bên cạnh ghế trên ngồi xuống sau nói, cũng vẫn là không thấy đến người. Vì sao không thấy ngài, ngài điều tra rõ không có. Lại vân yên chống ghế cánh tay ngồi dậy, đem gác ở trên bàn nhỏ, lúc này vừa lúc lạnh thấu dược một ngụm uống lên đi xuống. Uống xong một trận ghê thởm, bụng nội một trận nghiêng trời lệch đất quay cuồng, nàng cắn chặt răng nhịn một hồi lâu, mới không đem nước thuốc nổ ra. Chờ nàng sắc mặt tốt hơn một chút kia banh đến phát khẩn thân thể cũng lỏng một chút sau, vẫn luôn nhìn người ngụy cẩn hoàng mới mở miệng nói, nhạn yến dẫn người sau khi trở về, đại khái đã biết là gì nhân, ân, dễ chịu một chút lại vân yên gật đầu, ngươi mới vừa phái người đi tìm sầm nam vương người, chỉ phái một người, lại tam nhi, đó là nàng huynh trưởng cho nàng chắn thân người, buổi trưa nàng không phải để lại hắn tại bên người làm hộ vệ, lại vân yên gật đầu, dương mắt bình tĩnh mà nhìn ngụy cẩn hoàng, ta không biết ngươi cảm giác như thế nào. Nhưng ta tiến này a mạnh, đến bây giờ đều có hai hùng khiếp vía cảm giác, nơi đây hẳn là có đại sự xảy ra, đây là sầm nam vương quản hạt nơi, mặc kệ tốt xấu, ta có bất tưởng cảm giác, đều ứng phái người tiến đến để cái tỉnh. ngụy cẩn hoàng ngồi ở chỗ ngồi thượng suy nghĩ hồi lâu, mới lại há một nói, kia chờ sự hưu bãi chúng ta lại đi. Bọn họ một đường đi tới, đến tới gần a mạnh chỗ núi non chỗ, dọc theo đường đi có rõ ràng cả người lẫn vật lui tới dấu vết, nhưng đoàn người chưa bao giờ gặp được quá những người khác, tới rồi nơi đây. Chứng kiến người đó là ba tuổi hài đồng đều có trông gà hóa quốc thái độ, nghĩ đến nơi đây thật là có đại sự xảy ra. Như có không đúng, chúng ta cần thiết muốn trước tiến đi thế chiều. Lại Vân Yên gật đầu nói, bọn họ một đường tới thừa sầm Nam Vương không ý tình, không thể ở biết do hắn hạt nội có việc thời điểm để chân liền đi. Lại nói, chính là đi, nàng liêu bọn họ này một đại đội quá rõ ràng nhân mã hiện tại cũng chưa đi được thành. Như có không đúng, người cùng thế chiều cùng nhau đi ngụy cẩn hoàng bên miệng nụ cười biến mất. Ánh mắt sắc bén, người đi ra ngoài, ta sẽ nghĩ biện pháp ra tới. Hắn nói được rất là chắc chắn, lại Vân Yên lắc đầu cười cười, trọng nằm hồi kia cũ nát, một năm xuống liền kéo kẹt kéo kẹt ghê tre, nhắm mắt lại không tiếng động mà khẽ thở dài một tiếng. Này ngụy Đại Nhân A, nói biến chưa biến, nói chưa biến đi, vẫn là thay đổi một ít. 78 mới nhất đổi mới. Nhạn chim én đêm trở về, mang về tới tin tức là A Mạnh đang ở nội đấu, là huyền quan cũng chính là hiện tại A Mạnh tộc nhân thổ ti mãng dã cùng với đệ hoa xà ở tranh A Mạnh tộc thổ ti chi vị. Mãng dã hai người toàn muốn, hoa xà cho rằng hắn cần thiết làm một vị trí ra tới. Nghe nói có người là muốn đi phong bình thành bẩm lên sầm Nam Vương, làm hắn làm chủ, mãng dã như vậy nghiêm lệnh A Mạnh huyện người từ đây không cho phép ra ngoại. Nhạn Yến nói xong, ngụy Cẩn Hoàng liền làm hắn đi xuống nghỉ ngơi, đám người lui ra sau, hắn quay đầu đối rửa vào ghế trên nhắm mắt nghỉ ngơi lại Vân Yên đảm nói, về phòng ngủ. Lại Vân Yên lắc đầu, nơi này dễ tiến không dễ ra, Ngụy Đại Nhân tưởng hảo muốn như thế nào lui sao. Ngươi người có thể đi ra ngoài, dựa vào tuyệt nhạn yến bọn họ, ngươi cùng thế chiều tự nhiên cũng có thể đi. Ngụy Cẩn Hoàng Đạm nói, bọn họ buồn muốn xuyên qua A Mạnh, sau đó đến Á Mạnh huyện kế bên bố tộc đi tìm Ngọc. Bố tộc địa chỗ Ngọc Sơn, từ ở giữa ra tới quá vài khối tuyệt thế chỉ có từ Ngọc, hắn là muốn đi tìm mấy khối lấy bị sử dụng sau này, đến nỗi bên người này phụ nhân không cần tưởng cũng là vì tiền tài việc kiếp trước nàng cùng nhậm kim bảo ở chung nhiều năm nàng xem ngọc ánh mắt nghĩ đến muốn so người bình thường phải mạnh hơn một ít nói đến vẫn là hắn bồi nàng cùng đi bố tộc hảo bên người nhiều hắn cùng đi theo thị vệ tay nàng chân cũng sẽ phương tiện chút bọn họ ngày sau hồi kinh sở háo ngân lượng phồn đa nàng đại khái là tưởng lần này tới rồi bố tộc huyện một lần tìm đủ nàng phải dùng thượng từ ngọc nói kỹ càng tỉ mỉ chút hắn nếu đưa ra lại vân nhiên cũng liền tiếp lời nói Tính ra, nàng bên này 16 hộ vệ, Ngụy Cẩn Hoàng có 28 hộ vệ, mặt khác nàng bên này có 4 cái nha hoàn, Ngụy Cẩn Hoàng bên kia còn có 5 cái môn khách, 8 nha hoàn. Nàng bên này Đông Vũ còn sẽ điểm võ nghệ, trừ bỏ hiện tại mệt bệnh nàng, còn lại mấy cái cũng không phải quá yếu nữ tử, thân thể trải qua mấy năm buôn ba cũng còn tính hảo, mà Ngụy Cẩn Hoàng bên kia môn khách thả còn thượng cường tráng, tự bảo vệ mình cũng là dư giả, nhưng Ngụy đại nhân những cái đó nũng nịu. Một đường lưu nước mắt sắp cùng bầu trời lạc nước mưa giống nhau nhiều thị nữ, đều là ngụy mẫu đưa tới trên giường hầu hạ, mỗi người đều quốc sắc thiên hương, nhân từ nhỏ đều là bị quyến. Giữa hầu hạ nam nhân, thế cho nên thời gian dài như vậy, các nàng cũng không như thế nào học được chịu khổ. Nói đến A mạnh hành trình quá mức vất vả, trên đường hiểm trở chỗ vô số, các nàng để tránh với đi đường vất vả cùng bảo mệnh, trong đó đa số dấn thân vào ngụy cẩn hoàng môn hạ môn khách cùng thị vệ, thành bọn họ tiếp, tìm bọn họ hộ thân cho nên những người này còn có thể trông cậy vào các nàng lang tới cầm lấy đâu sao. Vì thiếu chịu chút khổ, này những nha đầu vì đoạt cường tráng nam nhân thủ đoạn rất nhiều, nhưng lại vân yên thật không xem trọng các nàng đã xảy ra chuyện, có thể làm chính mình chạy trốn so con thỏ còn nhanh, khả năng chỉ biết đều to tên của nam nhân cứu mạng đi. Cho nên tính đến tính đi, mấy người này tướng mạo cũng hảo, tính cách cũng hảo, đều là tình hình nguy hiểm khi đoàn người chung nhất kéo chân sau, các nàng như thế nào an trí còn phải nghĩ biện pháp khác lại tuyệt cùng nhạn yến trước hộ các ngươi đi ra ngoài sau đó ngươi người sẽ theo thứ tự ra a mạnh đuổi kịp các ngươi thấy nàng trên người cái áo choàng trượt một ít xuống dưới ngụy cẩn hoàng tay giật giật nhìn một chút vẫn là vươn tay khuynh quá thân đem áo choàng kéo lên mới nói tiếp trường kỳ tiên sinh bọn họ ta sẽ tiêu thúy bách bọn họ đưa ra đi hắn hơi có chút băng ngón tay đụng phải nàng cằm lại vân yên lúc này đột nhiên mở bừng mắt nhìn gần ngay trước mắt hắn ta bên người lưu có mấy cái hộ vệ cùng nha hoàn là được hắn đạo nói Nha Hoàng cũng muốn lưu lại. Lại Vân Yên mày hơi hợp lại, nàng lúc trước tưởng cũng không phải là như thế. Ân, Ngụy cẩn hoàng trả lời đến không chút để ý. Lưu lại, với sự hữu ích. Lưu lại. Các nàng không phải làm ngươi thưởng cho ngươi người, ngươi sẽ không sợ lại Vân Yên nói đến này dừng lại lời nói. Trong lòng tức khắc lĩnh ngộ lại đây, thả tự rêu mà lắc lắc đầu, không có gì, khi ta chưa nói. Hắn là muốn lưu lại các nàng rời đi tầm mắt đi. Mà hắn này đó hạ nhân. Trước đường luận hồi kinh lúc sau có thể được càng tốt nữ nhân, chính là hiện tại bọn họ một đường đoạt được mềm ấm thân hình, vẫn là chủ tử thưởng, bọn họ chẳng sợ đối đã từng ra thịt chạm nhau quá người có điều đau lòng, nhưng vì bọn họ trong mắt đại nghĩa cùng công lớn, các nàng hy sinh chỉ sợ cũng là chỉ phải vài tiếng ngày sau thở dài thôi. Ngươi tưởng nói gì lời nói? Nàng muốn nói lại thôi, lại vẻ mặt tự dễ ước, ngụy cẩn hoàng ngồi trở lại thân, dụ mắt hỏi một câu. Chưa. Lại vân yên lắc đầu. Không phải nàng không nghĩ nói mà là nói ra cũng vô dụng. Nói, đến lúc đó nếu là thật là như thế, Ngụy Cẩn Hoàng sợ cũng sẽ không thay đổi quyết định. Không nghĩ nói, Ngụy Cẩn Hoàng lại truy vấn một câu, lại vân yên mỉm cười nhìn về phía hắn. Lần này nàng gật đầu, vì sao không nói? Nói vô dụng. Lần này Ngụy Cẩn Hoàng không hề truy vấn, hắn quay đầu nhìn về phía ngọn đèn lên dầu, một lát sau nói, đi nghỉ tạm bãi. Nói xong, đứng dậy đi ra môn, chờ trở lại nàng tiểu viện chỗ ra ngoài hắn vào chính mình nghỉ tạm chỗ, thúy bách chính rửa vào trụ vách tường ở ngủ ga ngủ gật, ngụy cẩn hoàng vừa vào cửa, hắn liền đứng lên, tiến đến cùng hắn con người, người phu bị ngủ hạ, ngụy cẩn hoàng đi đến trên giường ngồi xuống thốt thùng, dục tới hầu hạ người, trong miệng đạp nói, phu nhân kia cùng ngài nói gì? thúy bách gật đầu, hắn đem bốn điều trường ghế đặt ở một khối, mặt trên phô ván cửa, như vậy đắp một chiếc giường, ngay sau đó hắn đem chính mình chăn ôm lại đây đắp thượng, thấy bọn họ ra công tử đã lên giường cái hảo bị. Hắn cũng thoải mái mà nằm xuống, chiều công tử hỏi. Phu nhân đối công tử hào điểm, công tử cũng liền hào điểm, bọn họ nhật tử cũng liền hào điểm. Thúy Bách mấy năm nay xuống dưới, hắn cũng không thể không đội phục phía trước còn có hắn sở câu ván hận phu nhân. Cũng chỉ có nàng, mới lệnh công tử không thể không tùy nàng đi. Thương Tùng nói phu nhân như vậy đi xuống không được, Thúy Bách lại không cảm thấy có cái gì đại không ổn chỗ, như mặt trời mùa xuân theo như lời giống nhau, các chủ tử từ trước đến nay có các chủ tử qua pháp không có gì không tốt người coi trọng phu nhân bên người đồng vũ ngụy cẩn hoàng đột nhiên hỏi a thúy bách không liêu công tử hỏi như vậy ngây người một chút khó công tử một câu làm thúy bách từ ngốc lăng trung hồi qua thần lúc này hắn cười khổ nói nô tài biết được nô tài không xứng với thương tùng nhạn yến thảo phu nhân trước kia bên người thị nữ làm vợ nhưng tử kia về sau hắn này hai cái tiểu tẩu tử liền dễ dàng không thể tiến phu nhân sân liền tính ra tới du lịch các nàng thỉnh tình, cũng vẫn là bị cự Hắn coi trọng nữ tử, phu nhân liền tiểu công tử đều an tâm làm nàng ôm, há là có thể dễ dàng làm hắn thảo. Đó là có công tử hỗ trợ cũng không được bãi. Việc này, muốn chính mình nhìn làm. Ngụy cẩn hoàng nhẹ ngữ. Công tử, ta là không có cửa đâu, nàng sẽ gả cho lại tuyệt. Thúy Bách chịu chịu cái muối, cười nói. Chính mình nhìn làm. Lần này Thúy Bách muốn cưới ai, chỉ có thể là chính hắn sự. Nô tài hiểu được. Thúy Bách khẽ lên tiếng, tức khắc vô nói chuyện tâm tư, nhắm mắt lại. Đông vũ kia trường có chứa giận tái đi gian dậy hắn tiểu mặt liền ở hắn trong đầu hiện lên. Hắn tưởng hắn lại như thế nào lấy lòng nàng cũng là cưới không đến nàng, nàng quá hộ chủ, tiểu công tử lại là nàng mệnh, nàng là trăm triệu sẽ không rời đi bọn họ bên người. Nghĩ đến, nếu là công tử phu nhân cảm tình hảo, hắn cơ hội hẳn là cùng lại tuyệt kém không được quá nhiều đi. Ngày thứ hai, lại vân yên đang ở uống dược thời điểm, bên ngoài thủ thu hồng bước nhanh tiến vào, chiều đông vũ để cái ánh mắt, đông vũ cười ôn nguy thế chiều đi ra ngoài. Nói là muốn mang đi tìm hắn cha. Bọn họ vừa đi, Thu Hồng liền đến lại Vân Yên bên người nói nhỏ, Đại Công Tử để cho ta tới báo, A mạnh đại chiến, tường thành kia chỗ trên đất trống đã chết không ít người, còn bị thương không ít, làm ngày này trận câu người nhà, nào đều không được đi. Đại Công Tử hiện nay người đâu? Vừa rồi huyện quan đại nhân phái người tới thỉnh hắn, hắn đi. Nga, ai tới cùng ngươi lời nói? Thúy Bách. Đều hắn tiến bảo. Đúng vậy. Nô Tài Khấu Kiến Phu Nhân. Thúy Bách tiến vào làm lễ. Khởi, lại vân yên lắc đầu, ngay sau đó liền hỏi, ngươi như thế nào chưa đi theo? ở Ngụy Cẩn Hoàng một hàng hộ vệ chung, Thúy Bách thân thủ thượng đẳng, người thả nhạy bén, sao không mang đi? Công tử nói bên ngoài sự đại, làm nô tài trước thủ chỗ ở. Có mặt trời mùa xuân lại tuyệt bọn họ, ngươi đi trước. Thúy Bách do dự một chút, vẫn là lắc đầu, nói, công tử nói, lần này huyện quan thỉnh hắn là ý có điều thác, hắn tạm sẽ không có việc gì, hắn luôn ý kiên quyết. Lại vân yên hết về điểm này mặt ngoài ứng có tình cảm, cũng liền không hề thoái thác. Nay sương tới rồi giữa trưa, bọn họ chỗ ở này đích sắc thật nổi lên phong ba, bên ngoài tới không ít địa phương a mạnh người muốn công tiến vào, nhưng đều bị hộ vệ đánh đi ra ngoài. A mạnh người tướng mạo hung ác, kia thủ đoạn sắc cũng là không bình thường, vừa thấy ra tay đánh không lại, liền hướng nổi ném mạnh cây đuốc. Lại tuyệt cũng không phải cái dễ trọng, hắn là lại chấn nghiêm thân thủ điều, dạy ra tới cấp lại vân yên. Tuy lại Vân Yên dặn bảo hắn không thể trăm triệu, không thể lộng chết người, nhưng hắn vẫn là mang theo hắn thân tín đi ra ngoài đem cầm đầu vài người đánh gãy cái mũi, bẻ gãy tay chân. Tay đoạn tàn nhận đến Ngụy Cẩn Hoàng bên kia hộ vệ thấy dạng đều chịu khẩu khí lạnh. Bọn họ luôn luôn biết được lại tuyệt lợi hại, nhưng không biết hắn thủ pháp như vậy được gác. Lại đến lại tuyệt đem cầm đầu ba người tay chân xương cốt toàn bẻ gãy, cầm lấy dao nhỏ tiệt đầu đầu nao cái cốt từng câu từng chữ điệu đạo. Ta liền cầm đao tử đem người này khối xương cốt một đao một đao mà cắt bỏ. Uy cầu ăn. Kia cầm đầu người nghe không hiểu hắn nói, lại bị hắn trong ánh mắt ngoan độc cùng ác độc khẩu khí sợ tới mức miệng lưỡi đều mềm, đều đã quên tiêu thảm, nước miếng không ngừng mà từ hắn trong miệng chảy ra. Bọn họ sở ném cây đúc có một phen đầu tới rồi chủ tử nội viện, thiếu chút nữa dừng ở tiểu chủ tử trên đầu, sợ tới mức Đông Vũ thét chói tai, lại tuyệt hận chết những người này, không lộng chết bọn họ cũng là bởi vì chủ tử phân phó lời nói, toại ở đe dọa sau, lại hung hăng mà đá đầu lĩnh một chân, thu hồi hắn đau lạnh mặt cùng đôi mắt hướng quanh thân trốn tránh những cái đó không ngừng đánh giá hắn a mạnh người nhìn lại hắn này vừa thấy chọc giận những cái đó lúc trước bị hắn kinh sợ ở a mạnh người bọn họ a a gọi vậy có mấy cái không phục tiểu hài tử cầm trong tay khảm đao liền phải chạy tới nhưng trên đường bị thị vệ một chân đá trở về thẳng đến sau giờ ngọ lại tới nữa một đám địa phương tiểu hài tử tuổi không lớn một đám tiểu hài tử đỡ đại nhân mới đem này đàn bị thương người đỡ đi lúc này ở huyện nha trung Bị mạng giả cường lưu lại dùng bữa ngụy cẩn hoàng đang ngồi ở đại khách chi trong phòng, nghe có người tới cùng mạng giả báo lời nói sau, Mang giả kêu hắn kia sẽ nói nửa sống nửa chín tiếng phổ thông, đương tiếp khách sư ra ra cửa. Một lát sau, bọn họ cùng nhau tiến vào, sư gia triều ngụy cẩn hoàng chắp tay thi lễ nói, chúng ta huyện Thái ra nói, ngài nô buộc không được a, đã thương chúng ta a mạnh không ít người, còn đã chết vài cái, hắn muốn hỏi ngài, ngài muốn dùng nhiều ít dương ngân lượng bồi việc này. Thân hình cao lớn mạng dã nơi này lại ở hắn bên người nói một trường xuyến địa phương lời nói, sư gia nghe xong không ngừng gật đầu, lại chiều Nguy Cẩn Hoàng cười đến nịnh nọt nói, huyện Thái gia nói, ngài là kinh thành tới khách quý, vạn sự hảo thương lượng, những người đó đều là tiểu dân, ngài tùy ý tốn chút tiền là được, còn lại ngài cũng đừng ngọc lòng. 79 mới nhất đổi mới. Ngụy Cẩn Hoàng thanh mục về phía trước, bên miệng mỉm cười, xem qua này đứng hai người, ôm tay háo đứng dậy. cùng dân bản xứ thô lỗ đại liệt bất đồng Vô luận cử chỉ vẫn là biểu tình, hắn đều giống một vị từ kia xa xôi trong kinh tới quý công tử, yêu nhã tự phụ, thả bình tĩnh. Mạng dã chưa từng gặp qua người như vậy, nhưng hắn không sợ, ở A Mạnh, hắn chính là vương. Huyện quan chi ý là ta nô buộc bị thương người. Hắn mỉm cười nói, nhưng còn không phải là. Sư ra vội đáp, có mắt ưng, làn da ngăm đen mãng dã nhìn nói chuyện nguy cẩn hoàng, khỏe môi cong lên một mặt ý vị không rõ cười. Như vậy tùy ta đi ta chỗ xem xét một chút. Ngụy cẩn hoàng đạm nói, tươi cười bất biến. Sư gia chiều Mãng giã lại dùng địa phương lời nói giao lưu một lần, không biết bọn họ nói gì lời nói, Mãng giã lớn tiếng kêu một tiếng, liền có người lại đây nghe xong hắn nói đi rồi. Nghĩ đến, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Thỉnh. Sư gia lại cùng Mãng giã nói hai câu lời nói, liền chiều Ngụy cẩn hoàng huy một chút tay. Hắn thỉnh lễ thô tục eo cũng chưa cong hạ, Ngụy cẩn hoàng cười cầm hạ đầu, dẫn đầu đi ra môn đi. Tới rồi ngoài cửa. Thương Tùng bọn họ dẫn ngựa mà đến. Lúc này Mãng Dã nhìn Ngụy Cẩn Hoàng mã mắt sáng rực lên, nói câu lời nói, sư gia liền lại dịch nói, "Chúng ta huyện thái gia nói ngài này mã là thất hảo mã." Ngụy Cẩn Hoàng gật đầu, cười nói, "Thưa tán." Nói xong, hắn xoay người lên ngựa. Thương Tùng bọn họ thấy hắn chưa chấp tay thi lễ nói lời cảm tạ, liền biết đại công tử đối này huyện quan nghĩ đến định là không mừng, lại tưởng chi bọn họ tới khi những người này đem bọn họ đều chắn bên ngoài, trái tim nháy mắt hiểu rõ. Đại công tử lần này sợ là nổi giận. Bọn họ nâng thi thể tới, đặt ở cửa. Lại Vân Yên nhứng mày, ngẩng đầu chiều lại tuyệt nhìn lại. Lại tuyệt chiều nàng nhẹ lay động phía dưới, hắn không đánh chết người. Á lại Vân Yên cười khẽ một tiếng. Thúy Bách tới báo tình hình cụ thể và tỉ mị sau, lúc này thương Tùng lại vội vàng vào cửa, nói, Đại công tử ở phía trước đại khách, hỏi phu nhân muốn hay không cách bình gặp khách. Ta liền không đi lại Vân Yên cười nói, thay ta cùng Đại công tử nói một tiếng liền nói nhân gia tới muốn bạc vậy trước các bãi chúng ta lại không thiếu này một đinh nửa điểm nay thương tùng khó hiểu đầu hơi lệch về một bên hướng thúy bách nhìn lại thúy bách chiều hắn nhẹ lay động hạ đầu ý bảo hắn cũng khó hiểu phu nhân trong lời nói chi ý trước cho miễn cho làm người cho rằng chúng ta trong kinh tới người là cái keo kiệt lại vân yên nhẹ nhàng bâng khuâng nói đúng vậy ngụy cẩn hoàng hai cái gã sai vật đều khó hiểu nhưng vẫn là ứng là trở về trở về lời nói này đi đáp lời Bọn họ công tử như cũ cử chỉ đạm bạc, ngự ý thanh nhã, khiến cho người nâng đi rồi hai dương bạc. Những người này lúc đi, còn thuận đi rồi bọn họ chờ khách chén trà. Kia chính là Vương Phi đưa cho phu nhân chung trà. Đại quản sự kéo kéo trước ngực áo ngoài, có điểm không thở nổi kéo lại đang ở ra bên ngoài đi mặt trời mùa xuân, ở hắn bên người nhẹ ngữ. Nóc sẽ ta cùng với phu nhân bẩm báo một tiếng, thỉnh cha yên tâm. Mặt trời mùa xuân nhẹ ngữ. Ai? Đại quản sự thở dài, vương lòng ra cánh tay hắn. Huyện quan mang theo người đi rồi, Ngụy Cẩn Hoàng đi tiểu viện. Như thế nào? Lại đi Yên cười nhìn về phía hắn, "Là cái lòng tham." Lúc này Ngụy Cẩn Hoàng đã ngồi xuống, chiều lại Vân Yên nói, "Ngươi ý muốn như thế nào?" Lại Vân Yên cười mà không nói. Nơi đây huyện quan cũng không có ở tại huyện nha, là ở tại hắn ở vào Đông Nam thổ ti chi cư. Ngụy Cẩn Hoàng lúc này quay đầu kêu người, "Nhạn Yến." Nhạn Yến tiến lên đem đồ phóng tới lại Vân Yên trước mặt. Lại Vân Yên cẩn thận đoan xem sau một lúc lâu nói, biết được bọn họ nhà kho ở nơi nào. Không biết. Nhạn Yến cung kính trả lời. Lại Vân Yên nhẹ lay động phía dưới. Ngụy cẩn hoàng liếc nhìn nàng một cái, lấy quá nàng trong tay mà hình đồ nhìn một hồi, cẩn thận châm trước lối đi nhỏ. Ta đã kêu người đi theo chúng ta dương bạc, đến lúc đó trở về báo tin liền biết ở đâu. Chúng nó đặt ở nào, nói vậy kia chỗ, chính là tàng bạc chỗ. Đại nhân cao minh. Lại Vân Yên không cấm cười. Người tất cả đều muốn. Ngụy cẩn hoàng lại đạm nhiên hỏi nàng. Đến lúc đó tìm được kho phòng, nàng muốn nhiều ít. Đại nhân muốn vật gì? Sách, nhẹ nhàng chi vật. Dễ bề mang theo. Ta cũng chỉ muốn chút đáng giá, có ngọc càng tốt. Lại vân yên nói đến này, chiều lại tuyệt nói, đến lúc đó ngươi dẫn người đi, tốt toàn nâng trở về, kia vàng bạc chi vật, chỉ cần không vượt qua một cân, các ngươi tùy tiện lấy, thả về các ngươi. Đúng vậy. Lại tuyệt trầm ổn mà trả lời thuần thế đánh cướp đều là ngụy cẩn hoàng cùng lại vân yên sở thiện việc lần này bọn họ không có việc gì trước thông khí ngồi xuống hạ nói chuyện liền đem sự tình thương định xuống dưới mà theo sau muốn thương định chính là kết thúc việc kia vũ hoan việc lại vân yên cười chiều ngụy cẩn hoàng nhìn lại bọn họ cầm đồ vật nhưng danh mục không thể quan ở bọn họ trên đầu lại tuyệt ngụy cẩn hoàng chiều lại tuyệt nhìn lại bên người nàng lại tuyệt nhất thiện việc này so với hắn người hồn thỏa lại vân yên cân nhắc một hồi sắc cũng là tìm không thấy so lại tuyệt càng thích hợp người nàng liền chiều lại tuyệt nói việc này từ ngươi tìm người thông khí cấp thổ ti đệ đệ vang chúng ta một canh giờ tức hảo cũng không có so cùng hắn đoạt vị đệ đệ càng thích hợp vu an nhân vật đúng vậy lại tuyệt cung kính không lương đáp như vậy liền thừa đem nhật tử đính xuống lại vân yên chuyển hướng ngụy Cẩn hoàng ân ngụy Cẩn hoàng nhẹ gõ hạ mặt bàn dương mắt nhìn về phía nàng ánh mắt trong sáng chờ lại tam nhi gửi thư lúc sau lại nói bãi chờ sớm nam vương nhân mã tới, hắn tin nàng phán đoán, như thế càng tốt. nếu là bọn họ trở lên muôn đâu. lại vân yên hai đời cũng chưa gặp qua mấy cái một vừa hai phải người, quá nhiều người đều hỉ lòng tham không đáy. nghĩ đến, huyện quan đại nhân sẽ không có thời gian kia, ngụy cẩn hoàng nhàn nhạt địa đạo, vọng nàng gương mặt tươi cười nhìn lại, thấy khí sắc sắc cũng là so ngày hôm qua tốt một chút, trong lòng hơi hơi giãn ra một chút. thời gian dài như vậy, hắn đến hai ngày này mới hiểu được, nàng một mệnh nhọc liền dễ bệnh thả bệnh đến hung mãnh, cho nên thượng thế nàng thân thể có độc khi cùng mẫu thân đi quan âm sơn thắp hương, một hai phải ngồi kiệu lên núi, mà không phải tùy mẫu thân đi một đạo, sợ là sợ chính mình sẽ có đi mà không có về bãi. Khi đó nàng bệnh nặng là lúc đã không thèm nhìn hắn, hắn đối nàng ham ăn nhàn, đối cái gì đều vô kính tâm việc đã có vô tận phiền chán, cho nên ngày đó ban đêm hắn tiến lên khiển trách nàng một đốn, không đợi nàng nhiều lời xoay người liền đi rồi. Nghĩ đến đêm đó nàng xương phòng truyền đến một mảnh loạn lúc sau nàng nửa tháng nằm ở trên giường khởi không tới, định là hắn khí chứ nàng bãi. nga, ngụy cẩn hoàng nói làm lại vân yên lược nhẹ dương hạ ngữ điệu. ngày mai ta sẽ thỉnh huyện đại nhân chi đệ tới cửa làm khách. ngụy cẩn hoàng rũ xuống mí mắt, đạm nói, quá mấy ngày, lại thỉnh vài vị địa phương tộc lão một thuật bãi, cũng không ngừng công ta ngàn dặm xa xôi tới a Mạnh một chuyến. đại nhân thật can đảm thức. lại vân yên khen, hắn cùng nhiều người như vậy lui tới, huyện quan nếu muốn liền không chỉ có chính là trong tay hắn ngân lượng việc nghĩ đến bọn họ còn sẽ bắt người mệnh việc tới nói. một cái lý do nếu là dùng tốt, có chút người liền sẽ dùng tới nhiều lần. chúng ta vẫn chưa đánh chết hơn người. lại Vân yên bình tinh thuật nói. ân ngụy cần hoàng trầm ngâm một chút. đối thương tùng nói, thả trước chợ hoa xả một lần. sư gia trước không thể động, các ngươi thả đem cùng hắn nâng tiệu kia mấy cái tiệu phu giải quyết. bọn họ còn có một cái mỗi ngày đi ra ngoài đều bói toán vũ sư. cái kia lại cách một ngày, cần phải nếu không thanh không vang. thương tùng chắp tay, nô tài linh mệnh. Như thế nào? Ngụy Cẩn Hoàng hướng lại Vân Yên hỏi. Đại nhân thủ đoạn từ trước đến nay hữu dụng. Lại Vân Yên cười cười. Nay thật đúng là nàng lần đầu tiên cùng Ngụy Cẩn Hoàng liên thủ, có thương có lượng kỳ thật không có gì không tốt, cùng người thông minh nói chuyện làm việc chính là nhanh chóng, hơn nữa thế đối thủ nửa đời người, có chút lời nói, không cần vạch trần bọn họ trong lòng liền hiểu rõ, nói chuyện hành sự lên liền càng phương tiện. Nghĩ đến Vu sư nếu là không có, huyện quan đại nhân ở không tìm được Tân phía trước, Như thế nào ra cửa đều là cái vấn đề lớn. Ở A Mạnh huyện thành nhân huyện quan kiệu phu cùng Vu sư chi tử Hoàng sợ không thôi khi, bọn họ thổ ti cùng tế sư đại nhân phái thủ hạ người cho chuyện thời điểm đều tất yếu trước lẫn nhau bắt một thùng cầu huyết, mà vì trả thù, thổ ti Sử Tử Hoa Xà đại nhân đại đô đệ, Hoa Xà đại nhân tuyên bố tất lấy thổ ti chi đầu lấy tế tổ linh, hắn này một lời phát ra, toàn bộ A Mạnh đều bao phủ ở sợ hãi bên trong. Thổ ti đại nhân đại Vu sư sau khi chết, Hoa xà đại nhân chính là bọn họ A Mạnh lớn nhất Vu sư, hắn nói làm toàn tộc người đều thấp thỏm lo âu. Huynh đệ tương sát, Vu sư muốn xử tử thổ ti, bọn họ A Mạnh đã mấy trăm năm qua không già quá như vậy sự. Lúc này, như lại vân yên sở liệu, có sầm nam vương nhân mã ở lâu không nghe thấy bọn họ chi tin sau, liền có người lại đây tìm bọn họ, lại tam nhi không ra mấy ngày liền tìm tới rồi bọn họ. Tới trước một đám binh quan có 50 người. Ngụy cẩn hoàng cùng dẫn đầu người chạm qua mặt sau. Nửa canh giờ nội liền trở về nơi ở chỗ. Đêm nay, Lại Vân Yên bên người đứng đại quản sự. Ngụy Cẩn Hoàng nhìn hắn quản sự liếc mắt một cái, chiều nàng gật đầu. "Như ta phía trước cùng ngươi theo như lời làm." Thấy hắn gật đầu, Lại Vân Yên chiều đại quản sự nói: "Đúng vậy đại quản sự nhìn Ngụy Cẩn Hoàng liếc mắt một cái. Ngụy Cẩn Hoàng chưa hỏi nàng phân phó chuyện gì, nói làm nàng quyết định hết thảy, nàng làm gì cử đều như nàng mong muốn. Đông Vũ đại quản sự vừa ra đi, Lại Vân Yên hướng ra ngoài kêu một tiếng, không bao lâu, Đông Vũ ôm Ngụy Thế Triều tiến bảo. Ngươi buông làm Thế Triều chính mình đi. Đông Vũ này trận thật sự quá mức bảo bối Thế Triều. Đúng vậy. Đông Vũ buông xuống nàng tiểu công tử. Ngụy Thế Triều ngẩn đầu xem nàng, nhẹ dương hạ tay nàng, thảo tới Đông Vũ đối hắn cười sau, lúc này mới ngoan ngoan đi mẫu thân chỗ. Đi cấp lại tuyệt bọn họ làm điểm cơm canh. Lại Vân Yên phân phó nàng nói. Đúng vậy. Đông Vũ tức khắc minh bạch bọn họ đêm nay là muốn đi ra ngoài làm việc, vội vàng một phút liền lùi xuống. Thế triều. Lúc này Ngụy Cẩn Hoàng bế lên Ngụy Thế triều. Đại công tử, làm thế triều chính mình đứng. Lại vân yên có chút bất đắc dĩ. Đều mau ba tuổi Hải tử, không phải cái này ôm chính là cái kia ôm, Hải tử còn như thế nào lớn lên. Ngụy Cẩn Hoàng nghe vậy do dự một chút, vẫn là đem Ngụy Thế triều thả đi xuống. Ngụy Thế triều vừa đứng đến trên mặt đất, vội nói, cha, Thế triều sẽ chính mình đứng. Không cần ôm một cái. Ngụy cẩn hoàng lúc này mới nở nụ cười. Trong ánh mắt tất cả đều là ánh sáng nhu hòa. Hắn cùng lại Vân Yên nói. Đêm nay ngươi cùng thế chiều đi trước. Mang nữ quyến một đạo. Lại Vân Yên bổ nói. Ngụy cẩn hoàng nghe vậy dừng lại. Một hồi lâu mới gật đầu nói. Hảo. Nàng sắc thật trước nay đều không phải cái gì tâm tàn những người. Tám mươi mới nhất đổi mới. Nửa đêm. Sầm Nam Vương binh quan nhập kính A mạnh. Mang đội người là thần kỵ hướng mã. Tay để ngân thương ngày hành mấy trăm dặm màn đêm vông xuống đuổi tới a mạnh sầm nam vương thủ hạ sát đem một khát lộ mặt trời mùa xuân dẫn đầu lại tam nhi dẫn người bảo vệ lại vân yên cùng ngụy thế triều thúy bách đáp sau đoàn người nâng tiểu dẫn ngựa nhanh chóng rời đi một đường gian có để ra cây đốt mà đến a mạnh người tới trở, chỉ là không được nhiều khác phương xa truyền đến thê lương tiếng kêu thảm thiết chấn đột a mạnh người cản bọn họ bước chân nơi xa truyền đến võ hộ nhóm nghe không hiểu thê lương tiếng La những cái đó a mạnh người nghe xong hồi lấy thét chói tai chiều thanh âm vương hướng điên cuồng chạy tới lại đi một đoạn đường những cái đó hoàng sợ tựa ở khắp huyết thanh âm liền xa trong lòng ngực hài nhi như là biết ra chuyện gì giống nhau nắm chặt lại vân yên tay lại vân yên vỗ nhẹ hàn muối đem hắn ôm vào trong ngực mềm nhẹ mà hôn hắn cái chán tiệu ngoại lại tam nhi quay đầu lại nhìn ánh lửa đầy trời dương cương dừng ngựa đối mặt sau ở trên ngựa không ngừng sau này quay đầu lại thu hồng nói thu hồng tỷ đừng quay đầu lại Đi phía trước xem. Sẽ chết rất nhiều người sao? Thu Hồng hỏi. Lại Tam Nhi bình tĩnh gật đầu. Sẽ chết rất nhiều người. Cho nên bọn họ mới ở cái này thời khắc đi. Ở ngày thứ ba, một đường nhanh chóng đi trước lại Vân Yên mới lệnh người tìm địa phương hạ trại. Làm lại Tam Nhi quay đầu lại thăm người. Bọn họ tắt trước nghỉ tạm một hồi đám người. Biết được mẫu thân mệt mỏi. ngụy thế chiều này ba ngày đều ngoan ngoãn làm đông vũ cùng Thu Hồng các nàng mang theo. Trừ bỏ ngủ khi phải về mẫu thân bên người. Cái khác thời điểm cũng không sẽ một hai phải mâu thân không thể. Lại Vân Yên ngày này ở Đồng Trung nghỉ ngơi nửa ngày, mới vừa khởi, đại quản sự liền tới đây cùng nàng nói, một cái kêu nhị nha nha hoàn đã phát xuất cao. Sương Đại Phu đi xem qua. Lại Vân Yên quét hắn liếc mắt một cái, bực này sự tới hỏi nàng làm gì. Sương Đại Phu nói đi theo sở mang dược liệu không nhiều lắm. kêu hắn lại đây. Lại Vân Yên đảm nói. Lúc này thu hồng bưng dược lại đây, dược vừa lúc ôn, nàng một ngụm uống lên đi xuống ngài ham khẩu mức táo, thu hồng truyền đạt tiểu đĩa, nhẹ giọng địa đạo, lại vân yên không núc đích, nhìn về phía nàng nói, không nhiều lắm bãi, thu hồng nhẹ điểm phía dưới, lưu trữ cấp thế chiều ăn, lại vân yên chiều nàng huy xuống tay, cho ta lấy ly nước ấm. đúng vậy, nay xương thu hồng lui ra, kia xương xương đại phu đứng ở trứng ngoại, cùng lại vân yên nói đi theo dược liệu, đại công tử chỉ làm hắn mang theo nàng sử dụng chi dược cùng một ít bị thương dược, còn lại không nhiều lắm tác dụng liền ném xuống. Bệnh thương hàn chi dược cũng chưa mang. Nàng nhớ rõ nàng dặn dò quá hắn một đạo. Có một dương, ở phía sau lập tức. Lần này rút lui sở mang nặng nhất chi vật, bất quá là phu nhân tư vật tôi. còn lại công tử toàn nói theo sau áp lên liền hảo, để tránh lầm cất trình. Lại vân yên trầm mặc một chút, nói tiếp, kia tới liền cho người ta chiên thượng dược, không cần cùng ta báo. Đúng vậy. Ngày này hoàng hôn là lúc, kim bích mặt trời lặn đem núi rừng độ tầng kim quang. Treo ở bầu trời ánh nắng chiều tại đây khắc ly người rất gần, gần gối tựa chỉ cần nhón mũi chân, duỗi tay đi xuống, liền nhưng chạm vào chúng nó giống nhau. Vẫn là chạm vào không. Đúng như này làm thu hồng rất chán là nói. Nàng còn muốn bắt tới một phen cấp tiểu công tử. đông vũ ôn ủy thế chiều ở một bên, nghe vậy không cấm cười nói. Tiểu thư nói, chúng ta vầy vây tay, cùng chúng nó lên tiếng kêu gọi thì tốt rồi, không cần đi chạm vào hư chúng nó. Này nhưng còn không phải là chúng ta tiểu thư nói sao thu hồng một tiếng phụt bật cười. Mây Diêu tỷ tỷ Ngụy Thế Triều vừa nghe, vội nâng lên tay, Triều kêu phiến cách gần nhất dáng màu phất phất tay. Kia phiến giống như đang ở động dáng màu giống nghe được hắn tiếp đón giống nhau, chỉ chốc lát, ở nó quanh thân sáng lên một đạo ánh sáng, có kim quang tử giữa bắn ra, hướng bọn họ phong tới. "Nương, nương Ngụy Thế Triều kinh ngạc cực kỳ, sau này lớn tiếng mà kêu đang ngồi ở cái dương thượng lại Vân Yên. Sắc mặt còn có chút tái nhợt lại Vân Yên chiều hắn cười, "Lại đây." Ngụy Thế Triều từ đồng vũ trên người đi xuống chiều nàng chạy tới, chạy đến nàng trước mặt hỏi nàng nói, mây tía tỷ tỷ có thể nghe hiểu ta nói, có thể đâu lại vân yên cười cùng hắn nói, bất quá không thể nhiều lời, mây tía tỷ tỷ sẽ mệt. theo tới hai cái nha hoàn nghe xong lời nói toàn che miệng cười, lại vân yên cười nhìn các nàng liếc mắt một cái. đúng lúc này, phái canh giữ ở đỉnh núi xem tung tích người thật dài thổi một tiếng kèn Sona thu hồng kinh hỉ địa đạo, chẳng lẽ là người đã trở lại? nói liền chiều lại vân yên không lưng phúc lễ, nô tỷ này liền đi xem. Người chạy đi rồi, lại vân yên triều đồng vũ bất đắc dĩ địa đạo, này kèn Sona buổi tối khiến cho bọn họ đừng thổi, nhưng đừng cho chúng ta đưa tới lang. Chủ ý này, sợ là ngụy đại nhân bên kia môn khách nghĩ ra được. Này ra chủ ý hảo là hảo, nhưng này có thể tại giã thú khắp nơi trong núi có thể thổi như vậy lượng thanh âm ra tới sao. Trong rừng cây giã thú ai mà không có một đôi dưỡi nhĩ? Đến lúc đó chọc chúng nó lại đây, kia đã có thể thảm. Nói đến, này đàn từ trong kinh theo tới môn khách. Theo chân bọn họ chủ tử giống nhau, có khi có chút ý tưởng thật làm người bất đắc dĩ. Ngày này đổi ở ngày tận phía trước, Ngụy Cẩn Hoàng bọn họ tất cả đều đã trở lại. Lại Vân Yên gặp qua Ngụy Cẩn Hoàng lúc sau, đem ngụy thế triều giao cho hắn, làm cho bọn họ phụ tử đi gặp Ngụy Cẩn Hoàng mang đến khách nhân, nàng tác đi nàng doanh đồng. Nàng kiểm kê quá lại tuyệt mang về tới chiến lợi phẩm sau, mới vừa đi thế Ngụy Cẩn Hoàng cho nàng tặng một chuyến đồ vật thương tùng ở chủ tử bên tai nói, nô tài thấy phu nhân mặt đều không trắng. Cười đến đầy mặt đều đỏ lên, đôi mắt đều sáng lên. Ngụy Cẩn Hoàng nghe vậy khỏe môi cong lên cười, cùng Thương Tùng gật đầu, ý bảo hắn đi xuống. Lúc này ngồi ở hắn đối diện Sầm Nam Vương, võ tướng La Anh Hảo cùng hắn chắp tay nói, "Này cha rất tốt, Thỉnh Ngụy công tử thay ta đa tạ lệnh phu nhân chiêu đãi chi tình." Mặt tướng liền thả đi trước một bước do đường. Dứt lời, đứng dậy lại làm vái chào. Ngụy Cẩn Hoàng ôm ái tử đứng dậy, hơi không lưng đáp lễ, "Thả làm phiền tướng quân." "Đa lễ." là anh hảo chịu vương phi chi lệnh tiến đến, tự không dám chịu hắn lễ. Hắn khoảng chi dục yếu lĩnh binh tiến đến bố huyện, mới vừa lên ngựa, liền thấy cách đó không xa một trong trướng ra tới một màu xanh lá siêu ý hìa. Đầu đội đơn chỉ bạc thoa nữ tử, nàng sắc mặt thon gầy, cầm như lưới dao sắc bén lạnh lùng. Nàng chiều hắn xa xa lại đây, về sau chiều hắn hơi gật đầu mỉm cười. Lúc này gió nhẹ một phiêu, nàng phía sau áo choàng ở trong gió nhẹ dương, giống như người muốn bề trên cánh, dục muốn bay đi giống nhau. Tại đây một khắc. Vì sầm nam vương đại trinh sầm nam biên trinh 10 năm hơn sắt đem môi hé mở, hỏi bên người quan văn, nàng là ai? Kia quan văn là trong vương phủ năng lực người, làm sao có thể không biết nàng là ai, ngụy phu nhân? Là anh hào nghe vậy thu hồi đôi mắt, giá mã mang đội tiền đến. Trong truyền thuyết vương phi bạn tốt, dung mạo không thắng vương phi, nhưng kia tư thái khí độ lộ ra tới khí khái, có thể nói phong hoa tuyệt đại. Sắc cũng cùng vị kia danh dương thiên hạ, trong tay hướng người lạc kiếm chi thế cùng hắn này vũ phu không phân cao thấp ngọc công tử xứng đôi trước đây hứa hẹn chi thanh lộ người ngụy cẩn hoàng đoàn người tới bố tộc khi đã chịu địa phương huyện dân nhiệt nên. và ở địa phương trạch sở sau lại vân yên liền lệnh thủ hạ người phân mấy đội toàn lực tìm ngọc ngụy cẩn hoàng lộ ra liên thủ chi ý nhưng lại vân yên lần này vẫn là cự tuyệt nàng không nghĩ là ngụy cẩn hoàng quá mức rõ ràng biết nàng chi tiết lại nói lần này nàng tới nơi đây tốt mấy thứ đồ vật là trăm triệu không thể nói cho ngụy cẩn hoàng nghe lúc này đây bọn họ muốn ở bố tộc ngốc một năm lâu Lại Vân Yên ở địa phương lại cấp ngụy thế triều thỉnh lão sư, bọn họ một dàn xếp, hai người gặp mặt canh giờ còn không bằng lên đường khi nhiều, Ngụy Cẩn Hoàng cả ngày bên ngoài bôn ba, cũng chỉ có sáng sớm lên kia một hồi, có thể bồi tiểu nhi niệm một hồi thư. Mà khi đó, Lại Vân Yên vừa lúc còn ở nghỉ ngơi, nàng thân thể vẫn luôn không có điều dưỡng lại đây, muốn so trước kia rời giường canh giờ muốn vãn một ít, nhưng tuy là nàng thân thể không được, Ngụy Cẩn Hoàng cũng biết tay nàng chân chưa so với hắn chậm hơn nửa bước. Chỉ ở Bố huyện Lưu lại 10 ngày, nàng đã có hai đội nhân mã trở về, lại có một đội nhân mã đi ra ngoài. Nàng trong kinh sở đi chi tin, ấn nhạn yến trở về báo, tổng cộng có 6 phong. Nay năm 7 tháng, ngụy thế chiều đầy 3 tuổi, vương phủ bên kia lại đưa tới lễ vật, còn cấp lại Vân Yên tặng hai đội nhân mã lại đây, một đội lại trấn nghiêm người, một đội giang nam nhậm ra nhân mã. Hai đội ở Bố huyện ngây người 3 ngày, hai đội nhân mã các một phân thành hai, lưu lại một nửa nhân mã, một nửa kia về lại Vân Yên sở cấp chi vật ở sầm nam binh mã hộ tống hạ đường về lúc này đây tiến đến hai đội nhân mã lại ra cầm đầu người là lại tam nhi thân đại ca lại đại nhậm gia chính là nhậm ra giang nam tổng đại trưởng quay từ bọn họ mang theo đồ vật hồi trình lại vân yên cũng tương đối yên tâm cùng lúc đó lại vân yên cũng cấp sầm nam vương vợ chồng bị một phân lễ kia xương một tháng sau trúc tuệ phương thu được lại vân yên cho bọn hắn tường ngọc dựa vào sầm nam vương bả vai nàng cùng hắn ôn ngữ nói này vách tường liền lưu chữ cho chúng ta trăm năm sau làm tế bài bãi Sầm Nam Vương nghe xong bật cười, cười vài thanh, phiết đầu khẽ hôn hạ cái chán của nàng, nói: Yền ngươi. Trúc Tuệ Phương cười cười, lại thấp quá mức đi nhìn kia khối khảm phượng cùng hoàng tường ngọc liếc mắt một cái, quay đầu cùng Sầm Nam Vương nói, cũng liền nàng có cái này là gan đưa chúng ta phượng hoàng ngọc. Ngươi không phải nói nàng xưa nay gan lớn? Ân. Trúc Vương Phi cầm hạ đầu, thấy Sầm Nam Vương lại đây kéo nàng tay thưởng thức, nàng cũng liền không hề ra tiếng, lại lần nữa cẩn thận đoan trang trước mặt tường ngọc phượng hoàng hoa văn kia xương bố huyện ở lại nhậm hai nhà nhân mã sau khi rời đi ngụy gia nhân mã ở một tháng lúc sau khoan thai tới muộn bất quá cùng lại nhậm hai nhà người bất đồng bọn họ không phải tới cấp ngụy đại nhân vận đồ vật trở về mà là cấp ngụy đại nhân đưa mỹ thiếp tới người tới người là tiêu phủ con vợ lẽ chi con gái út lần này đưa thiếp việc đảo sắc không phải ngụy mẫu chi ý mà là lục hoàng tử đưa cho lại đây ngụy cẩn hoàng lần này đưa thiếp đơn giản là xác định một chút ngụy cẩn hoàng ý tứ trong kinh lão hoàng đế thân thể là ngày càng lụ bại lục hoàng tử nếu là thượng vị nghĩ đến ngụy cẩn hoàng cũng có thể về sớm đi hai năm lại vân yên phỏng trừng y gì ngụy đại nhân tưởng hồi chi ý định cũng là sẽ hảo hảo đại đưa tới người mà hắn có súng thiếp nàng đối chính là có lợi thật sự đỡ phải những cái đó nàng đối không dậy nổi lời đồn đãi toái ngữ toàn tạp đến nàng trên đầu tới mà như lại vân yên sở liệu ngụy đại nhân tiếp nhận rồi tiêu gia chi nữ cũng làm tiêu gia chi nữ cấp lại vân yên kính trả tiếp thân chi vị như vậy định rồi xuống dưới, ngụy phủ người rời đi là lúc, ngụy cẩn hoàng cho lục hoàng tử người một ít sách, còn có mấy phân sách sách, mặt khác còn có một dương ngọc, lại vân yên cảm thấy ngụy cẩn hoàng là bỏ vốn gốc, mà nàng từ huynh trưởng cậu kia được đến tin tức, cũng biết này thế vẫn là lục hoàng tử cất chó vận muốn so đại thái tử phải mạnh hơn một ít, hồi kinh thụ vương ra đảo hướng về phía hắn bên này, giúp đỡ hắn ở hồng bình đế kia nói ngọt rất nhiều lần, thụ vương gia nói, trong triều người không vài người đương hồi sự nhưng lại vân yên làm sao có thể không biết hắn lợi hại. vậy ở lần trước tin trung liền cùng huynh trưởng ngôn nói một ít việc. lần này lục hoàng tử khiển tới người đi rồi, lại vân yên lại khắc viết một phong cấp tặng trở về. khi lần này trong kinh đại biến, huynh trưởng có thể đi đối này lộ, làm đối chuyện lạ, cùng đối một thân. nay năm 12 tháng, hồng bình đế Tế, tân đế Thượng vị, niên hiệu nguyên thần, nguyên thần đế đăng cơ sau, lại vân yên cho rằng ngụy cẩn hoàng sẽ xuống tay hồi kinh, nhưng ở năm sau 2 tháng, hắn lại mang theo bọn họ một hàng ly sầm nam. Đi hướng mặt bắc. Nay đi phía trước, hắn sai mấy cái muôn khách, làm cho bọn họ về hắn thưởng cho bọn họ Mỹ hầu trước một bước hồi kinh. Hắn bên người hầu hạ người, chỉ trừ tiêu họ tiểu thiếp, cùng hai vị lớn tuổi tỷ nữ. Nói đến, tiêu thị tiểu thiếp ở bố huyệt khi, cũng không như thế nào xuất hiện ở lại Vân Yên trước mặt, đó là ngụy cẩn hoàng dục muốn mang nàng đi, nàng tới khấu kiến lại Vân Yên, cũng là vừa đến cửa liền quỳ xuống. Làm cho lại Vân Yên rất là buồn cười, lén còn cùng nha hoàn nói, ta nhưng không khi dễ nàng. Nói đến là nói giỡn chi ngữ, ai cũng không lo thật. Bên kia Tiêu thị cũng không thật sự. Đêm đó nàng thỉnh thấy Ngụy Cẩn Hoàng bị gã sai vật thỉnh đi rồi, cùng bên người tỷ nữ khách khí nói, ngày sau mong rằng Diệp tỷ tỷ, giảng tỷ tỷ nhiều chiếu cố một vài. Nàng bốn cái tùy đái nữ tỷ, hai người không hợp khí hậu bệnh chết, khắc hai người phạm vào sự bị khiển đưa về trong kinh làm tiêu gia xử trí, hiện nay bên người nàng không một nhưng dùng người, chỉ phải vọng này hai cái hắn bên người phái tới người hơi lưu chút tình cảm cho nàng. Trong tộc đại ca nói, Ngọc Công Tử là ngày đó đi lên tiên, đó là tới hầu hạ hắn cuộc sống hàng ngày, cũng là nàng được đến thiên đại phúc phận, nàng lúc trước chợt vừa thấy hắn cũng là như thế cho rằng, chỉ là đại hắn đem bên người nàng trợ lực toàn bộ rút đi, thả còn làm tiêu ra không biết nàng ủy khuất sau, nàng mới biết được, Ngọc Công Tử bên người không phải như vậy hảo đốc. 81 mới nhất đổi mới Chủ tử hải đường túi người, ở bọn họ phu nhân lỗ thai nhẹ nhàng mà nói, đại phu nhân đã trở lại. Nam ở trên giường Trúc Tuệ chân đột nhiên mở mắt ra, liền chấp hai hạ đôi mắt, đốn một hồi ngồi thẳng thân, nói, thay quần áo. Đúng vậy. Trúc Tuệ chân bước ra sân khi, bước chân đột nhiên dừng lại, miệng một nhấp, chiếu bên người nha hoàn nói, trở về. Dứt lời, mày lại tàn nhẫn mà ninh một chút, nàng bước nhanh trở về nhà ở, đem trên đầu ngọc diện kim châm thay đổi xuống dưới, đeo kim quang lấp lánh nổi bật hoa. Đại phòng vị kia yêu nhất mang ngọc, làm nàng mang đi, không đáng cùng nàng so cái này. Nàng đứng lên ở trong gương đánh giá chính mình một hồi, lúc này hải đường lúc này nhẹ nhàng nói, ngày hôm nay thoạt nhìn khí sắc thực hảo. Trúc tuệ chân cười, không cần cùng ta nói cái gì nịnh hót lời nói. Nói đến này, khoe miệng nàng tươi cười lại lớn một chút, ý cười có nói không nên lời châm trọng, so với vị kia bệnh lao quỷ, ai không có vẻ khí sắc hảo. Hải đường cùng một cái khác nha hoàng ngọc lan toàn túi đầu không nói. Đại công tử đại phu nhân sau khi trở về, trong phủ đồ tốt nhất đều tăng cường bọn họ. Tiểu thư tới cửa đi theo đại phu nhân nói qua vài lần, nào tưởng đại phu nhân không phản ứng, vì thế liền nháo thành hiện tại này chị em dâu bất hòa bộ ráng. Trúc tuệ chân hôm nay xuyên làm sa khâm y ghê, ứng đỏ váy, cao gầy mỹ nhân một đường hành phong lưu thủy tới rồi tu thanh viện, mới vừa tiến viện môn khẩu, liền nghe môn nhân chiều nàng kêu một tiếng, nhị phu nhân. Thanh âm pha đại. Trúc tuệ chân mắt hạnh ngắm qua đi, dưới chân bước chân chưa đình, liền chiều trong viện đi mau đi vào. Một đường xuyên qua hai bên đều là đại viện chính viện, mới vừa thượng thang đài, liền thấy nhà chính bên cạnh hành làng kia tới nàng đại nha hoàn, hướng tới nàng chính là cười nói, cấp nhị phu nhân thỉnh an, ngài đã tới à, ta đây liền đi thế ngài cho chúng ta đại phu nhân chi sẽ một tiếng. Không cần, ta tủy ngươi đi. Trúc tuệ chân chính là muốn sát nàng một cái trở tay không kịp. Nàng mới từ chùa miếu thắp hương trở về, nàng đi chùa miếu lại ai ăn mà tố, bệnh lao quỷ liền càng giống bệnh lao quỷ, hôm nay không đi sấn sấn nàng nàng liền nuốt không dưới kia khẩu khí, dựa vào cái gì muốn đem kia thất trong cung thưởng xuống dưới la lụa đỏ lụa cho nàng. bà mẫu vì đem kia tiểu nhi hống đến bên người dưỡng, thật đúng là đối này bệnh lao quỷ dùng bất cứ thủ đoạn nào. trúc tuệ chân âm thầm cắn hạ nha, bước nhanh thượng bậc thang, đôi mắt đảo qua kia nhanh mồm dẻo miệng nha hoàn, bước nhanh đi ở này phía trước. thu hồng cười cười, đã nhị phu nhân hai cái nha hoàn đuổi kịp sau, nàng mới chậm gì gì mà đi theo bước nhanh các nàng phía sau. ấn nàng nói. Hiện tại nhị phu nhân tư thế, này nơi nào là đi gặp tẩu tử a, này rõ ràng đi theo Trảo Tình lang gian không sai biệt làm sao. Gian ngoài không ai, Trúc Tuệ Chân vừa đến cửa liền cười nói, "Tẩu tử, nghe nói ngươi đã trở lại, ta lại đây nhìn xem ngài, ngài hôm nay thân mình hảo điểm không có." Nói nàng liền hơi nâng cao quần dài nhấc chân quá môn hạng, tay mới vừa buông váy, cười duyên ngẩng đầu xem người khi, lại đối thượng đại công tử cặp kia thâm đến làm như thăm không đến đế đôi mắt. Trúc Tuệ Chân tức khắc sau lưng chợt lạnh, trong lòng hoảng hốt Vội túi đầu Phúc Lê nói, em dâu gặp qua đại bá. Ngồi trên người lúc này không nói, trúc tuệ chân này thân cũng liền khởi không tới, như cũ túi đầu không lưng. Chỉ chốc lát, nội phòng có tiếng bước chân, nàng nghe được lại Vân Yên ở cửa hỏi lời nói, là đệ muội tới. ân lúc này là đại công tử ở ứng thanh. Ngài cũng đừng lại đây, ngồi, ta chính mình sẽ qua tới. Chỉ nghe người nọ cười như thế nói, hận đến trúc tuệ chân âm thầm ở trong tay háo dùng móng tay khắp chính mình lòng bàn tay đệ muội làm sao còn đứng, mau mau nhập ngồi, đông vũ chạy nhanh cấp nhị phu nhân dọn tòa. đúng vậy, tạ tẩu tẩu. trúc tuệ chân lại lần nữa ngẩng đầu, làm chính mình tươi cười bất biến. đặc biệt ngẩng đầu nhìn đến để mặt muội, sắc mặt tái nhợt nàng, thấy nàng này sống không được nhiều ít năm dạng, nàng tươi cười liền lớn lên. liên nàng này một chân đã tiến quan tài bộ dáng, cũng khó trách đại công tử phải đối nàng ôn tồn mềm giọng cũng chưa nhiều ít nhật tử sống, hướng về phía lại ra nhập ra, cũng đối với nàng hảo điểm. Liên năng như vậy, cũng không giúp được bà mẫu quang hàng ra, kết quả là, trong phủ nếu là sự vụ nhiều điểm, kia lão bà nương còn không phải đến tìm chính mình đi đương giúp đỡ. Trúc tuệ chân lúc này mới dễ chịu điểm, ngồi xuống thời điểm trên mặt tươi cười cũng liền chân thành tha thiết chút. Thế chiều còn ở tập viết, nóc sẽ ta dẫn hắn lại đây dùng nữa. ngụy cẩn hoàng dứt lời, từ trong tay háo móc ra đem giấy phiến, đưa cho nàng nói, ở trên đường thấy, là cái tay nghề người, người họa, ta thấy có chút cái vui trên đời, liền chọn một phen trở về. Lại vân yên tiếp nhận, thấy mặt trên vẽ vài điều tung tăng nhảy nhót tôm, không khỏi cười, nói, đa tạ đại công tử. Ân, ta đây đi thư phòng. Thả đi bãi. Người trước nghỉ một lát, đừng cùng đệ muội liêu quá dài canh giờ. ngụy cẩn hoàng đứng dậy, nhàn nhạt phân phó sau, liền ra cửa, mang theo gã sai vật rời đi. Hắn đi rồi, lại vân yên thu trong tay cây quạt, chiều trúc tuệ chân nhìn lại, nói, vội vội vàng vàng tới bãi. Nàng lời này không thế nào dễ nghe, trúc tuệ chân sắc mặt biến đổi nhưng lại phát tác không được. ta này chân trước mới vừa vào cửa, người sau lưng liền tới rồi. hiển nhiên là có việc gấp. hiện nay liền nói bãi, đừng hỏng việc. Đông Vũ lấy tới gối rửa nhét ở nàng phía sau, có chút mệt mỏi lại vân yên liền lòng gối, rửa vào mặt trên, lười biếng mà chiều trúc tuệ chân nói. nào có cái gì sự trúc tuệ chân miễn cưỡng cười nói. nghe nói ngài đêm qua còn thấy đại phu. lúc ấy đêm qua sâu, sợ nhiễu ngài liền không lại đây cùng ngươi vân an. sáng sớm lại nghe ngài đi trong miếu thắp hương, này không vừa nghe ngài đã trở lại liền tới đây cùng ngài vân an lao ngươi có tâm lại vân yên cầm hạ đầu sắc mặt nhàn nhạt, nhạt thấy nàng này lãnh đạm bộ dáng trúc tuệ chân những cái đó nguyên bản ám dụ nàng có phải hay không không được nói liền vô pháp tiếp tục tiếp theo nói nàng duỗi tay khẽ vớt vô chính mình hồng sam váy dương mắt đi xem lại vân yên thời điểm thấy nàng đang ở nhắm mắt dưỡng thần miệng nàng biên cười liền dần dần lạnh xuống dưới an cũng cho ngài thỉnh ta đây liền không nhiễu tẩu tử nghỉ ngơi nàng thử mà nói câu Ơn. Lại vân yên lúc này mở bừng mắt. tẩu tử vẫn là không lớn thoải mái. Có một ít. kia ngài hảo hảo nghỉ ngơi. Trúc tuệ chân lúc này đứng lên, đi đến nàng trước mặt, lại kêu tiếu cười. tẩu tử nhất định phải bảo trọng thân thể. Thế chiều chất nhi còn nhỏ, đại bá mới vừa nhầm thiếu phủ, công vụ bận rộn, đều yêu cầu ngài lao tâm chiếu cô A. Lại vân yên hơi hơi mỉm cười, cũng không ngôn ngữ, quay đầu chiều đông vũ nói, thay ta đưa đưa nhị phu nhân. Đúng vậy. Trúc tuệ chân lại cười duyên vài thanh. Lại tố cáo an, lúc này mới lui ra. Nàng đi rồi, không lâu thu hồng liền đi đến, trong tay bưng chén bổ canh. Lại vân yên tiếp nhận uống xong, thu hồng lúc này mới trước miệng, nói, chỉ cho ngài bưng nửa chén tới, sợ ngài uống đến nhiều, đợi lát nữa bữa tối nếu là dùng đến thiếu, tiểu công tử lại muốn trách đau lòng. Lại vân yên nghe vậy bật cười, đôi mắt cũng bởi vậy sáng ngời lên, cũng không biết hắn hôm nay có hay không gặp rắc dối. Hồi kinh sau, thế chiều liền phải so dĩ vãng lịch làm nhiều. Trước vóc ngụy cẩn hoàng dẫn hắn đi ra ngoài gặp khách, hắn còn đem sở trở ra kia mấy cái nhi tử toàn đánh ngã. Quản có hay không gặp rắc rối đâu thu hồng nhấp miệng cười, không cần ăn mệt mới hảo. Lại Vân Yên bật cười nhẹ lay động phía dưới, nhi tử quá gian tạc, đánh người lại khóc đến so với bị đánh người thanh âm còn vang, hắn miệng lại ngọt, quay đầu lại đi còn sẽ hướng người, làm bị đánh người lại đái hắn thân mật, còn càng hơn từ trước. Lúc này mới 7 tuổi, liền đem sự tình làm được như vậy tích thủy bất lậu, về sau thật không hiểu sẽ thành cái dạng gì. Ngài muốn hay không đi lão phu nhân kia một chuyến. Lúc này Đông vũ vào cửa, chiều lại vân yên nói. Lại vân yên lắc đầu, không đi. Nàng không đi cũng là thành, nếu là đi, ở ngụy phu nhân trước mặt ho khan vài tiếng, khu đến ngụy phu nhân chán còn đau đâu, nàng không đi tìm nên ủi, bên kia còn không chừng muốn như thế nào cao hứng. Ngài này thân thể còn phải điều trước nửa năm đi, ngài liền thật như vậy, gì sự đều mặc kệ. Đông vũ ở nàng phía sau chẳng hảo, tiếp nhận thu hồng lấy lại đây thuốc mỡ. Đắp ở các nàng tiểu thư trên cổ. Thuốc mỡ một dán lên, lại vân yên hít một hơi thật sâu. Lúc này phía sau lưng ấm áp, thân mình cũng chậm rãi nhiệt lên. Theo sau, nàng thoải mái mà nằm ở gối dựa thượng, thỏa mãn mà nhẹ thở phào. Con hảo, nay mệnh con sống, người a chỉ có chết thật quá như vậy vài lần, mới phá lệ quý trọng này tồn tại nhật tử. Mạc bác ba năm, thay đổi không chỉ là ngụy đại nhân, nàng cũng là thay đổi như vậy một ít. Quảng cái gì từ đông vũ vì nàng nhẹ niết bả vai. Lại vân yên không chút để ý điều đạo, từ bọn họ nháo đi. Đó là gà bay chó sủa, bọn họ đều không chê mất mặt, nàng sợ cái gì. Thư phòng nội, một thanh tuấn đồng tử được phụ thân cho hắn cây quạt, liền hỏi hắn phụ thân nói, cho mâu thân. Cho. Cấp cái gì? Sống tôm. Thanh tuấn đồng tử, cũng chính là lại vân yên này, nhi ngụy thế chiều thật sâu mà thở dài, nói, mâu thân chính là yêu nhất ăn cái này. Ngụy cẩn hoàng mỉm cười lên, nàng hiện nay còn ăn không được. Ngài đây là ở Thèm nắng a." Ngụy Thế Triều nặng nghề mà nói. Ngụy Cẩn Hoàng bên miệng tươi cười liền phai nhạt xuống dưới, vì phụ chưa như vậy tưởng. Này nương hai, như thế nào như vậy sẽ xuyên tạc hắn ý tứ?" "Cha, ngươi như vậy là không được Ngụy Thế Triều cấp phụ thân chi chiêu nói, cậu đại nhân nói, nương người này hảo hầu hạ thật sự, tâm tình hảo thân thể liền hảo, ngài nếu là muốn cho nàng thân thể hảo, khiến cho nàng về nhà mẹ đẻ trụ trước mấy ngày, cùng mợ nói thượng mấy ngày khuê phòng lời nói, ngài xem." Nàng tâm tình thì tốt rồi. Ngụy Cẩn hoàng híp lại mắt, nhìn ăn cây táo, rào cây sung thân nhi, cầm cây quạt nhẹ khấu lòng bàn tay vài cái, một hồi, hắn lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ vườn cây quạt gõ hắn đầu hai hạ, cả giận nói, ngươi cậu cho phép ngươi cái gì chỗ tốt, lại làm ngươi tới cùng ta nói hiệu nói vượng Ngụy Thế chiều liền tính phản ứng lại đây ôm đầu của hắn, nhưng tốc độ không kịp so với hắn khôn khéo phụ thân mau, bấy lên đầu đã là bị đánh lúc sau, hắn bị tàn nhẫn gõ hai hạ, cũng không khỏi có chút ủy khuất. Liền bẹp bĩu môi nói, Nương nói, ai cho nổi giá liền nghe ai, ngươi lại không cho được, ta làm gì nghe ngươi. Hắn bất quá là tưởng hai thanh tiểu bảo đao mà thôi, phụ thân không cho, cậu cấp, chẳng lẽ còn không cho hắn giúp cậu không thành. 82 mới nhất đổi mới. Ngụy Thế Triều cũng thực buồn rầu, hắn đã lớn lên, hắn nương nói, nam nhân trưởng thành, nghĩ muốn cái gì đồ vật liền phải chính mình đi tránh, cùng người khác dối tay muốn đều là kẻ bất lực. Vì không thành vì kẻ bất lực, hắn cuộc sống này quá đến đã là vất vả. Nào Liêu phụ thân không duy trì liền thôi, còn đánh hắn, lao tử đánh tiểu tử vẫn là thiên kinh địa nghĩa sự, hắn Lý cũng chưa chỗ ngồi đi nói, thật là hoàn cực kỳ. Bị đánh sau, Ngụy Thế Triều chiều chiều phụ thân bẻ miệng, dùng đưa khi lại là chưa cùng mẫu thân nhiều trí một từ. Đàn ông sự, đàn ông chính mình giải quyết, liền không cần mẫu thân vì hắn nhọc lòng. Ngụy Thế Triều ở trên bàn cơm hống đến mẫu thân ăn nhiều nửa chén cơm sau, này bị phụ thân lộng buồn bực tâm khoảnh khắc cực hảo, thiện sau lại cho hắn nương nhéo trong chốc lát bà vai lúc này mới chắp tay sau lưng tung tăng nhảy nhót mà đi tổ phụ chỗ cấp tổ phụ đại nhân thình an tiến tổ phụ sân ngụy thế triều vừa thấy đến dâu dài áo tím thần thái thanh quắc láo giả vội mặt mày hớn hở nói tới lại đây thiện sau liền trở về hắn thư viện chờ trưởng tôn ngụy cảnh trọng mỉm cười nói đúng vậy ngụy thế triều vững bước đi qua đi hành thư án trước liền ngồi quỳ đi xuống túc hạ khuôn mặt nhỏ nói tôn nhi cho ngài mãi mờ bãi ân chính trực ở luyện tự ngụy cảnh trọng nhẹ ngạch hạ đầu, lại nhắc lại bút. Một nén hương sau, ngụy thế triều mài mực tất liền bắt đầu viết chính tả lễ ký, hắn mỗi lần thấy ngụy cảnh trọng liền viết chính tả một đoạn, không cần là xem, mỗi đoạn đều có thể tiếp theo lần trước tới, một chữ không tồi. Hắn có cái phụ thân cực khinh thường mẫu thân lại cảm thấy cực có bản lĩnh lao sư nói với hắn quá, người mồm mép lại lợi hại cũng không kịp thật công phu cường, muốn cho người lao mắt mà nhìn, phải có gại đúng chỗ ngứa thật bản lĩnh. Tổ phụ yêu thích đọc sách người Ngụy Thế Triều liền tính toán sấn trong khoảng thời gian này đem hắn ghi nhớ mấy quyển kinh thư mặc hạ, coi như mặc tập củng cố một lần. Dù sao hắn viết chữ tốc độ mau, lầm không được chuyện gì. Câu cũng nói, bắt giặc bắt vua trước, hắn nếu là tưởng tại đây trước kia không trụ quá trong phủ tiếp tục đương hắn tiểu công tử, vậy đến đem nói chuyện nhất tính toán người kia bắt lấy. ấn tổ phụ đại nhân đối hắn coi trọng, Ngụy Thế Triều cảm thấy hắn hiện nay làm được không tồi. Chờ hắn trường hành viết chính tả xong tam tờ giấy buông bút sau, thấy tổ phụ nhìn về phía hắn vẫn luôn túc mục mặt Ngụy Thế Triều hàm xúc gợi, Triều Ngụy cảnh trọng nói, Tôn Nhi viết đến không tốt, làm tổ phụ chê cười. Mẫu thân nói, nội tâm lại đắc ý, trên mặt đánh chết đều phải khiêm tốn, chẳng sợ trở về lúc sau chính mình đều nhịn không được cho chính mình viết mấy phân khen ngợi ngôn, cũng kỵ đương người mặt lộ vẻ đắc ý chi tình. Ngụy cảnh trọng nuốt dâu gật đầu, lại lấy qua hắn viết quá một trang giấy từ đầu nhìn đến đuôi, thấy đoan chính hữu lực tự từ đầu tới đuôi chưa sai một chữ, hành văn trung chưa ra bên ngoài dính một chút mặc hắn lại chiều Tôn Nhi tay nhìn lại. Nghe nói hắn từ nhỏ là bị trói bao cắt luyện tự, luyện được không tốt, liền sẽ bị phạt đánh. Con của hắn thanh nhã, nhưng xem ra, giáo nhi lại là rất có một bộ. ngụy cảnh trọng là nghiêm túc người, lúc này trên mặt cũng là lại hòa ái lên, cùng hắn nói, ngày mai cùng tổ phụ một đạo đi thư viện, mang ngươi đi gặp mấy cái đương thời đại nho, đến lúc đó cần phải biết lễ. Tôn Nhi biết được. ngụy thế chiều hơi quay người lại, đối với hắn được rồi quỳ khái chi lễ. Khởi bãi. Đêm đã khuya, trở về nghỉ ngơi. Là, thỉnh tổ phụ cũng sớm chút nghỉ tạm, sáng mai thế chiều lại qua đây cho ngài thỉnh an. ngụy cảnh trọng nhịn không được vui mừng mà nở nụ cười, vuốt dâu ngạch đầu. Đích trưởng tôn không hổ là đích trưởng tôn, so nhị nhi dưỡng ra kia mấy cái tôn tử muốn nhảy bén hiếu kính đến nhiều. ngụy thế chiều mới ra môn, lại tuyệt liền đi theo hắn phía sau, đi rồi một đoạn đường, lại tuyệt nhẹ giọng nói, ta tới bối bối ngươi. Ngồi quý lâu như vậy, nghĩ đến chân đều quý đau. không bối ta đi tới trở về. ngụy thế chiều trên đùi là trói lại mềm bao, quỳ lâu rồi đau đảo không phải quá đau, chính là chân có điểm mục, ở lão nhân trước mặt lại đến ngồi ngay ngắn, sắc cũng là có chút vất vả. Lúc này còn không bằng đi một chút, hoạt động hạ gân cốt hảo. tiểu công tử. Lúc này phía trước đề đèn lồng hạ nhân hồi quá chiều hắn ý bảo quanh thân không có gì người, lại tuyệt đi tới ngụy thế chiều bên người, khuyên hướng nói, làm ta bối xe bãi, thấy ta có ngươi trở về. Hai hắn nương một lát còn dẫn ta uống nhiều chung rượu. Ngụy Thế Triều nghe xong ha ha cười ra tiếng, vội ba chân bốn cẳng hướng cong lưng lại tuyệt trên người bò, trở lại tuyệt trên lưng hắn đi phía trước đi rồi, hắn chụp hạ lại tuyệt vai, nói, "Đông Vũ không cho ngươi uống, ta hôm nào đi cứu ngoại tổ kia muốn thượng mấy đàn cho ngươi." Không thành lại tuyệt thở dài, nàng cái mũi so cẩu còn linh, ta tàng không được. "Không có việc gì, tàng ta kia chỗ." Ngụy Thế Triều tính toán tất cả đều xử lý. Như thế rất tốt. Việc này ta cùng lại lao đại bọn họ mấy cái cũng nói một tiếng, dứt lời, Ngụy Thế Triều gật đầu, này mấy cái lao buộc vài lần cứu bọn họ ngẫu tử với nguy hiểm bên trong, giúp bọn hắn tàng mấy vỏ rượu uống tính cái gì, đối bọn họ lại hảo điểm cũng là hẳn là. Đông Vũ vẫn luôn chờ tại ngoại viện, thấy tướng công bối tiểu công tử trở về nhịn không được cười, duỗi tay dục muốn đi ôm Ngụy Thế Triều, lúc này Ngụy Thế Triều lại từ lại tuyệt trên người nhảy xuống tới, nàng vội đi cấp lại tuyệt sửa sang lại xem y Lúc này nghe tiểu công tử hỏi nàng đại hổ nhị hổ ngủ không, nàng cười nói, không, tiểu thư chính hống bọn họ. ngụy thế chiều vội chạy vào môn, vừa vào cửa liền thấy đông vũ đại hổ nhị nha cùng thu hồng bảo nhãi con đều ở con mẹ nó trên giường, hắn không khỏi vươn tay chiều bọn họ đi đến, ta đã trở về, đều tới làm ta ôm một chút. Thu hồng đang ở cho hắn chuẩn bị hôm nay vì hắn làm tốt tân thường, tính toán đưa đến hắn tiểu viện từ đi, nghe được lời này cười nói, tiểu công tử mau chút ôm, đợi lát nữa liền phải hống bọn họ ngủ. Lại Tam Nhi đang ở cửa tham đầu tham nào muốn tiếp Nhi tử trở về, lúc này nghe được lời này, vội chiều tiểu công tử nói, tiểu công tử, đem bảo nhãi con ôm lại đây, ta đem hắn tiếp trở về. Thu hồng nghe vậy cười nhìn hắn một cái. Tiểu công tử ca ca. Nguy thế chiều một qua đi, hai tuổi bảo nhãi con liền chiều hắn vươn tay. Bảo nhãi con muốn đi cha người chỗ. Ân, cha. Bảo nhãi con gật đầu, hắn từ lại Tam Nhi mang thời điểm nhiều, cùng lại Tam Nhi thân mật thật sự. Ngụy thế chiều cười đem bảo nhãi con ôm tới rồi lại tam nhi trong tay, đám người ôm đi sau, hắn chiều thu hồng oán giận nói, lại tam nhi đều không đem ngươi nhi tử nhiều cho ta ôm một chút, ta ngày thường chính là đau hắn thật sự. Thiếu cùng thu hồng nói chút hải tử lời nói, mau tới đây cùng đại hổ chơi. Lại vân yên lúc này chen vào nói, cười nói. Đông vũ lúc này tiến vào đem nàng trong tay nhị nha ôm trở về trong tay, cùng năng nói, canh giờ không còn sớm, ngài liền chạy nhanh mang tiểu công tử trở về phòng nghỉ tạm đi bãi. Ai, Lại Vân Yên thấy Nhị Nha vây được đôi mắt nhỏ bế đến gắt gao, thật sự là không tinh lực cùng nàng chơi, nàng tiếc nuối mà thở dài, xuống đất dắt Ngụy Thế Triều tay, cùng cũng thẳng ngủ gật đại hổ thương tiếc nói nói mấy câu, dặn bảo hắn ngoan ngoãn ngủ, liền mang theo Tiểu Nhi hồi hắn tiểu viện. Mới ra ra ngoài môn, ở bường trong nốc xem án sách Ngụy Cẩn Hoàng cũng đi ra. Cha Ngụy Thế Triều kêu hắn một tiếng, "Nương đưa ta về phòng liền hảo." Cùng nhau, Ngụy Cẩn Hoàng nhìn hắn một cái, Ngụy Thế Triều tiểu viện tử liền ở tu thành trong viện, cách bọn họ phu thê chủ sân bất quá mấy chục trượng xa, không lâu ngày liền đến. Lúc này, nha hoàn gã sai vật nhóm đã đem hắn phòng trong đèn đốt sáng lên, đi vào sau, Ngụy Cẩn Hoàng liền chiều hắn nói, "Ngươi cậu cho ngươi tiểu bảo đao ở đâu?" Ngụy Thế Triều nhìn về phía hắn, thấy phụ thân nhẹ như mi, hắn không khỏi nở nụ cười, nhìn về phía hắn nương. Lại Vân Yên lắc đầu, vỗ chán nói, "Đại buổi tối các ngươi phụ tử lại nháo chuyện gì? Ta xem đến đau đầu?" ta đi trở về. dứt lời, liền ấn đầu đi ra ngoài. ngụy cẩn hoàng mày nhăn đến càng sâu, nhìn nhi tử liếc mắt một cái, lắc lắc đầu, quay người lại đi theo nàng phía sau. bên người nàng nha hoàn lúc này đi vào phòng chiếu cố tiểu nhi ngủ, ngụy cẩn hoàng liền vươn tay viện ở nàng. lại nháo cái gì? thấy hắn đỡ nàng, lại vân yên thuận miệng hỏi một câu. chấn nghiêm minh mượn miệng của hắn, muốn cho ta dẫn ngươi trở về trụ một đoạn thời gian. ngụy cẩn hoàng đạm nói. ân. Lại Vân Yên quay đầu lại xem hắn. Hôm nay nhạc phụ đại nhân tới tìm ta. Nói cái gì? Cùng ta muốn chút bạc. Muốn nhiều ít. Một và lượng. Lấy tới gì dùng? Lại Vân Yên cười cười. Có nhân thủ có chỗ thôn trang muốn rời tay. Hắn tưởng vào tay. Hảo hảo, muốn khác thôn trang làm gì? Ngụy cẩn hoàng bất đắc dĩ nhìn về phía nàng. Nàng không nói, kia hắn dứt lời, cấp An Vương ra. An Vương ra chính là phế thái tử. Hồng bình đế cấp đại thái tử để lại một cái mệnh. Điểm này lại vân yên không chút nào ngoài ý muốn, nhưng đều 4 năm, này phế thái tử còn sống, một chút việc cũng không có, lại vân yên cảm thấy xa thần đế có thể so thượng thế nhân tử quá nhiều. Việc này ngươi tính như thế nào xử lý? Ta thông báo Trấn nghiêm huynh một tiếng. Giúp phế thái tử trí trạch, này đối lại ra tới nói, cũng không phải là cái gì chuyện tốt. An vương ra bên kia hiện tại vẫn là mỗi ngày chỗ sâu trong thâm trạch, một bước không ra vương phủ. Lại vân yên hỏi. ân Trí trạch việc ngài cùng hoàng thượng nói không có, lại vân yên lại hỏi, ngụy cẩn hoàng nhìn nàng một cái, gật đầu, lại vân yên nghe thế thở dài, vậy các ngươi đều trước hết nghe nghe hoàng thượng ý tứ bãi, chỉ mong xa thần đế vẫn là thượng thế cái kia quyết đoán anh minh xa thần đế, phế thái tử cũng không phải là trùng, lưu đến càng lâu liền càng là cái tai họa. sáng sớm lại vân yên ngủ đến chậm, đó là tỉnh lại, cũng muốn chớp một hồi lâu mắt, trước mắt mới thấy rõ đồ vận, đãi nàng lần này tỉnh lại. Thấy ngụy Cẩn Hoàng ngồi ở mép giường trên ghế nhìn nàng, nàng hoán một hồi, Hàm Đông Vũ truyền đạt ôn nước mới xúc hạ khẩu, mới nói, Ngài Thượng Triều đã trở lại. ân, Giờ nào? Buổi trưa? Đều lúc này. Lại Vân Yên là thật thật kinh ngạc. Nàng làm sao một ngày so một ngày ngủ đến chậm, thức dậy chậm. Tiêu phương lão lại đây cho ta bắt mạch. Lại Vân Yên Triều Đông Vũ nói xong nhẹ thở phào, Triều ngụy Cẩn Hoàng nói, Ngài buổi chiều còn muốn đi trong cung. ân. Hoàng thượng truyền ta đi tranh ngự thư phòng, dùng xong cơm chưa liền đi bãi. Lại Vân Yên đứng lên, xuyên thu hồng lấy tới ngoại thường, hướng ngoài cửa sổ xem xét. Đối ngụy cẩn hoàng đạm nói: sắc trời không tốt, ra cửa cẩn thận một chút. Hán Tiến Kinh đã bị phong chủ quản thiếu phủ, vẫn là có thực quyền thiếu phủ, trưởng đế thất tiền bạc, này sĩ quan đương đến xem như một bước lên trời, làm không ít người đỏ mắt thật sự. Nếu là đổi nàng là ngụy mẫu, lúc này xác định vững chắc kẹp chặt cái đuôi làm người. Nào con ở thời điểm này còn cầm nàng này đại tức đi kích thích nhị tức, đem nhị tức phụ cùng nàng sau lưng trúc ra toàn hống hảo tới kể vai chiến đấu đều không kịp. 83 mới nhất đổi mới. ngụy mâu muốn giấm người, trúc tuệ chân muốn đấu, các nàng muốn nháo, lại vân yên trước đem chính mình trích ra tới, trốn đến nhất thời thanh nhàn là nhất thời. Nhưng trúc ra kia, nàng vẫn là muốn chuẩn bị. Trúc ra tổ mẫu thân thể không tốt, lại vân yên trước phái đi hỏi lời nói, xem có thể hay không phương tiện phái phương đại phu đi bắt mạch, được đáp tin sau. Lại mang theo chút toàn dùng được với chân quý dược liệu thượng môn Phương Đại Phu đã là trong kinh doanh y dì Không phải ai đều có thể thỉnh đến Nàng dục dẫn người lại đây còn phái người tới hỏi một tiếng Tới lại mang theo tất cả đều là Lao Thái quân dùng được với kéo mệnh đồ vật Này chúc Lao Thái quân tại đây thiên nàng tới buổi sáng lăng làng nửa năm lên vớt lại vân yên tay, nói vài thanh hảo hài tử Lao Thái quân tuổi đã lớn, tinh khi đã không thể so năm đó Nhìn nàng hề vài chập tối chi dạng Lại vân yên trong lòng có chút khó chịu ngoài miệng cũng cùng nàng nói, nói câu khó xử ngài nói, ngài còn phải nhịn một chút, hiện giờ sầm nam bên kia không bình tĩnh, nàng không hảo trở về, ngài đến từ từ nàng trở về, làm nàng bồi thượng ngài đoạn thời gian mới hảo, nếu bằng không, nàng cả đời này sợ là đều đến. nói nơi này, tưởng cập lao thái quân nếu là liền như vậy đi, bạn tốt sợ là cả đời đều phải bởi vậy khó chịu, lại vân yên ngựa khí cũng khó nén nẹn nào. ngao, ngao, ta ngao lão thái quân thấy nàng ngữ có ngại ý, vợ nói. Nàng nói chuyện nói được quá nhanh, đều mau xoa khí, bên người hầu hạ người vội cho nàng thuận khí, lại uy nàng uống lên thăm trà, lại vân yến lúc này mới dám nói lời nói, lại cũng là không dám lại kích thích mới thái thái, chỉ chọn lao thái quân vui mừng nói rằng, ngày này nguyệt nhưng thu ngài từng cháu ngoại nhi cho ngài tin. Thu. Lao thái quân cười, cùng nàng nói, mỗi lần đều năm phong, liền thượng nàng, tổng cộng 6 phong, mỗi lần đều chạy không được, mất công nàng có tâm, không quên ta này lao bà tử. Nói đến. Tiểu thế tử nhóm nhưng chưa từng cùng ta viết quá, chỉ có tuệ phương cùng ta để qua vài câu bọn họ sự. Lại vân yên thở dài. Cùng nàng tới thu hồng nghe xong vội che miệng cười khẽ, nhìn một cái nhà nàng tiểu thư này ra mặt dày, nhân ra cấp ngoại từng coi tổ mâu viết thư đó là là, cho nàng viết thư là cái gì ngon nguồn. Lại vân yên quay đầu lại liếc bật cười nha đầu liếc mắt một cái, thò qua đầu đi cùng Lao Thái quân nói, ngài xem xem, này nha hoàn đều làm ta sủng thành cái dạng gì, liền chủ tử đều dám cười. Nhà hoàn là cái gân lớn, này thò qua tới cùng nàng nói chuyện đó là cái kia ái đầu thú, lao thái quân nở nụ cười, cười vài thanh sau mới nói, liền ngươi tới xem ta là thiệt tỉnh tới khoan lòng ta. Nhìn ngài nói lại vân yên không cho là đúng địa đạo, ta này miệng không át cản, nói cái gì đều dám cùng ngài nói, không giống người khác sợ sẽ nghịch ngài, một câu đều đến suy nghĩ nửa sẽ, nói đến cũng thả đều là kính ngài nột, đâu giống ta như vậy ngoài miệng giống không giữ cửa dường như, một trương miệng nói cái gì đều tới. Lão Thái quân nghe vậy lại nở nụ cười, nói, ngươi này miệng à, còn cùng trước kia giống nhau, hống đến người vui vẻ thật sự. Ngài không chê ta ổn nào nói, ta liền thường tới xem ngài. Lại Vân Yên cười nói, ai? Lao Thái quân đứng thanh, hai người nói nói cười cười một hồi, lại Vân Yên bồi nàng dùng đốn cơm trưa, còn thân thủ uy nàng chén tham trao ăn. Nàng đi rồi, Lao Thái quân bên người bà tử cùng tiến đến vẫn an Lao Thái quân cổ thị nhẹ giọng nói, là thế phương tiểu thư lại đây tận hiếu. Nói là làm Lao Thái quân lại ngao ngao, cần phải muốn ngao đến phương tiểu thư hồi kinh mới hảo. Ân, Mang đến kia thằng thần, liền cùng tiểu nhi cánh tay giống nhau đại. Ai? Cổ thị thở dài gật đầu, xoay người vào Lao Thái quân phòng. Trung dung cũng là suốt đầu nàng đi vào, Lao Thái quân liền mở nhắm mắt, dùng đôi mắt ý bảo nàng ở bên người nàng ngồi xuống, lại nói tiếp, ngày gần đây vội bãi. Không đổi, buổi sáng ra cửa thời điểm cũng nói, buổi tối vừa trở về liền xem ngài. Ân. Làm hắn giờ rậu tới, vừa lúc bồi ta dùng hai khẩu cơm. Nàng lâu khi không nghe thấy ngoài phòng sự, nhưng cũng biết tuệ thật kia nha đầu ở ngụy Phủ Động Tính, cũng biết hiện nay ngụy Gia vị kia đại công tử nổi bật chính kiện, sau lưng đến có người cầm giữ trụ mới được. Trúc Phủ coi như đồng tâm, nhưng đại phòng kia nàng là quản không được, liền này nhị phòng tam phòng còn nghe nàng, nàng liền giúp đỡ lại cuối cùng quy hoạch một phen đi. Đó là kéo, nàng cũng không mấy cái năm đầu nhưng sống lâu. Chỉ mong thật có thể ngao được đến nàng tâm can ngoan cháu gái trở về buổi nàng ngày đó. Trúc ra sau khi trở về, Ngụy mẫu bên kia tới nói, nói Ngụy cô mẹ tới, làm nàng đi gặp. Lại Vân Yên nói thân thể không khỏe, liền đẩy. Với tử phu mấy năm nay vẫn là cái kia ngũ phẩm kinh quan, đồng bạc không nhiều lắm, tiểu thiếp lại tân thêm hai cái, lại ái dạo tiểu lầu cha các, hoa đi ra ngoài bạc sở phí xa xỉ, Ngụy cô mẹ tới Ngụy ra muốn vài lần tiền. Lại Vân Yên sau khi trở về, nàng cũng nói muốn gặp lại Vân Yên nhưng đều bị lại vân yên đẩy ngụy thế triều tùy lại vân yên trở về một là hống ở ngụy cảnh trọng nhị là hắn một hồi tới lại nhậm hai phủ vì hắn tạo thiên đại thế ngày đó hắn hồi phủ lại ra cho hắn tặng vũ ý liền ngọc cùng lại đây nhậm ra tiểu lầu ngày đó thượng trăm bàn tịch, thỉnh quá vãng người tới không hoa một su ăn cơm tam là hắn sau khi trở về ngụy gia phụ tử mang theo hắn suất ngoại gặp khách hắn không chút nào luống cuống rất nhiều còn có thể cùng đại nhân giống nhau nôn thơ luận đạo rất được một ít tần sĩ đại nho tán thưởng Vì thế, có hắn, ngụy mẫu đều đến cấp lại Vân Yên vài phần mặt. Lại xem lại Vân Yên đi ba bước đều phải xuyến một hơi, nàng xem lại Vân Yên cũng không mấy năm hảo sống, liền nghị đối nàng hảo điểm, tôn tử cũng dễ dàng cùng nàng thân nhị, ngày sau cũng hảo dưỡng thân, đó là về sau mang theo trên người, cũng không ai nói chuyện. ngụy mẫu tâm tư không rõ ràng, nhưng lại Vân Yên ngấm lại cũng có thể sáng tỏ, cũng là có chút buồn cười, nàng này bà bà, thật đúng là không phải cái thực thông minh, nếu là trước kia cùng hiện tại Nguy phủ. Nàng như vậy cũng ra không được chuyện gì, nhưng ngụy Cẩn Hoàng nếu là vẫn là giống thượng thế như vậy cuối cùng quyền cao chức trọng, có cái tư tâm tham dục quá nặng, không biết một vừa hai phải mẫu thân ở sau lưng, kết cục vẫn là không tránh được phải bị Nàng liên lụy. Nói đến, Nàng cùng hắn quan hệ tuy hòa hoãn không ít, nhưng lại Vân Yên vẫn là không nghĩ trực tiếp ra tay quản ngụy ra này sạp lạ sự. Ngụy Cẩn Hoàng lần này cần ổn đánh ổn chắc tới, ly bái tướng ngày còn lớn tuổi thật sự, Nàng cũng tại đây đoạn thời gian. Nhìn xem ngụy ra những người này là như thế nào tự mình kết thúc. Nàng không có khả năng đi giúp bọn hắn, bọn họ là trích không xong gút á tính, hảo ý cũng chỉ sẽ làm bọn họ càng dài càng bành trướng, đến lúc đó tới rồi Ngụy Cẩn Hoàng bái tướng là lúc, bọn họ phải quần ma loạn vũ. Giúp nàng là không có khả năng giúp, nàng không có khả năng giúp nàng nhi tử đi dưỡng này đàn quỷ hút máu. Lại Vân Yên tính toán sống chết mặc bay, tự nhiên là không thấy liền không thấy, nên lánh liền lệnh chỉ cần đại phương hướng đối đầu, nàng là phủi tay mặc kệ. Lúc này ngụy cẩn hoàng nhật tử không tính là hảo quá, hắn mới vừa trưởng quản thiếu phủ, thiếu phủ phía dưới các tư bộ sự tình liền tính hắn trong lòng hiểu rõ, nhưng thật cùng này đó phía sau đều có bối cảnh hạ quan cộng sự khi, vấn đề liền nhất nhất ra tới, tuy là hắn là đại gia xuất thân, hoàng thượng khâm phái, nhưng cái đó bối cảnh toàn không yếu hạ quan bằng mặt không bằng lòng cũng vẫn là nhiều không kể xiết, không chỉ có như thế, trong nhà cũng không yên ổn, tiêu ra lại tưởng đưa một cái biểu tiểu thư tiến vào. Lại vân yên nữ nhân kia ngại hắn hiện tại hậu viện nữ nhân thiếu, không đủ cho nàng đi ra ngoài cùng người lộ mặt nói chính mình hiền huệ, khẳng hắn chi khái nói nàng vui nhiều người, làm cho tiêu ra người mặt đem đầu đều điểm, mà hắn lại đến cùng con của hắn đi giải thích, hắn không cùng hắn tổ mâu giống nhau, đang đợi hắn nương chết thẳng cẳng. Đối, còn có nhi tử lén nói với hắn lời nói ngự khí vấn đề, hắn còn phải phí thời gian hảo hảo giao giáo. Chết thẳng cẳng bực này từ đều ra tới, còn có những cái đó nàng cho hắn tìm lung tung dối loạn Có mấy cái dịu già dắt trẻ tới kinh đô an ra, nàng kém người hầu cầm bạc đi làm, lớn nhỏ sự đều phải hỏi đến một lần, liền trong đó một vị ái đi câu lan viện tiên sinh, nàng đều tìm cực lợi hại người quản nhưng hắn ngụy ra gà bay chó sủa, nàng sẽ chỉ làm chính mình bệnh đến liền giường đều khởi không tới. ngụy cẩn hoàng được như vậy cái thế tử, lại không thể giống kiếp trước như vậy hưu nàng, hiện nay chỉ có thể nhận nhất thời tính nhất thời. Nói đến, kỳ thật cũng là không đành lòng, trên người nàng sắc cũng là bệnh, đến dưỡng hảo một trận Năm trước hồi kinh là lúc bầu trời rơi xuống lông ngỗng đại tuyết, bọn họ đoàn người mã bị người hạ độc nửa đường phát tác điên khiếu chạy như điên, nàng ôm tiểu nhi nhảy ra mã, quăng ngã chặt đứt chân không tính, phế phủ cũng nga ra huyết, lại vì hắn đuổi kịp hoàng thượng đương chiều hạ chỉ thời gian, điều tới tinh mã làm hắn trước cơi hồi kinh, nàng háo ở phong tuyết nơi đợi một đêm, lúc này mới trở tới cứu viện xe ngựa. Hắn lúc này tiền nhiệm thiếu phủ đã là cái đích cho mọi người chỉ trích, việc này như hoàng thượng chi ý, không thể đi thêm truy cứu đi xuống. Nàng tự cũng không với ai nói lên vì sao bệnh nặng việc, đó là lại chấn nghiêm cùng nhậm ra bên kia trong lòng hiểu rõ, cũng như nàng ý tứ không có nói ra ngoài miệng, chỉ ở lén cùng hắn giống nhau ở cha họa khởi tri nguyên. Hắn sức đầu mẹ chán, hiện giờ nàng khoanh tay đứng nhìn, hắn cũng không thể nói gì hơn. Ngày nay Ngụy cẩn hoàng hồi phủ, biết được thế chiều tùy tổ phụ đi ra ngoài không trở về, liền đi trước mẫu thân chỗ thỉnh an. Ngụy mẫu vừa thấy hắn, dứt lời vài câu hỏi cập thân thể nói sau, chân chờ hỏi đêm qua lại là thỉnh đại phu đang xem. đúng vậy. lại là làm sao vậy? ngược có chút không thở nổi, chắc hai châm thì tốt rồi. ai? ngụy mậu nói đến này diêu đầu, thở dài nói, đứa nhỏ này là cái không thuận, thật là đáng thương, tưởng tượng nàng ta ngược liền củ đến phát đau. nói đấy mắt phiếm nước mắt, lấy khăn lau hạ mắt, cùng con trai cả nhẹ dọn địa đạo. nghĩ đến nàng hiện tại này thân mình không được, lại là cái hiền huệ, ngươi cũng đừng làm nàng nhọc lòng, đi ra ngoài hảo sinh nghỉ ngơi, ngươi bồi nàng. Nàng ngược lại không an tâm. Ngụy Cẩn Hoàng ở trong lòng nhẹ chào một tiếng, trên mặt thần sắc bất biến, đạm nói, mẫu Thân nói nạp tiếp về bãi. Ngài cũng đừng thay chúng ta nhọc lòng, nàng thân mình không hảo cũng là vì ta, người khác không biết, ngài là biết, lúc này nạp tiếp, hài nhi trong lòng băn khoăn, ngài cũng đừng nhắc lại. Hắn như thế nói thẳng, Ngụy Mẫu ngơ ngẩn, một chốc một lát không tiếp thượng lời nói. Đây là Ngụy Cẩn Hoàng đứng lên, đối Mộ Thân nói, việc này ngài cũng đừng lại cùng bất luận kẻ nào nói lên, cha nếu là biết được Sợ là Đắc Đạo Hải Nhi không phải." Ngụy Mẫu vội miễn cưỡng cười nói, "Như thế nào?" Ngụy Cẩn Hoàng lắc đầu, lại làm vái chào liền đi rồi. Hắn đi rồi, Ngụy Mẫu cùng bên người cắt Bà Tử ảm đạm nói, "Suốt ngoại mấy năm, rốt cuộc là cùng ta mới lạ." Ai? Cắt Bà Tử cũng đi theo thấp thấp mà thở dài. Ngụy Mẫu nhìn Ngụy Cẩn Hoàng buồn bã mà thở dài, nàng này tranh đua con trai cả a, không Liêu cũng là cái có tức phụ đã quên lương. Người ở cung trung, nhiều ít sẽ thấy không rõ thế cục lại vân yên để tránh chính mình quá nhập cục, thế chính mình cùng nhi tử đem của cải đều thua quang liền tính cùng ngụy cẩn hoàng không hề giống quá khứ như vậy giống hai chỉ trọi gà giống nhau đối địch nhưng kỳ thật cũng vẫn là đề phòng ngụy cẩn hoàng nói đến bọn họ kỳ thật cũng vẫn là mặt cùng tâm bất hòa đối ngụy thế triều nàng cũng bộc lộ thật sự ở ngụy thế triều biết được không ít sau nàng cũng hoàn toàn không lừa gạt với hắn cùng hắn nhất nhất nói qua ngụy gia người sự ngụy thế triều vừa nghe ngụy gia người phần lớn là chỉ quang hoa bạc không tránh bạc Tức khắc liền cảm thấy đầu đều lớn. thiên không trải qua hoa, hài nhi nuôi không nổi nhiều như vậy. Hắn như thế cùng lại Vân Yên nói, quay đầu lại lại cùng hắn cứu ngoại tổ tính một bút chướng, cảm thấy hắn sắc thật nuôi không nổi mấy ngàn tộc nhân, liền trong lòng đối phụ thân hắn dạy hắn lấy thị tộc làm trọng quan niệm rất là không cho là đúng. Cái gì một vinh toàn vinh, một nhục toàn nục, hắn nhưng không đến những người này cái gì hảo. Hồi kinh phía trước, bọn họ cũng không coi trọng hắn, đâu giống cậu cùng bố vợ tổ, vô luận hắn tùy cha mẹ tới rồi nào. Sinh nhật chi lễ đều phái người đưa tới. Ai hảo, ai không tốt, hắn nương làm chính hắn đi bệnh bạch, Ngụy Thế chiều trở về lâu như vậy, bị tổ phụ cùng phụ thân mang đi ra ngoài lưu thật lớn một vòng, cũng coi như là biết sao lại thế này. Tán Dương nhi tử thông tuệ, bảy thành là bởi vì ta là Ngụy gia người, cảm thấy ta là Ngụy gia người, trời sinh thông minh là hẳn là, tính ra chỉ có nhị tam thành hẳn là cảm thấy nhi tử thật là có bản lĩnh. Ngụy Thế chiều này đêm tùy tổ phụ trở về, cùng mẫu thân nói chuyện khi như vậy nói. Khi lúc này tộc nhân quan trọng, vẫn là không quan trọng. Lại Vân Yên cùng hắn phân tích. Quan trọng, cũng không quan trọng ngụy thế chiều nghĩ nghĩ, nói, không thân phận, nhi tử cái gì đều không phải, như ôn tiên sinh qua tuổi hoa giáp, chưa gặp được chúng ta phía trước, cũng chỉ là một cái nạp giày dơ mà sống, đầy bụng học vấn cũng nhân mua không nổi giấy bút chỉ có thể nấp trong trong bụng, nhưng muốn nói quan trọng thật sự, nhi tử cũng không cảm thấy tất nhiên, hoa ta bạc, ăn ta cơm, còn không nghe ta nói, người như vậy dưỡng tới làm gì. 84 mới nhất đổi mới. Vậy ngươi tưởng như thế nào làm? Lại Vân Yên cười hỏi. Làm hài nhi nghĩ lại. Ngụy thế chiều nhìn về phía mẫu thân, thấy mẫu thân chiều hắn gật đầu, hắn hơi chật đầu nhìn về phía nàng, chờ nàng nói chuyện. Như vậy liên hảo, ngươi còn nhỏ, nhìn đến người nhìn thấy sự tuy đã so thường nhân nhiều, nhưng còn không phải quá nhiều. Trên đời này mỗi người mỗi một sự kiện đều không chỉ một mặt, ngươi muốn thử suy nghĩ tưởng nếu ngươi là một cái người khác, ngươi sẽ trở thành một cái cái dạng gì người. Ngươi sẽ làm chuyện gì? Ngươi có thể hay không cũng cùng hắn giống nhau làm đồng dạng lựa chọn, trở thành đồng dạng người. Sau đó cũng đừng quên tưởng, ngươi là ngươi thời điểm, ngươi là thấy thế nào hắn. Đứng ở chính ngươi lập trường đi lên phán đoán hắn, dùng như vậy phương pháp ngươi lại xem mấy năm, lại tưởng mấy năm, nghĩ đến không sai biệt lắm tưởng cùng nương nói thời điểm, lại đến cùng nương giảng như thế nào. Lại vân yên dùng dễ hiểu ngôn ngữ cùng nhi tử nhất nhất nói mình nàng ý tưởng. Hải nhi biết được, không rõ thời điểm, cũng đừng tưởng quay đầu lại lại tưởng, hắn vẫn là hài tử, đại nhân đều có mệt mỏi thời điểm, lại Vân yên cũng đều không phải là nhất định phải hắn luôn là biết quá nhiều. Nàng dạy hắn chút đạo lý, nhưng tránh cho cho hắn áp lực, có khi nói được nhiều, nhưng cũng vẫn là tưởng chăn dê hắn cỏ, tùy hắn tới. Ân. Ngụy Thế chiều gật gật đầu, ngáp một cái, nương đưa Hải Nhi đi ngủ bãi. Nương tổng nói hắn nếu không vui, cũng đừng suy nghĩ, trừ bỏ chính hắn, ai cũng thật quản không được hắn cao hứng tương tâm, chính mình đối chính mình hảo một chút chuẩn không sai. Ngụy Thế Triều cũng là nghĩ như thế, hắn sơ sơ ý tưởng là, nếu như phụ thân theo như lời, hắn là Ngụy gia trưởng tôn, Ngụy gia về sau là hắn nói, kia hắn một hai phải cùng những người này đáp thượng quan hệ nói, như vậy, Ngụy gia người ai làm hắn thống khoái, hắn khiến cho ai thống khoái, ai làm hắn không cao hứng, hắn khiến cho ai không cao hứng. Liên như người khác lựa chọn làm hắn thống khoái hoặc là không cao hứng giống nhau, hắn cũng có thể lựa chọn để cho người khác thống khoái hoặc là không cao hứng. Có tới có lui, như vậy mới hảo sao? Ai đều không có hại, với hắn với người, đều thực công bằng. Hai nhi tuổi tiệm trường, lại vân yên vẫn luôn ở dạy hắn chính mình quyết định chính mình sự tình. Ở hắn 7 tuổi sau, rất nhiều chuyện đối cùng không đúng, nàng đều giao cho chính hắn đi quyết định, gặp gỡ hắn không hiểu. Nàng ở bên cạnh cũng chỉ là giúp đỡ hắn giải thích một chút trong đó ngọn nguồn, cũng không sẽ nhúng tay quá nhiều. Nàng cũng hoàn toàn không lo lắng bởi vậy hắn sẽ trở thành một cái tự mình trung tâm quá nặng người. Nàng cũng đã dạy hắn yêu quý nhỏ yếu, tôn sư trọng đạo. Mà Ngụy Thế Triều thực hiển nhiên là nàng sinh hài tử, hắn đối này đó rất là tiếp thu. Ngụy Thế Triều ở gần nhất năm thông qua tiên sinh cùng hắn giảng đạo, hiểu không là mỗi người đều có hắn như vậy xuất thân cùng cha mẹ, có thể được đến thực tốt chiếu cố cùng rất nhiều tiên sinh, còn có thu được rất nhiều lễ vật, mà người khác nhỏ yếu, cũng có thể thông qua nỗ lực chậm rãi cường đại, nhưng hắn nếu là không nỗ lực, khả năng cũng sẽ biến thành nhỏ yếu. Về tôn lão tôi nói, giống trong nhà tổ phụ tự không lo nói, chính là không mừng mẫu thân tổ mẫu. Hắn cũng là yêu cầu đi tôn trọng, tựa như mẫu thân theo như lời, tổ mẫu cũng là vì làm mẹ người, nàng sinh dưỡng phụ thân cùng thúc phụ, cũng từng giống mẫu thân ôm hắn đi vào giấc ngủ giống nhau hớn quá phụ thân đi vào giấc ngủ, mà hắn càng là phụ thân hài tử, hắn hẳn là tôn trọng sinh dưỡng quá phụ thân hắn vị này nữ tử. Cứ việc hắn không thế nào thích nàng, nhưng tôn trọng lại là không thể thiếu. Ngụy thế triều mới vừa ở vào kinh thành nhật tử, cảm thấy thật nhiều sự tình cùng người làm hắn hoang mang không thôi, nhưng còn hảo, mẫu thân cũng hoàn toàn không khó xử hắn tưởng không rõ khiến cho hắn chậm giải tưởng, ngụy thế triều cũng liền thả lòng xuống dưới. Nơi này không có bên ngoài như vậy làm hắn cảm thấy thoải mái. Rất nhiều thời điểm hắn cũng không thích này đó, nhưng trải qua ba tháng nỗ lực, ngụy thế triều cũng là vui vẻ lên. Nơi này cùng cha mẹ dẫn hắn đi xem qua rộng lớn thiên địa bất động, tuy rằng có chút người hắn phi thường không thích, nhưng cũng có chút người rất có ý tứ. Nếu gặp gỡ một cái cùng hắn đi qua sầm nam, hoặc là mạc bất người, chỉ là tâm sự bọn họ trong trí nhớ từng cộng gặp qua một đạo phong cảnh cùng ăn quá một đảo Mỹ. Thực, đó chính là hạnh phúc nhất sự. Trong kinh doanh nhân ẩn sĩ rất nhiều, tổ phụ cùng phụ thân dẫn hắn gặp qua, hắn các tiên sinh dẫn hắn đi bái phòng quá, trong đó hắn thiệt tình thích cũng có một vài, hắn tưởng quay đầu lại hắn rảnh rỗi cũng đến mang lên một phần chính mình thân thủ chế tác tốt lễ vật tới cửa bái phòng đi. Nay 5 tháng 5, thời tiết nóng bước lên. Thời tiết này nóng lên, lại vân yên ăn uống liền càng không hảo, vì thế nhậm kim bảo làm giang nam bên kia mang tới dương mai lại Trấn nghiêm tắc lén lút mà từ nhà mình đưa khối băng lại đây, liền dường như ngụy gia khắt khe hắn muội tử giống nhau. lại vân yên cảm thấy cũng khá tốt chơi, nhà mình huynh trưởng đưa đến lặng lẽ, nàng cũng liền lặng lẽ tiếp. việc này làm cho ngụy cẩn hoàng trên mặt tương đương khó coi, hiện tại ngụy gia nào dám khắt khe lại vân yên chút nào nửa điểm. nhưng nàng một hai phải dùng này âm thầm chen ép hắn, hắn là nhịn rồi lại nhịn, không thể nhịn được nữa dưới, chỉ có thể tìm lại Trấn nghiêm nói này vấn đề đi. vì không cần nàng bạc. Mấy năm nay hắn là hoa tương đối lớn công phu tổn tư khố, việc này nàng nhiều ít biết được một vài, Ngụy Cẩn Hoàng chỉ đương nàng biết rõ tình, còn phi làm hắn không dễ chịu lắm. Kỳ thật lại Vân Yên cùng Ngụy Cẩn Hoàng tưởng hoàn toàn không giống nhau, tiếp huynh trưởng độ vật, một là tiếp nhận rồi huynh trưởng hảo ý, làm Ngụy Cẩn Hoàng minh bạch, lại ra hiện tại là nàng huynh trưởng, lại ra ở nàng phía sau, nàng hiện tại tưởng ở Ngụy gia như thế nào quá, tốt nhất là làm nàng như thế nào quá, nếu bằng không, nàng cũng không phải không địa phương đi một cái khác phương diện cũng là nhắc nhở chính mình đang ở lang quật, không thể thiếu cảnh giác, càng là không thể bởi vì từng ở đại mạc bị ngụy cẩn hoàng cứu hai lần, coi như ngụy cẩn hoàng về sau sẽ không lại đối nàng hạ độc thủ, nàng cũng không phải muốn đem ngụy cẩn hoàng nghi đến bất ham, chỉ là ở kinh thành, ngụy cẩn hoàng sắp thật là yêu cầu một người vì hắn xá sinh quên tử đi chu toàn, ngụy cẩn hoàng chưa nói quá, cũng không giảng quá nàng là người kia, thậm chí khả năng chính hắn đều nói cho chính mình chưa từng như vậy nghĩ tới. Mà tích mệnh nàng mặc kệ Ngụy Cẩn Hoàng về sau là nghĩ như thế nào, nàng là trăm triệu không nghĩ trở thành như vậy cá nhân. Nàng không hề là thượng thế cái kia lại Vân Yên, không có khả năng lại trở thành cái kia nàng như vậy đối hắn. Điểm này, nàng tính xem rất nhiều năm, phát hiện nàng rời đi kia đoạn 5 tháng thật lâu, nhưng Ngụy Cẩn Hoàng thật sự không có đi ra tới, hắn còn hãm ở kia đoạn nàng cái gì đều chịu vì hắn làm ân ái. Liên điểm này, lại Vân Yên là đáng thương hắn. Nhưng nàng bất lực giúp hắn cái gì. Hắn hoài niệm cái kia đã từng nàng, mà ở nàng nơi này, nàng đã rời đi đã từng bọn họ rất nhiều năm. Hết thể không thể lại trọng tới, nàng sẽ không lại vì ngụy cẩn hoàng đối nàng còn có tình tố tâm động. Ấn nàng hiện tại ý tưởng, một người nam nhân cảm tình nếu không thể cho nàng mang đến chỗ tốt, không thể mang cho nàng vui thích, không thể làm nàng nhẹ nhàng, chỉ biết mang đến trách nhiệm cùng áp lực nói, kia nàng vẫn là cách khá xa xa hảo. Nàng lại không phải không chịu đủ tội. Mà ngụy Đại Nhân thực rõ ràng hai đời cũng chưa học được hảo hảo đi thích một người, đối thê tử còn không bằng đối thượng thế cùng hắn thâu hoan tiểu thiếp hảo, hắn đối tiểu thiếp còn đưa tiền dùng, cấp ăn mặc, sinh hài tử còn tìm người hầu hạ, đã xảy ra chuyện cũng không làm các nàng xuất đầu quá. Chỉ có nàng là suối quẩy, hai đời hắn đều tưởng đem nàng dùng làm cùng cái sử dụng. Lại vân yên nơi này nghĩ đến thực thực tế, đó chính là nhầm ngụy Đại Nhân như thế nào lộng, có thể làm nàng liền làm, tới rồi không thể làm thời điểm. Nàng nơi này bị hảo đường lui nhanh chân chạy về và chính là Hiện tại không thể so năm đó, huynh trưởng đã khởi thế, là có thực quyền lại bộ thị lang Tô đán xa cũng là thăng đến ngự sử đại phu Nhìn dáng vẻ là chỉ cần không đổi hoàng đế hắn vị trí này phải đứng ở hắn cáo lao hồi hương ngày đó Không nói đến trong nhà bên kia thế lực đã đủ, nàng bên này còn không có làm chính mình hảo lên Đến lúc đó trang bệnh trang đến chết cũng là được không Nhưng thực hiện nhiên ngụy cẩn hoàng cũng không phải cánh ngốc trước lấy nhi tử dắt lấy nàng hiện tại chỉ cần nàng một không thích hợp, hắn bên kia liền tới thâm tình thế công. nàng nếu là có khi không thở nổi, đến tìm đại phu Kim Kim, hắn thậm chí trắng đêm chờ đợi nàng, còn lệnh người đem sự tình truyền đến ồn nào huyên áo, làm người đều nói hắn đối nàng tình thâm ý rất nặng. nàng bên này dẫn hắn nạp tiếp, hắn bên kia công vụ bận rộn còn suốt đêm cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi chiếu cố nàng. này bên ngoài liền đem bọn họ truyền thành trên đời chỉ có thần tiên quý nữ, đem nguyên bản thuộc về xa ở Tha Hương sầm Nam Vương vợ chồng thanh danh đều cắt Liên nay thế thái, Lại Vân Yên phỏng trừng nàng nếu là hiện tại chạy về lại ra đi, nàng cùng thu lưu nàng lại ra đều đến bị nước miếng chết đối. Cho nên trải qua vài lần âm thầm giao thủ, Lại Vân Yên cảm thấy ngụy Đại Nhân âm hiểm rào tạo công lực bởi vì hoàn toàn không biết xấu hổ, rõ ràng muốn so thượng thế càng tốt hơn. Lại ra đưa băng, bị ngụy Cẩn Hoàng đẩy trở về, như thế hắn mỗi ngày sáng sớm đi thượng chiều phía trước, Tổng muốn mời nhận đại quản gia tiến đến phân phó một đạo tu thanh viện trong viện sự. Tới rồi trong cung. Hạ xong chiều đi ngự thư phòng chờ nghị sự lộ chung, hắn cũng sẽ cùng đồng liêu liêu lập nghiệp trung bệnh thế sự, trong lời nói cũng là sầu lo không thôi, bên miệng ôn cười thường thường cũng sẽ hoàn toàn rút đi, trong mắt tất cả đều là trầm trọng. Hôm nay lại trấn nghiêm cùng hắn cùng đi quá một đạo sau, nhìn kỹ quá hắn thần sắc, trở về liền cùng nương tử tạc lươi nói, muội muội nói hắn nhất sẽ trang, so nàng còn càng hơn, hiện giờ ta cũng coi như là xem minh bạch nàng lời này là ý gì, ngươi nhưng không thấy được, ta xem hắn nói lên muội muội kia mặt Thật giống như ta muội muội một cái không được, hắn liền phải suy sụp giống nhau. Tô Minh Phù buồn cười mà nhìn hắn, ngươi như thế nào biết được là giả. Ở Đại Mạc khi đó, hắn đôi Vân Yên đã là đỉnh đỉnh hảo. Này sao là thật sự? Lại trấn nghiêm không cho là đúng địa đạo, ta như vậy vui mừng ngươi, ngươi bị bệnh lòng ta cũng bị dao nhỏ cắt giống nhau đau, cả đời cũng chỉ sẽ chỉ có ngươi một cái thế tử, nhưng ngươi nếu là ngày nào đó đi, ta cũng sẽ không suy sụp, quốc sự, gia sự ta đều còn muốn cố hảo nào còn cố đến cập đi suy sụp, kia nhân ngươi là cái có đảm đương nam nhân, đó là thiên đều rơi xuống cũng lộng không suy sụp ngươi, những người khác sao cập được với ngươi? Tô Minh Phủ đem cánh tay hắn ôm đến trong lòng lực, đầu dựa vào vai hắn, đem những người khác đều ghét bỏ xong sau, miệng gian nhàn nhạt địa đạo, ta luyến tiếc ngươi, nhất định phải ngươi đi rồi ta mới đi, ta phải sống đến sống lâu trăm tuổi, lại chấn nghiêm gật đầu, theo thê tử nói ý rất là tự nhiên mà nói tiếp nói, vậy ngươi nhiều so với ta sống 2 năm. Thay ta nhiều cố muội muội hai năm. Tô Minh Phù nghe vậy cắn miệng cười, dùng tay nhẹ nhàng mà đấm hắn hai hạ. Thật là khó hiểu phong tình. Lại Chấn Nghiêm cũng nở nụ cười, cầm tay nàng, đem tay nàng chỉ mở ra, năm ngón tay giao chuyển sau mới nói, "Ta đi rồi ngươi liền đi theo ta đi đi, ta sợ người khác hộ không được ngươi." 85 mới nhất đổi mới. Tới rồi cuối tháng 5, thời tiết càng là càng thêm nóng bức, trong chiều cũng là bởi vì lập hậu việc dung chuyển không thôi. Nguyên Thần Đế, Nguyên Lai Nguyên phối hoàng tử phi mất sớm. Đăng cơ ngày ấy hắn vẫn chưa phong hậu, hiện nay 4 năm đều đi qua, trong chiều lấy thái sư cầm đầu, đều đang ép hắn lập hậu. Nguyên thần đế cũng là cái khiêng được hoàng đế, thượng thế hắn chính là khiêng 10 năm, lập thái tử mới lập hoàng hậu, này thế lại vân yên phỏng trừng hắn cũng là ấn này tiết tấu tới sợ là không được, kiếp này không thể so thượng thế, nguyên thần đế lần này thượng vị so thượng thế có điểm giống nhặt tiện nghi được đến đế vị muốn gian nan đến nhiều. Này thế hắn dùng đến người nhiều, thiếu nhân tình cũng nhiều, muốn tránh sách sẽ đó là không có cửa đâu sự. Những cái đó dẫn theo đầu giúp hắn mưu đế vị người, cũng không phải là như vậy hảo tống cổ, hắn chính là ngại phiền tưởng đem một đám đều thu thập, cũng không phải một năm hai năm sự. Nay không, ở thời tiết nhất nóng bức, nhân tâm nóng nảy nhất thời điểm, này những lao thần tử ỷ vào bản thân thân phận, từng bước từng bước hướng trong cung đi bước hoàng đế lập hậu. Có chút cái lao thần, kia kêu một cái lao gian cự hoạt, hoàng đế theo chân bọn họ pha trò, bọn họ liền dứt khoát một quỳ một dập đầu. Đương trường liền vượng cấp hoàng đế lao tử xem. Bọn họ cũng bất tử sạch sẽ, bọn họ chính là vượng, luyến tiếp chết. Cái này vượng xong thay cho một cái vượng. Lại Vân Yên nghe nói trong cung lại hôn mê một cái lao vương ra sau, rất là vì nguyên thần đế câu một phen đồng tình hãn, này hoàng đế ra quá đến cũng là không thoải mái, lúc này mới đăng vị mấy năm a, gì kế hoạch lớn đại nguyện cũng chưa triển khai, liền quang vì này những tưởng thao túng hắn lao thần vội đến xoay quanh. Trước thái tử còn chưa có chết không tính. Này đó cho hắn tìm phiền vãi lao thần tử lần này hôn mê, ngăn cách thời gian, lần sau lại run run rẩy rẩy mà lại tới vượng cho hắn xem, lại vẫn yên tưởng tượng hoàng đế quá kia nhật tử, cũng là mừng dỡ thực. Này đến ôm nhiều ít như hoa như ngọc mỹ nhân, này khí mới xuyên đến thuận A. Nàng nơi này ở bàng quan, ngụy cẩn hoàng lại là hoàng đế cẩn thần lại cùng hoàng đế có như vậy nhiều không thể nói sự tình lấp nền. Hoàng đế một không thống khoái, liền truyền hắn tiến cung thương lượng sự tình, ngày này ngày đêm đêm. Hảo ở trong cung canh giờ liền phải so dĩ vẫm nhiều. Hắn không quá tiến ra môn, Ngụy Thế Triều tại đây sáng sớm khởi, cùng phụ thân mẫu thân một đạo dùng đồ ăn sáng hết sức rất là kỳ quái hỏi hắn, "Cha ngươi đêm qua có phải hay không lại tiến cung?" Là thượng Song Lâm Triều mới trở về bãi. Lại Vân Yên nghe xong thanh cụ một tiếng, Ngụy Thế Triều nghe được, vội vươn tay vô vô nàng gối dặn dò nói, "Uống chậm một chút, ai thuốc dụng ngươi." Dứt lời, lấy quá nàng trong tay muỗng, uy nàng uống lên hai khẩu, lúc này mới từ bỏ Ngụy Cẩn Hoàng mắt lạnh nhìn Tiểu Nhi kia làm vẻ ta đây, vô thanh vô tức mà buồn uống một ngụm cháo. Lại có thần tử vượng ở Hoàng Đế bệ hạ hoa cực trong điện đầu. Ngụy thế chiều quay đầu lại lại là hỏi. Thốt ra lời này, đem lại Vân yên đậu đến thiếu chút nữa lại cười đến cụ ra tiếng tới. Nàng này hài nhi, thật đúng là cái vạn sự thông, gì đều hiểu được. Ngụy Cẩn Hoàng nghe vậy trừng mắt nhìn Tiểu Nhi liếc mắt một cái. Hắn làm càng nàng dưỡng nhi, dưỡng nhiều như vậy, cuối cùng là dưỡng ra như vậy làm hắn lại giận lại hận rồi lại thật là làm hắn tất cả vui mừng hải tử ra tới, lại tưởng cập tiểu nhi vô luận hắn trở về đến nhiều vãn, đều sẽ làm hạ phó đánh thức lại đây cùng hắn thỉnh ngăn sự, ngụy cẩn hoàng này giận mặt cũng là bại không ra, chỉ có thể đạm nói trong chiều việc không phải ngươi từ nhỏ có thể quản. Hải nhi không nghĩ quản ngụy thế triều nghe vậy rất là nghiêm túc mà lắc đầu, chỉ là ngài không thể lại như vậy làm lụng vất vả đi xuống, nếu là ngài đều bị bệnh, hải nhi lại là chiếu cố mẫu thân, lại muốn chiếu cố ngài đến lúc đó sợ là sẽ hoang phí việc học, đến lúc đó vô tâm học vấn, mặc dù vô mới có thể vì chiều đỉnh hiệu lực, thả lại vô tài học tránh ngân lượng cùng mẫu thân mua trang sức mang, mới kêu kêu một cái, câm miệng. thấy tiểu nhi kêu miệng một trường, liền muốn thao thao bất tuyệt mà nói tiếp, ngụy cẩn hoàng cuối cùng là đem chiếc đũa một phóng, cảnh cáo mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Hai nhi tuân lệnh. ngụy thế chiều bị giống, cũng không thương tâm, đôi tay vẫy chào, liền lại chọn cái bánh bao đem mỏng da tiểu tâm mà dùng chiếc đũa xé xuống dưới phóng tới mẫu thân trong chén, hắn tác đem nhân phóng tới chính mình trong miệng ăn hai cái, thấy phụ thân xem hắn, hắn cũng không đành lòng chỉ chính mình một người ăn thịt, liền lại khác chọn một cái, đem mẫu thân thích ăn ra xé hảo phóng tới nàng trong chén, đem nhân đưa đến ngụy cẩn hoàng bên miệng, kia ngài cũng ăn một cái. Ngụy cẩn hoàng lúc này nào nhẫn tâm cự tuyệt, miệng một trường, liền đem nhân hàm đi vào. Lúc trước đối nhi tử kia hơi có điểm không lớn không nhỏ bất mãn cũng liền xem nhẹ qua đi. Bãi, này tính cái gì? Nhi tử vẫn là cùng hắn thân nhị, cũng không phải chỉ nhận hắn nương một người, hắn là hắn ngụy ra nhi, hắn không thể đối hắn so nàng đối hắn kém. Nói đến, hoàng đế lao triệu ngụy cẩn hoàng tiến cung, đó là đi tìm an ủi vẫn là thương lượng đối sách, có rất nhiều người đều như vậy đoán. Bên ngoài đều như vậy truyền, lại vân yên cùng người mặt lộ vẻ cũng là như vậy cái ý tứ, nhưng trong lòng rốt cuộc đều là đối này thực không cho là đúng. Nay hoàng đế thần tử đều không phải cái gì hào điểu. Nào có mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy, lại vân yên cũng không biết này hai cái lao gian cự hoạt người đang thương lượng sự tình gì, trong lòng tồn cần giới, Nhưng rốt cuộc đây cũng là giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền sự, chỉ có thể chờ bọn họ đem sự tình phát tác ra tới mới biết được chân tướng. Đến nỗi trong nhà có thể hay không vì thế mà có hung hiểm sự, nàng trước mắt vẫn là không quá lo lắng, này một qua đi chính là gần 10 năm, huynh trưởng đã không hề là lúc trước nàng chuyển thế khi cái kia huynh trưởng. Hắn hiện nay biết đến sự tình sợ là chỉ so nàng nhiều, hắn cùng lại ra lộ về sau đi như thế nào, hắn trong lòng là hiểu rõ. Lại nhiên, huynh trưởng là cái tính tình bá đạo người, tựa như hắn thê tử đều có hắn che chở, hắn muội muội đều có hắn đau giống nhau, hắn không mừng người khác đối chuyện của hắn vung tay múa chân, lại vân yên cũng là không nghĩ đối huynh trưởng nhiều hơn can thiệp, hao tổn huynh muội cảm tình, tự cũng là cần thiết phải nhắc nhở mới xuyên thấu qua tẩu tử nhiều lời vài câu, khắc, nàng làm một chữ cũng sẽ không đi cùng huynh trưởng nhiều lời. Khiêu chiến huynh trưởng nguyên nghiêm Cho nên nàng trong lòng liền tính thầm đoán này Hoàng đế thần tử sợ là ở đánh Cái quỷ gì chủ ý Cũng là tính xem này biến Cái gì cũng không nhiều lời Đó là hải nhi Nàng cũng không có nhiều đi để điểm Loại sự tình này Nàng cũng không nghĩ thế chiều quá sớm tiếp xúc Cứ việc hắn về sau cũng là tránh không được Nhưng hắn hiện tại tuổi vẫn là quá tiểu Lúc này trong hoàng cung không yên ổn Thần tử hoàng đế đều ở chơi tâm nhãn ngụy phủ nơi này chỉ sợ cũng là thời tiết nhiệt Nhân tâm táo cũng là liên tiếp không ngừng mà xảy ra chuyện. Mở đầu thời tiết nóng lên, trong tộc người đã hướng ngụy phủ nơi này tới lấy khối băng, còn có trái cây, phải đều là lão nhân mang theo tiểu hài tử tới bát, này không cho không được, cấp thiếu người ra khóc nhào đoán trách, nhiều lần đều như thế, chung có một lần ngụy mẫu động khí, cho tới lấy vật một cái lão nhân không mặt mũi, kia lão nhân là cái bối phận so nàng còn đại một đoạn, thấy nàng như thế, xả bên hông đai lưng liền hướng nàng trong phòng xà nhà vung, liền phải thắt cổ. Này nhưng đem Ngụy Mẫu trong phòng người sợ tới mức, Thanh Thanh kêu sống tổ tông đem người ôm lấy, đi thỉnh lại Vân Yên, lại Vân Yên trang bệnh không dậy nổi, vẫn là thỉnh nhị tức phụ lại đây, Bị trúc tuệ chân trong ngoài một đạo lời nói khuyên hướng trụ, được so ban đầu muốn còn nhiều một phần trái cây, còn có hai cái dương băng, lúc này mới ra cửa đi. Này đó việc nhỏ thả là thứ nhất, lúc này trong tộc tộc lao thấy Ngụy Cẩn hoàng quan bái thiếu phủ, chủ hoàng tộc trung vàng bạc, tới thác sự mưu vị người cũng liền nhiều. Này đó là mưu cái chọn mua cũng là tận mất nước luật sự, Ngụy gia người là thật không có một cái nghĩ tới loại sự tình này là không đến bọn họ trên người, tưởng chỉ chính là xem ai ra lợi hại, có thể từ Ngụy gia nơi này trước đem hảo vị trí mưu đi, cho nên đãi Ngụy cần hoàng quan định một đoạn thời gian, lại chịu hoàng đế như thế ưu ái, lui tới Ngụy Sái phủ người càng là nhiều không kể xiết, Ngụy mẫu một ngày mấy ngày nửa tháng tiếp đãi mấy cái đó là phong cảnh, thời gian một lâu, Nưu vị. Người đến không được tin chính xác, người thấy nhiều Ngụy mẫu sắc mặt cũng là khó coi nàng cũng là bị lão gia dặn do quá, không thể thu này đó cá nhân lễ, nàng một phân chỗ tốt cũng chưa đến, còn phải tận nghe bọn hắn đoán trách, những người này lại đến, nàng cũng là không thấy. nàng là đương gia chủ mẫu, một lần hai lần không thấy, này đều bị thỏa, nhiều lần không thấy, liền thành đầu để câu chuyện, bị cáo tới rồi ngụy cảnh trọng đi nơi nào rồi, ngụy cảnh trọng liền lại lén huấn nàng một lần, khẩu khí rất nặng, đem ngụy thôi thì Hấn đến độ rất nước mắt. từ ngày thứ hai, lại thỉnh dâu cả không tới nàng liền đem trúc tuệ chân mang ở bên người, lại vân yên bên này biết được trúc tuệ chân lại giúp đỡ ngụy mẫu quản lý sau cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, ấn nàng nói, có trúc tuệ chân như vậy một cái tức phụ, đã là ngụy gia tổ tiên có đức, ngụy mẫu còn lão cùng nhị con dâu đối nghịch, cũng là ngày lành quá đến lâu lắm. bất quá trúc tuệ chân người này đi, lại vân yên cũng thật là thích không lên, nàng này nhất bang quảng gia, ra, này lòng dạ hẹp hỏi tật xấu không mấy ngày liền ra tới, cấp tu thanh viện đưa đồ vật, luôn là muốn vãn như vậy một hồi. Vì thế, Lại Vân Yên cũng không tính toán chịu đựng, đêm nay Ngụy Cẩn Hoàng sau khi trở về, nàng liền cùng Ngụy Cẩn Hoàng nói việc này. Ngụy Cẩn Hoàng vừa nghe nàng buổi sáng muốn ăn hoa quả tươi đến giữa trưa mới đưa tới, nói cái gì cũng chưa nói, còn chưa ngồi định rồi hắn quay người lại liền đi ra ngoài, không bao lâu, hắn liền mang theo hoa quả tươi trở về. Không bao lâu, Ngụy Cẩn Du liền cùng Trúc Tuệ chân lại đây buổi tội. Lại Vân Yên này trái cây còn không có gặm thượng hai khẩu, vội phun ra, làm nha hoàn lấy đi tàn quả. Ngụy Cẩn Du cùng Trúc Tuệ Trân nói sáng tỏ ý đồ đến, làm lễ bồi tội lúc sau, Lại Vân Yên còn không có mở miệng, Ngụy Cẩn Hoàng liền đã mở miệng. Lúc này hắn khỏe miệng ôn, cười không thấy, đôi mắt cũng là lạnh lùng. Nương cho các ngươi giúp đỡ quản gia kia liền hảo hảo quản cái này ra, cũng không phải là cho các ngươi làm trò tới nhẹ đãi tổ tử. Nếu là không đảm đương nổi, ta sẽ tự đi trong tộc tìm người lại đây giúp đỡ đương hảo, không có lần sau. Tức phụ đương gia, Ngụy Cẩn Du đòi tiền cũng phương tiện, lúc này vội lại chắp tay nói là chúng ta không phải, mong rằng huynh trưởng tẩu tẩu nhiều lượng. Trúc Tuệ chân lúc này lại chiều lại Vân Yên một hành lễ, đôi mắt rưng rưng, nói, là ta không biết hạ nhân chậm đãi chậm cho ngài đưa ăn vẩn, về sau kia hạ nhân nếu là tái phạm, ta chắc chắn đề ra kia tiện tì lại đây, đánh chết nàng hướng đại tẩu tạ tội. Lại Vân Yên này khí còn không có thuật bình, chợt nghe được nàng này đằng đằng sát khi nói, mỹ mắt đều không tự chủ được hơi nhảy một chút. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio. .org. 86 mới nhất đổi mới. Lại Vân Yên nheo mắt, cũng hoàn toàn không nói chuyện, hơi cúi đầu, chờ bên cạnh nam nhân nói lời nói. Nàng cung Nghị cần Hoàng đấu gần ấy năm, trong đó đến ít nhiều ít tạm thời luận không ra, nhưng này địa vị vẫn là đuổi kịp thế giống nhau đấu liền đấu ra tới. Nàng không mở miệng nói, như vậy, ngươi lời này là ý gì? Ngụy Cẩn Hoàng thâm mắt nhìn thẳng hướng Trúc Tuệ Chân. Trúc Tuệ Chân cúi đầu, cấp tốc một phút, ta chỉ là tưởng giao hơn kia. Tức là muốn giao huấn người cũng muốn làm cho các ngươi bệnh chung cũng còn muốn lễ Phật tẩu tử đánh chết người. ngụy cẩn hoàng lời này là hướng ngụy cẩn du nói, mày nhữ chặt, lúc này mới đương mấy ngày ra, liền hù dọa đến các ngươi tẩu tử trước mặt, quá không được mấy ngày, có phải hay không muốn đuổi chúng ta ra ngoài phủ Hắn lời nói vừa ra, phòng trong lặng ngắt như tờ, tính đến người hô hấp đều có thể rõ ràng nghe thấy. Này xương ngoài cửa, trong tay cầm sách vợ ngụy thế chiều cũng ninh ninh cùng ngụy ra người tương tự mày, đứng ở cửa không có đi vào. Hắn sau lưng lại tuyệt cùng lại Tam Nhi lúc này nhìn nhau, cũng chưa hề răng. Tiểu công tử suy nghĩ cái gì, nơi nào là bọn họ hạ nhân có thể hỏi. Lùi xuống đi. Ngụy Cẩn Hoàng Thanh Âm không có gì độ ấm lên tiếng. Đại ca Ngụy Cẩn Du đi phía trước chắp tay thi lễ. Ngụy Cẩn Hoàng mí mắt vừa nhấc, đôi mắt không có gì cảm tình mà nhìn về phía hắn cái này nhị đệ. Nhìn huynh trưởng cùng qua đi hoàn toàn bất đồng ánh mắt, Ngụy Cẩn Du trong lòng lạnh lùng, túi đầu Tà Trúc thị liếc mắt một cái, lãnh nàng ra cửa. nhị Thúc nhì thầm. Cánh cửa, Ngụy Thế Triều kia còn có chứa đồng chí trong trẻo thanh âm vang lên. "A, Thế Triều, mau vào phòng." Ngụy Cẩn Du sửng sốt, vội vàng một ngữ, vẫn là mang theo bên người kia ở rơi lệ thê tử bước nhanh đi rồi. Vừa đi ra tu thanh viện, hắn bấy lui phía sau đi theo người, lôi kéo nàng tới rồi một góc, vốn là muốn trách cứ nàng hai câu, nhưng nghe đến nàng áp lực tiếng khóc, mấy năm nay trong lòng đối nàng những cái đó thua thiệt lại khởi, hắn nâng nàng mặt lên, Lấy quá nàng trong tay khăn cùng nàng lau nước mắt, cùng nàng nói, ta biết ngươi là cái hiếu thắng, nhưng, tẩu tử người kia, nương tử nàng trong tay đều chiếm không được hảo, ngươi cùng nàng trí cái gì khí. Ta không phải chí khí thấy hắn ôn nữ, không có trách cứ chi ý, trúc tuệ chân trong lòng ủy khuất che trời lấp đất mà đến, nàng khóc dòng nói, ta chỉ là hoán bản thân, hoán này mệnh, rõ ràng cái gì đều làm, có chút người rõ ràng cái gì cũng chưa làm, đến lại so với ta nhiều, an mặc chi phí đều phải so với ta nhiều thượng một đoạn. Phu quân, thật nương này trong lòng ngụy của ta. Này nơi nào là có thể so sánh. Ngụy cẩn du thấy nàng tố khổ, trong lòng cũng là lại là phiền chán lại là không đành lòng, trong miệng cũng vội vàng trách mắng, nàng là tẩu tử, ngươi là em dâu, đây là có thể so sánh sao. Vậy ngươi là tính toán cái gì đều không làm. Nghe hắn lời này, Trúc Tuệ chân cũng không khóc, dưới mắt toán hận mà hướng hắn nhìn lại, từ bọn họ chỉ phùng gian dư lại về điểm này thưởng cho chúng ta sinh hoạt. Ngươi muốn kia ngàn lượng bạc ngọc phiến kia lão tiên đạo chân tích càng là không biết đòi tiền bao nhiêu, này đó ngươi đều từ bỏ. ta ngụy cẩn du tưởng phản bác, nhưng nàng nói tất cả đều là hắn muốn lại không chiếm được, dừng lại lời nói sau, liền lại buồn bã mà túi thấp đầu xuống. này đó nương đều không cho, hỏi huynh trưởng muốn, huynh trưởng nghĩ đến cũng là không cho. không đi tranh, đâu ra nhiều như vậy tiền bạc a? vậy ngươi cũng đừng lão cùng nương đối nghịch ngụy cẩn du nhỏ giọng địa đạo, hống cũng muốn hống đối người. hống hảo nương, còn có cái gì là không chiếm được? Nương đối đại tẩu cũng chưa chắc có hiện tại mặt ngoài lộn như vậy nhiều thiệt tình. Cái này trong lòng ta hiểu rõ, ngươi không cần lo lắng. Trúc tuệ chân thấy Ngụy Cẩn Du đã mềm hạ, trong lòng cũng ám thở phào. Lúc trước nàng là quỷ mê tâm hồn, mới gả cho cái này không cầu tiến tới, chỉ tham phong nguyệt đích thứ tử, nhưng cũng may nàng đắn đo được hắn, cũng coi như là an ủi. Ở Nguy Phủ, Ngụy Cảnh Trọng Cũng Hảo, Ngụy Cẩn Hoàng Cũng Hảo, bọn họ mở miệng nói cái lời nói, cũng liền cùng thánh chỉ vô dị nói đến mặc kệ là ở ngụy phủ cũng hảo, vẫn là ở bên ngoài cũng hảo. này đạo lý phóng chư tứ hải đều toàn thông, đó chính là có năm chắc người ta nói lời nói tóm lại là hữu dụng một ít, có người chống lưng, người bối tổng hội chạm đến thẳng một ít. đối người như thế, đối nữ nhân càng như thế. thượng thế, nếu là ngụy cẩn hoàng có cái như vậy vài lần đứng ở bên người nàng chống lưng, bọn họ cũng sẽ không lưu lạc đến nhiều thấy liếc mắt một cái đều phải nôn mửa một chút mới có thể biểu đạt trong lòng cảm tình nông nỗi. ngụy cẩn du phu thê đi rồi. Lại vân yên dương mắt nhìn mắt rũ mắt không nói ngụy cẩn hoàng, trong lòng cũng là có một chút cảm khái. Trên đời này có chút nam nhân A, luôn là không đem lúc ấy ai chính mình nữ nhân đương hồi sự, mặc kệ nữ nhân vì bọn họ nhiều thống khổ. Đối bọn họ tới nói, một bên ôm tân mỹ nhân một bên hồi ước quá vãng mới là bọn họ vui đi làm, chờ đến quay đầu lại cảnh còn người mất, cái gì cũng chưa, bọn họ những cái đó hối hận thoạt nhìn lại vô cùng đau đớn, lại cũng là không thay đổi được gì, giá rẻ thật sự. Thời gian không đợi người A. Thương tổn cũng không phải phòng, một tuổi là có thể tán. Thượng thế lại Vân Yên gặp qua không ít đã từng ân ái, sau lại lẫn nhau độc sát toán ngấu, đối chính mình chạy ra ngụy phủ sự không biết may mắn quá nhiều ít hồi. Nếu bằng không, nàng thật sẽ bởi vì từng quá yêu quá một người mà bất chết. Hiện tại nhớ tới ra thật là có chút cảm khái, nữ nhân thiệt tình cùng tình yêu từ nam nhân nơi đó đến không tới tôn trọng cái gì, có năng lực giả lại có thể được đến một ít. Nay đại khái chính là nam nữ chi gian khác biệt, Rất nhiều nữ nhân ở chưa xuyên qua thế sự phía trước kỳ vọng lấy ái đạt được hết thảy, đặc biệt hy vọng được đến cùng thân thể của mình thân mật nhất người kia lớn nhất bảo hộ cùng thương tiếp, mà nam nhân căn bản nhất để ý chính là ngươi ái có thể hay không làm hắn được đến chỗ tốt, có không thỏa mạn hắn, là, kia hắn là có thể tiếp tục cái ngươi, không phải, vậy ngươi chính là phiền thoái, không hề là ái. Ngươi chỉ có ngạnh đến làm hắn vô pháp bỏ qua, hắn mới có thể đem ngươi đặt ở bình đẳng vị trí đối đãi. Hai đời, nàng làm nhiều như vậy đem chính mình phóng tới cái kêu bình đẳng vị trí thượng, lại vân yên kỳ thật cảm thấy là có điểm buồn cười, nàng thiên tính trước nay đều không phải cái tranh cường đấu tàn những người, nếu như có thể, nàng tưởng cùng nàng thân mật nhất người kêu đem rượu ngôn hoan, say sau liều chết chiến miên. Tình yêu là thế gian này tốt đẹp nhất đồ vật, đáng tiếc người càng sống càng thanh tình sau, nhưng tham chỉ có thể càng ngày càng ít. Như vậy đi xuống, lòng đang năm thang chung đều ngạnh đến thành sát đá, ai còn lại đi khát vọng những cái đó có hoa không quả đồ vật ngươi chỉ biết cẩn thận thỏa đáng mà bảo quản chính mình thượng tồn về điểm này tiểu tốt đẹp sẽ không lại lấy ra đi nhậm người đặc hư với nàng cung nghị cẩn hoàng lại dây dưa một đời đừng nói lại đi ái chính là nói điểm có chứa thiệt tình thân mật lời nói kia đều là làm người thẹn thùng sự bọn họ chi gian cũng không biết muốn rằng có tới khi nào tưởng tượng đến về sau lại vân yên cũng cảm thấy lạc thú rất nhiều ngụy đại nhân này chính nhân quân tử liễu hạ huệ cũng không biết sẽ đương tới khi nào đi gần người tận mắt nhìn thấy hắn một đường chịu đựng. Về sau đường ai nấy đi sau, cùng người treo chọc lên, đảo cũng là cá biệt rượu nôn hoan lời hay đẻ. Nay sương ngụy cẩn hoàng thấy lại vân yên từ chầm tư đến cười mà không nói đến những mày, lại đến thở dài, lại đến buồn cười cười ra tiếng tới, hắn mày cũng ninh thật sự thâm. Hắn quay đầu lại nhìn an tĩnh ngồi ở bên người, mới lạ thú vị mà đánh giá hắn mâu thân tiểu nhi, thấy hắn khỏe miệng theo nàng cười ra tiếng cũng cười ra tiếng tới, hắn không khỏi vươn tay xoa xoa cái chán. Này mẫu tử, làm sao như vậy mà quái? hắn sống lâu như vậy chứng kiến thật nhiều còn là cảm thấy hắn thê nhi quái thật sự khi nào đã trở lại lại vân yên vừa nhấc đầu làm lơ kia xoa đầu ngụy đại nhân vội chiều hải nhi cười nói nương ngươi suy nghĩ cái gì tưởng chính là kia nhất mới là sự khả năng nói cho ta tới nghe ngụy thế chiều thấy hắn nương lấy lại tinh thần vội ngồi xuống nàng phía trước nói lại vân yên tức khắc không nhịn được mà bật cười vô vô hắn mặt cái này không nói lúc này đồng vũ thấy nàng khai thành Cuối cùng tư ngẩn người trung phục hồi tinh thần lại, vội bưng tới ấm trà đạo, ngài mo uống thượng một ngụm, ta này cùng thu hồng cấp tiểu công tử rửa mặt một phen, quay đầu lại ngài lánh hắn đi ngủ. Lại vân yên vừa thấy canh giờ, thấy không còn sớm, chính mình cũng có chút ngây người, ta này đã phát lâu như vậy ngốc. Vẫn luôn bị người làm lơ ngụy cẩn hoàng nghe vậy liếc nàng liếc mắt một cái, thấy nàng trong tay khăn bị nàng linh được ngay đến nhăn run gió, không khỏi nhẹ lay động phía dưới, xả qua khăn, chiều nàng nha hoàn nói, cho nàng khác đổi một hối. Cha, ngươi không cần đối mẫu thân như vậy hung. Ngụy thế chiều đối phụ thân đại nhân hơi có chút bất mãn. Chính là, chính là. Hai nhi vì nàng xuất đầu, lại vân yên vội cười phụ ứng. Ngụy cẩn hoàng nhẹ thở ra một hơi, vốn là muốn đứng lên đi buồng trong đọc sách, nhưng nhìn kêu mâm chính mình mang về tới hoa quả tươi, do dự một chút, vẫn là cầm lấy đau tức nổi lên ra. Thức cho ta ăn. Nàng cố ý nói. Ngụy cẩn hoàng liếc nàng liếc mắt một cái, trong tay dao nhỏ chưa đỉnh. Lê lệnh. Buổi tối ăn không tốt, nếu là cho ta ăn, tức cái mại quả cho ta ăn liền hảo. Lại vân yên chỉ huy nói. Hai người không biết còn muốn ma bao lâu chấp và quá, nếu ngụy đại nhân có tâm, nàng liền dùng điểm tâm, chỉ đạo hắn như thế nào với chính mình có lợi đi. Nàng đến đem chính mình hầu hạ hảo. Lê cho ta ăn liền hảo, tra cấp nương tức cái mại. Ngụy thế chiều lúc này ở giữa mặt buồn giá kia đầu hô. ngụy cẩn hoàng không nói, lê ở trong tay hắn nhanh chóng xoay vài vòng, tức hảo lúc sau hắn đặt ở bàn trung khắc cầm lại quả ở trong tay, tức hảo ra. Tước hai cánh. Lại Vân Yên thăm dò lại đây, lại nói: "Trái cây bị ở trong tay hắn chia làm một nửa." Lại Vân Yên duỗi tay đi lấy quá một bên, thiếp ăn này một nửa thì tốt rồi, một nửa kia cấp Hải Nhi ăn." Ngụy Cẩn Hoàng chưa nhìn nàng liếc mắt một cái, đem kia nửa bên trái cây gặm hai khẩu liền phóng khẩu vào trong miệng, nhíu mày không nói. Bên kia Ngụy Thế chiều rửa mặt xong cùng tay lại đây, vội cầm bàn trung lê gặm hai khẩu, cùng phụ thân nói: "Ngài đêm nay khó được ở nhà." Ta đêm nay liền cùng ngài ngủ bãi." Ngụy Cẩn Hoàng nghe vậy bên miệng ý cười thiển khởi, nhẹ cầm hạ đầu. "Ta còn có một ít việc tưởng cùng ngài nói nói đâu, này đều tồn vài thiên nói, lại không nói Hải Nhi bụng đều trang bất mãn." Ngụy Thế chiều cắn trái cây chiều phụ thân cười nói, "Ân." Ngụy Cẩn Hoàng gật đầu, bưng lên trên bàn chén trà, chiều hắn đệ đi, ăn chậm một chút, uống trước nước miếng. bảy mới nhất đổi mới." Lại Vân Yên ở bên nghe xong nhịn rồi lại nhịn, lúc này mới không cười ra tiếng tới. Ngụy đại nhân này phụ thân đương đến cũng thật đủ lân cần, này trong miệng mới vừa ăn lê đâu, hắn này thủy liền đệ lên rồi. Cha, ta này không khác, ăn lê đâu, sắc không? Ngụy thế chiều vội cùng hắn cha nói, lúc này lại hướng nhẫn cười mẫu thân lắc lắc đầu, ý bảo nàng đừng lại chê cười cha hắn. Hắn cha đối hắn như vậy hảo, mẫu thân lại cười hắn, cũng quá không nghĩa khí. Nghe được lại vân yên nhẫn cười, không biết bị nàng cười quá bao nhiêu lần ngụy cẩn hoàng lại khẩn hợp lại hạ mày. Nữ nhân này. Trở về trong kinh cũng vẫn là không biết thu liễm Là đêm Hai phụ tử lên giường giường Người hầu lui xuống sau ngụy thế chiều cấp phụ thân lấy cây quạt phẩy phẩy phong Đem chân phóng tới phụ thân trên đùi đáp Lúc này mới thỏa mãn mà thở dài Nói tự hồi kinh sau Hài nhi liền chưa từng cùng ngài có thể hảo sinh liêu qua Đại mạc lãnh Phụ thân to tiếng hắn liền cùng phụ thân ngủ đến nhiều Từ khi vào kinh sau Phụ thân thường không ở trong nhà Thiên lại nhiệt Nhớ tới chưa lại cùng phụ thân chuyện trò thân mật khi Này đã là đã lâu. Cha vội. Ngụy cẩn hoàng nghiêng đầu nhìn Tiểu Nhi, trong lòng cầm lòng không đầu ôn nu lên. Đây là hắn huyết mạch, chẳng sợ hắn là một tay bị nàng nuôi nâng lớn lên, tính tình rào hoạt, nhưng vẫn là cùng hắn thân hậu. Biết được ngài vội, Hải Nhi không trách ngài. Mỗi đêm chỉ cần hắn trở về, đều phải lại đây cùng hắn thỉnh an Ngụy thế chiều gật đầu. Tưởng cùng ta nói gì lời nói. Ngụy cẩn hoàng nở nụ cười. Ai, nhưng nhiều đâu. Ngụy thế chiều một cái xoay người. Bỏ tới rồi phụ thân đầu biên, ở bên thai hắn nhẹ nhàng mà thì thầm lên. Hắn từ hắn nhìn thấy tiêu gia tiểu công tử, đến trong thư viện nhìn thấy những cái đó nho sinh, mỗi cái hắn gặp qua có ấn tượng, hắn đều sẽ hỏi hắn phụ thân một cái rõ ràng. Tên là gì, ra thế là cái dạng gì, tài học bao nhiêu, hắn đều hỏi thật sự là cẩn thận. ngụy cẩn hoàng nghe hắn nhất nhất ngôn nói qua đi, không có trả lời trước, chỉ là hỏi hắn vì sao hỏi đến như thế cẩn thận. ngụy thế chiều suy nghĩ sâu xa một hồi, chiều phụ thân nghiêm mặt nói, Hải Nhi tuy là từ nhỏ bị ngài cùng sư trưởng dạy dỗ, tuy có chút thiên tư, sở học rất nhiều, nhưng trong kinh việc, Hải Nhi biết rất ít, bên trên đường cái gọi là biết này biết bị bách chiến bách thắng, nhưng Hải Nhi trở về tháng năm có thừa, thấy giả người mấy trăm, nhưng thức giả người không đến mấy chủ, bọn họ đều đều biết ta là ngụy học sĩ trường tôn, ngụy quá phủ chi tử, có thể trăm bức thành thơ, này mẫu là lại phủ, lại thị, này cứu là đường kim lại bộ thị Lang, bọn họ đều rõ ràng biết ta là ai. Mà ta lại không biết bọn họ là người phương nào, sợ làm chuyện gì, trường kỳ di vãng, chính là không ổn a. Ngụy cẩn hoàng nghe vậy kinh lăng, qua một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Nay thế hắn bổi hắn nơi này lớn lên, mỗi khi đều vì hắn thông minh sướng sở, lần này cũng cũng thế. Hắn đều không biết mới mấy ngày không thường cùng hắn nói chuyện, hắn liền lại trưởng thành nhiều như vậy. Lần này Ngụy thế chiều hỏi một ít việc, Ngụy cẩn hoàng cũng không phải tất cả đều có thể đáp được với tới. Không biết khi liền gọi tới Yến Nhạc. Yến Nhạn lại không biết, liền truyền sư ra lại đây, đại sư gia cũng không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, không thể nói cái một vài tới, Ngụy cảnh trọng bên kia không biết từ đâu nhân thân thượng được tin, đêm hôm khuya khoát, liền lệnh người dẫn theo đèn lồng chiếu lộ hướng bọn họ bên này lại đây. Nay đêm, tổ tôn ba người trắng đêm trường đàm. Cách một đạo tiểu lâm viên trong viện chủ xương phòng kia đầu, lại Vân Yên ngủ nửa sẽ đã bị nha hoàn đánh thức, nghe xong nha hoàn cùng nàng báo nói, nàng trầm mặc một hồi, trước kêu Đông Vũ lãnh người qua đi tặng trà bánh lại khắc kêu lại tuyệt tiến vào hỏi chuyện. Hỏi đến mỹ thế triều này, đoạn thời gian theo hắn bên ngoài tiên sinh gặp qua người, nàng tùy theo hoàn toàn trầm mặc xuống dưới. Cùng quân tần sơn từ biệt, đã là 8 năm. Không nghĩ tới, hắn lúc này ẩn với trong Kinh. Tuyên đều mùa hạ buổi sáng, sông Đào bảo vệ thành thượng thường có giá hạc đùa thủy, Giang trấn Viễn lần này lại nhắm ngay chúng nó thường thường nghỉ tạm nơi, liền làm tiểu An để ra hắn dưỡng đám, kia tiểu vịt, sáng sớm liền giá xe bỏ qua đi, đem tiểu vịt bỏ vào trong nước kia giá hạc bị sợ quá chạy mất, lại không tha thường đùa thủy nơi, phịch phịch vài cái cánh, trở về mặt nước. Giang Trấn Viễn nằm ở ẩn với cỏ lau chỗ xe bỏ thượng, cầm lấy trong tay bầu rượu, một cái miệng nhỏ một cái miệng nhỏ mức rượu, chờ hắn dưỡng này đàn tiểu vị dính đủ rồi tiên khí, lại mang chúng nó trở về. Tiểu An cấp lưu xả hảo nhai liêu trở về, thấy bọn họ công tử nhắm mắt lại, trên mặt bị thần khởi ánh mặt trời bao phủ một tầng kim sắc, trong tay còn nắm một cái bầu rượu, hắn không khỏi thở dài. Đi qua đi lấy quá bọn họ công tử trong tay kia đoái thủy rượu, tiểu nhấp một ngụm, theo sau không khỏi chiều trên mặt đất phun ra một ngụm, ghét bỏ nói, vẫn là giống nhau khó uống. Một chút mùi rượu cũng không có, cũng không biết bọn họ công tử như thế nào làm, quanh năm suốt tháng tệ như vậy rượu cũng uống đến đi xuống. Khó uống liền cho ta. Giang Trấn Viễn dương mắt, lãng cười một tiếng. Ngài sao không dứt khoát uống nước? Tiểu An còn bình rượu, buồn bực nói. Hắn năm kia trở về tranh ra, năm nay lại hồi công tử bên người cho rằng hắn này rượu nhạt không uống, nào tưởng, còn uống. Hắn thật là càng ngày càng lộng không rõ bọn họ công tử là nghĩ như thế nào. Có chút ít còn hơn không. Giang Chấn viên thở dài, lúc này thần dương đã cao, hắn liền nhảy dựng lên, đánh kia đi chân trần, lại hạ hà đem đám kia tiểu vịt bắt hồi, đặt ở sọt chung. Tiểu An đề ra kia sọt thả lại xe bò thượng, nghe tiểu vịt chi chi rất rát gọi bậy thành, nhìn bọn họ công tử qua loa mà xuyên áo ngoài cùng, dày, không khỏi vẻ mặt đau khổ nói: Ngài vẫn là nghe lão Thái ra nói, chạy nhanh trở về đi, hoàng thượng đều kế vị nhiều năm, ngài làm đều làm, ngài vẫn là chạy nhanh về nhà lấy vợ sinh tiểu công tử bãi. Nói cái gì? Giang Trấn Viễn mặc tốt sam, bao quát liền sam, khinh thân nhảy ngồi xuống mái thượng dắt tiên, chiều hắn gã sai vật cười nói, còn không chạy nhanh đi lên. Tiểu An vội tay chân cùng sử dụng bò lên trên xe bò, chờ xe vừa động, hắn nhắc mãi nói, tiểu công tử hài nhi đều 5 tuổi, hà ra tiểu thư đều chờ người 3 năm. Ngài lại không quay về cưới, nàng nhiều đáng thương à. Ai giang chấn viện nghe xong thở dài, các ngươi à. Nói không cưới, hồi âm nhiều phong trở về, nào tưởng này thân vẫn là không lùi, đem nhân ra 13 cô nương chậm trễ thành 16, mắt thấy là muốn đem người lại kéo xuống đi, xem ra hắn vẫn là đến trở về một chuyến. Đáng tiếc hắn kia tân thu thông tuệ đệ tử, đến có một đoạn thời gian không thấy được. Ta vì ngài đi gặp quá kia hà ra tiểu thư, nhân ra nhưng xinh đẹp đâu, ngươi vì sao không cưới à. Tiểu An đối nhà hắn này công tử đều có chút bất mãn, nhân ra Hà Tiểu Thư vẫn là tiêu thân vương cháu họ gái đâu, người cũng là nổi danh tài nữ, lớn lên lại xinh đẹp, bọn họ công tử dựa vào cái gì không cười a? Nàng có thể tìm được càng tốt. Giang Trấn Viễn lấy quá rượu nhạt nhẹ mút một ngụm, dơ dơ lên trong tay dây cường, làm lão ngưu đi mau một bước, liền lại không hề còn nó, tùy nó chậm gì gì mà đi phía trước dịch. Tiểu An mới vừa ghét bỏ xong nhà hắn công tử, thấy hắn nói như thế, nửa sẽ mới nghẹn ra lời nói tới nói. Ngài cũng không kém, vừa lúc xứng đôi nàng, các ngươi môn đang hộ đối, lại trai tài gái sắc, lại là xứng đôi bất quá. Giang Trấn Viễn cười khẽ lắc đầu, ngã ngửa người về phía sau, liền ngã xuống tấm ván gỗ, xả quá bên hông sáo trúc, tiểu chân giải thổi bay điệu. Lúc này tiếng sáo trong trẻo du dương, cách đó không xa chim bay bay tới bay lui, chung ngừng ở ly này không xa trên cây, túi đầu đi xuống tò mò mà nhìn kia xe bò người trên, kỳ tra một tiếng, liền cũng đi theo phụ họa hai tiếng, lại lại dương cánh bay lên. Nghe thấy kia trong trèo tiếng sáo hương kia chỗ cao bay đi. Kia trời xanh chung, đúng lúc khi không mây, phóng nhãn nhìn lại, rộng lớn vô ngần. Nay tháng 6 mặt một buổi tối, ngủ ở trên giường lại Vân Yên đột nhiên không thở nổi, ngủ ở trên giường ngụy Cẩn hoàng bị bừng tỉnh, vội gọi chờ tại ngoại viện Phương đại phu tiến bảo. Kim Kim rót thuốc đều được một lần, lại Vân Yên mới ở ngày thứ 2 buổi chiều tỉnh lại. Nàng lúc này đây đột bệnh, lo lắng lại nhậm hai nhà, nhậm kim bảo cùng lại trấn nghiêm đều canh giữ ở tu thanh viện. Lại Vân Yên sau khi tỉnh lại, ngụy phủ nhà kho kia từ sườn dọn đến ngoại sườn bạch bạch lại lén lút dọn về tại chỗ. Việc này trong phủ trừ bỏ Ngụy mẫu cùng đại quản sự biết được, khác hai cái cảm kích người cũng chỉ có mặt trời mùa xuân cùng Ngụy Cẩn Hoàng. Tiến đi nhậm kim bảo cùng lại trấn nghiêm hai nhà người sau, màn đêm buông xuống, Ngụy Cẩn Hoàng thủ lại Vân Yên một đêm. Sáng sớm đãi nàng mở mắt ra, đôi mắt ở trong phòng tìm nàng nha hoàng khi, Ngụy Cẩn Hoàng nhắm mắt, nghẹn thanh nghiệt hầu nói, năm đó, là thật không hiểu ngươi có như vậy khó. Ân, Lại Vân Yên không tìm được nha hoàn, nghe tiếng hoang mang liếc hắn một cái, liền lại quay đầu hướng ngoài phòng đều Đông Vũ. Đúng vậy, canh giữ ở cạnh cửa Đông Vũ vội ứng. Thủy, Lại Vân Yên này tâm cuối cùng an đi xuống, nàng đều mau khát đã chết. Chờ uống xong Đông Vũ bưng tới Thủy, giải khát Lại Vân Yên mới chiều Ngụy Cẩn Hoàng nhìn lại, nói, ngài vừa muốn nói gì lời nói? Ngụy Cẩn Hoàng nhẹ lay động phía dưới, bên miệng là thường treo ôn hòa ý cười, không có việc gì, ta hiện nay muốn đi trong cung. Có việc ngươi kêu người hầu tới gọi ta. Đi bãi, này hai ngày làm phiền ngài. Bị hắn chiếu cô hai ngày, lại vân yên hiện nay cũng rất là khách khí. Chờ hắn đi rồi, mệnh quyện lại vân yên chiều đông vũ nói nhỏ, ta sao cảm thấy ta này thân mình không nghe ta nói. Ngài ý tứ là, đông vũ quỷ gối nàng trước người.